Bản công tử có thanh thanh cũng đã nhất khí phái, còn cần cái gì khác phô trương. Dung cẩn nhướng mày nói. Lại là, một đen một trắng hai cái tuấn mị thanh niên cùng thiếu niên đứng chung một chỗ, thật sự là thập phần cảnh đẹp ý vui. Trong nháy mắt cơ hồ liền có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người, ai còn để ý cửu điện hạ có hay không phô trương. Tới rồi chất vương phủ, quả nhiên linh cứu còn chưa tới. Nhưng là trong kinh thành chúng hoàng tử quyền quý triều thần lại cơ hồ một cái không rơi đều tới rồi. Bởi vì mấy ngày nay cửu điện hạ tiến đến tế điện thời điểm vẫn luôn thực quy củ thực căn phận, mọi người nhìn đến hắn thời điểm biểu tình cũng không như vậy kinh tủng. Nhưng là nhìn đến hắn bên người mang theo một cái bạch đi gì như tuyết tuấn mỹ thiếu niên lại vẫn là nhịn không được ánh mắt hoảng hốt một chút. Dung cẩn tự mình tiến lên thượng hương, liền lôi kéo một thanh ý để làm được một bên thiên đại sảnh uống trà đi. Tuy rằng có không ít việc vật yêu cầu các vị vương ra hỗ trợ, nhưng là đại đa số đầu góc bình thường người cũng sẽ không nghĩ đến muốn cửu ra hỗ trợ cho nên dung cẩn vẫn là ở đây nhất nhàn tản một vị cửu ca vị này chính là ngươi trong phủ tân nhiệm đại tổng quản một cái ăn mặc màu nâu cẩm y thiếu niên chạy tới nằm bò bên cạnh bản tò mò nhìn một thanh ý lì đánh giá dung cẩn mị mị mắt phượng giơ tay đem thiếu niên trực tiếp từ cái bàn sốc đi xuống còn không quên lấy cây quạt đi xuống chụp một chút mới nhìn về phía tò mò một thanh ý lì nói tĩnh viễn hầu nhi tử đông phương húc tiêu đông phương húc thiếu niên chính mình bỏ dậy cũng không tức giận vỗ vỗ trên người cho bụi. Phong độ nhẹ nhàng đối một thanh y chắp tay cười nói, tại hạ Đông Phương Húc, là kiểu ca biểu đệ. Một thanh y đạm đạm cười, chắp tay nói, nguyên lai là tương thành công chúa ái tử, tại hạ Cố Lưu Vân, gặp qua tiểu hầu gia. Tương thành công chúa là Tây Việt đế trưởng nữ, 18 tuổi gà thấp tỉnh viễn Hầu Đông Phương Phi, sinh hạ một tử năm nay năm vừa mới 17. Chỉ là một thanh y lìa nhưng thật ra không nghĩ tới, Đông Phương Húc thoạt nhìn cùng dung cẩn quan hệ thế nhưng như là không tội Nhưng thật ra không nghĩ tới vương gia cùng tiểu hầu gia quan hệ không tồi. Mục thanh y lìa cười nói. Đông phương húc cũng là bị đại công chúa kiểu dưỡng lớn lên, chỉ xem biểu tình liền biết cũng là cái tính tình nguồn chiều chủ nhân, người như vậy có thể cùng dung cẩn hợp nhau, thật là thập phần không dễ dàng. Dung cẩn khinh thường nói, ai cùng hắn quan hệ không tồi, là hắn mặt dày mày dạn một hai phải dán lên tới. Đông phương húc nhìn xem dung cẩn, có nhìn xem mục thanh y lìa, trước mắt cười nói, về sau bản công tử nhưng không cần cùng người chơi. Bản công tử về sau muốn cùng Lưu Vân chơi. Thật là không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng còn có có thể cùng cựu ca đánh đồng tuyệt sắc ca thật là mỹ nhân như hoa. Chạm vào. Đông vương húc thơ còn không có ngâm song, đã bị dung cẩn một chân đá bay đi ra ngoài, trực tiếp ngũ thể đầu địa ghé vào trên mặt đất. Mục thanh y gì nhịn không được khỏe mắt run rẩy mỹ nhân. Nếu đông vương húc là bởi vì nguyên nhân này dán lên dung cẩn, còn không có bị dung cẩn cấp chịu chết, quả nhiên là bản lĩnh không nhỏ. Quỳ dạp trên mặt đất Đông Phương húc ngẩng đầu lên, cơ cơ đầu, có chút ưu án nhìn trên cao nhìn xuống hai người, thở dài nói, quả như là. Mỹ nhân như hoa. Cách đám mê A. Một trăm ba mươi từ liên tiếp thánh dụ, Mỹ nhân như hoa. Ân, Dung cẩn công tử Tuấn Mỹ phi phàm dung nhan thượng nhiễm một tia lệnh leo sắc khí, nguy hiểm nhìn chằm chằm quỳ dạp trên mặt đất không biết sống chết người nào đó. May mắn Đông Phương húc công tử có thể ở cửu hoàng tử trước mặt lắc lư nhiều năm như vậy còn sống. Ít nhất chứng minh hắn đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực là nhất đẳng nhất. Cho nên hắn lập tức ngay tại chỗ một cái lăn lộn từ trên mặt đất bò lên. Sau đó lấy lệnh người xem thế là đủ rồi tốc độ nhảy đến một thanh ý dì ở phía sau. Cựu ca. Ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao. Đông Phương hút một bên tránh ở một thanh ý dì ở phía sau. Một bên xin tha. Sai rồi. Người chỗ nào sai rồi. Dung Cần hít mắt, nhàn nhạt hỏi. Ai. Chỗ nào sai rồi hắn như thế nào biết hắn chỗ nào sai rồi nhưng là kiểu gia không cao hứng khẳng định chính là hắn sai rồi a vẫn luôn không đều là cái dạng này sao hiện tại hắn vì cái gì muốn hỏi chỗ nào sai rồi có chút ủy khuất nhìn dung cẩn liếc mắt một cái đông phương húc đáng thương vô cùng nói ta chỗ nào đều sai rồi trước nay liền không đối diện xì sì. một thanh y lìa nhịn không được túi đầu buồn cười dung cẩn thu hồi nhìn trầm trầm đông phương húc ánh mắt nhìn phía một thanh y lìa tử thanh ngươi cười cái gì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 Người bình thường ra cũng là dựa theo phụ hệ bên này luận bối phận, nhưng là xin hỏi, hoàng gia là người bình thường ra sao? Như thế nào tính cũng không có khả năng dựa theo Tịnh Viễn Hầu bên kia luận bối phận đi. huống chi, Cửu Ca năm nay 19 tuổi, bản công tử 17 tuổi. Cứu cứu gì đó? Còn có, tuy rằng bản công tử là công chúa nhi tử, nhưng là bệ hạ cũng không có khả năng phong bản công tử làm quận vương, phong tỷ tỷ của ta làm quận chúa a. Cho nên, vì cái gì muốn dựa theo mẫu thân bên kia tính? Đông Phương công tử đạo lý cũng là thực sung túc. Mục thanh y thì hiểu rõ gật gật đầu, hoàng gia bối phận vô luận ở đâu thủ đô là loạn lệnh người giận xôi. Bất quá, như vậy xưng hô luôn là không tốt lắm. Nếu là trong tình huống bình thường đại khái cũng không có gì, rốt cuộc cũng nói được qua đi chỉ đường tiểu hài tử hồ nháo. Nhưng là dung cẩn cái này cũng không phải là tình hình chung, ở Tây Việt đế có tật giật mình dưới tình huống, bất luận cái gì sự tình đều rất có thể bị vô hạn phong đại. Đông Phương hút vây vây tay không thèm để ý nói. Cái này bản công tử đương nhiên biết, bản công tử hiểu quy củ. Làm cho người ngoài mặt hắn đương nhiên biết muốn gọi là gì. Bất quá, này không phải không có người ngoài sao. Bình sinh không có gì hăng mê, đọc cái mỹ nhân Đông Phương công tử là ở không thể tưởng tượng mỹ nhân ca ca biến thành không ai cứu cứu là cái dạng gì tình hình. Dung cẩn không chút khách khí nói, tử thanh không cần phải xen vào hắn, buồn vương cùng hắn không thân. Cựu ca hảo nhẫn tâm. Đông Phương húc thương tâm nói. Bất quá ở nhìn đến ngồi ở chính mình trước mặt so nhà mình mỹ nhân cứu cứu càng thêm cảnh đẹp ý vui, càng thêm phấn nộn xanh miết cố tình bạch đi thiếu niên lúc sau, nguyên bản thương tâm mắt to lập tức khai ra nhiều đóa hoa nhi, vị này. ân công tử kêu tử thanh sao, thật là tên hay. ách không phải kêu cố lưu vân sao. Như thế nào lại kêu tử thanh, tử thanh tuổi này hẳn là còn không có lấy tự mới đúng a, Nhìn trước mắt bạch đi như tuyết phiên phiên thiếu niên, đông phương công tử vạn phần ghen ghét Trời cao vì cái gì như vậy không công bằng, cửu ca chính mình liền lớn lên không tồi, tự nhiên còn có nhiều như vậy mỹ nhân ở hắn bên người, hắn muốn xem mỹ nhân sẽ không chính mình chiếu gương sao. Thử thanh, ngươi muốn hay không tới chúng ta tính viễn hồi phủ. Ta cũng thỉnh ngươi làm đại tổng quản thế nào. Đông phương công tử tha thiết nói. mục thanh y dì đạm nhiên mỉm cười, gật đầu nói, nhận được đông phương công tử để mắt, tại hạ cố lưu vân, tự tử, tử thanh. Nguyên lai tử thanh là ngươi tử A, ta đây cũng kêu ngươi tử thanh được không? Đông phương công tử ghé vào một thanh y trước mặt trên bàn, thiên đầu mắt trông mong nhìn một thanh y hay một thanh y đang muốn muốn trả lời, lại thấy đối diện dùng cẩn công tử lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đứng dậy, sau đó túm lên trên bàn nước trà trực tiếp ngã xuống đông phương công tử trên mặt. May mắn ba người ở chỗ này nói nửa ngày lời nói, thời tiết cũng có chút lánh, nước trà đã sớm trở nên ôn lương. Bằng không đông phương công tử kia trương khuôn mặt tuấn tú chỉ sợ muốn tao đương. Dung cẩn, ngươi khinh người quá đáng. Đông Vương công tử nhảy dựng lên, giận dữ hét: "Ngươi muốn như thế nào?" Dung Cẩn cười lạnh. Đông Vương công tử sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc rầm rầm chân lệ dòng chạy đi mà đi, lớn lên đẹp ghê cơ à, Dung Cẩn ngươi cái này yêu nghiệt. Bản công tử nhất định sẽ cầm thanh đoạt lại ra. "Thử Thanh, ngươi chờ. Bản công tử nhất định sẽ đến cứu ngươi." Thiên Đại Sảnh, giữ lại hai người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu mục thanh ý liễu mới nói: "Ta cảm thấy hắn vừa mới kỳ thật là muốn tấu ngươi tới. Nàng xác định chính mình không nhìn lầm, Đông Phương hút rõ ràng là muốn nhào qua đi đánh tơi bởi mấy người một đốn, nhưng là tiếp theo nháy mắt lại biến thành nhu nhược đáng thương lệ dòng chạy đi, này cảm xúc biến hóa cũng quá lớn một chút. Dung cửu công tử ngạo nghễ cười lạnh, kia cũng muốn hắn dám. Một thanh y gì tức khắc mộ, hắn biết ngươi biết võ công. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng không nói chuyện trên mặt thần sắc lại nói sáng tỏ đáp án. Một thanh y là lý giải gật đầu biết dung cửu công tử vũ lực giá trị còn muốn phát lại đây đánh nhau trừ bỏ chân chính tuyệt đỉnh cao thủ chính là đầu gốc có vấn đề vị này đông phương công tử thoạt nhìn nhưng thật ra cái thực thức thời nhân tài khởi bẩm dự vương điện hạ vương gia linh cứu đã trở lại thế tử thỉnh dự vương điện hạ cùng nhau ra cửa nên đón vương gia linh cứu ngoài cửa chất vương phủ hạ nhân cung kính bẩm báo nói dung cẩn nhàn nhạt lên tiếng đứng dậy đi ra cửa một đám ngày thường đai ngọc tím mãng tráng lệ huy hoàng hoàng tử quyền quý nhóm thay thuần tịnh quần áo mang theo bi thương thần sắc đi theo chất vương phi cùng chất vương thế tử cùng nhau đem Dung Hoàng Linh cứu tử phủ ngoài cửa mặt nên trở về sắp đặt hảo, sau đó lại một lần nhất nhất thượng quá hương, tưởng bân liền ở ngay lúc này mang theo hoa hoàng ý chỉ tới rồi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu rằng, hoàng trưởng tử Dung Hoàng, vì chung cùng con vợ cả. Túc kính thành mẫn, trung hiếu cẩn thận, mà nay gặp nạn chấm cực ai chi. Truy phong vì hoàng thái tử, thụy hào điệu cung, khâm thử. Theo tưởng bân có chút bén nhọn thanh âm. Dung hoàng rốt cuộc chờ tới rồi hắn mong cả đời thuộc về chung cung con vợ cả tôn vinh, đáng tiếc. Thật là ở hắn đã chết lúc sau. Linh đường trước mọi người đồng dạng cũng là tâm tư khác nhau, trên mặt lại một chút cũng không có biểu lộ. Đứng dậy khen, bệ hạ thánh minh. Chất vương phi dương dương tạ ơn, đa tạ phụ hoàng long ân. Tưởng bân thân thủ nâng dậy chất vương phi, nói, thái tử phi, thế tử, còn thỉnh nén bi thương. Chất vương phi liên tục gật đầu, nói, đa tạ tưởng công công.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 Nhìn không nhiều ít nhật tử không thấy lại rõ ràng trầm ổn rất nhiều chất vương thế tử. Nếu là chất vương, điệu cung thái tử còn ở, nói không chừng vị này tương lai cũng là một nhân vật, nhưng là hiện tại thoạt nhìn. Khó khăn. Tường bân chỉ là tới chuyên chỉ chuyên quá Tây Việt đế ý chỉ cũng không dám ở lâu liền đứng dậy cáo tử. Trong lúc nhất thời linh đường trước không khí có chút cổ quay lên, rất nhiều người cũng không biết là nên chúc mừng chất vương phi vẫn là khuyên chất vương phi nén bi thương. Làm thái tử phi cố nhiên là chỉ phải chúc mừng chính là thái tử đã nằm trong quan tài, nói vậy cái nào nữ nhân cũng cao hứng không đứng dậy đi. Các hoàng tử tâm tình liền càng phức tạp, bọn họ vì cái thái tử chi vị tranh nửa đời người, hiện giờ lại vẫn là lao đại trước một bước cấp được. Tuy rằng đã là cái người chết, nhưng là con hắn lại vẫn là nói: "Thái tử nhi tử?" Như thế nào nghe cũng không giống như là cái gì làm người vui sướng xưng hô a. "Đại tẩu, thân đệ thực xin lỗi đại tẩu cùng cháu trai, còn thỉnh đại tẩu giáng tội." Ở mọi người trước mắt bao người Dung Tiên mang theo một thân thương đẩy ra bên người người nâng đỡ, có chút tập tính đi đến Chất Vương Phi cùng Chất Vương Thế tử trước mặt, hướng trên mặt đất một quỳ trầm giọng nói. Chất Vương Phi ngơ ngẩn nhìn quỳ gối trước mặt Dung tuyên, nếu có thể, nàng thật sự muốn kia thanh đao đem trước mắt người bầm thây vạn đoạn, nhưng là làm trò nhiều như vậy người nàng lại cái gì đều không thể làm. Thống khổ nhắm mắt lại, đem nghiêm trọng oán độc cùng thống hận toàn bộ thu lên, Chất Vương Phi thanh âm có chút khô khốc không nói, nhị đệ nói quá lời, là chúng ta vương ra. Mệnh khổ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 Hoài Nhi dung tuyên đôi mắt đỏ bừng, phảng phất thập phần cảm động. Chất Vương Thế tử túi đầu mà đứng phảng phất thật sự không oán vô ưu, hảo một bộ rảy rộng hòa thuận hoàng thất thân tình đồ. Nhị ca, ngươi thương trọng đâu, vẫn là mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Miên cho. Một không cẩn thận thật sự đi theo đại ca cùng nhau bên cạnh, thập hoàng tử xem bất quá mắt, có chút âm dương quái khí nói: "Đường ai là ngốc từ đâu, ở toàn bộ thời điểm tới diễn xuất như vậy một hồi cốt nhục tình thâm tiết mục. Dung tuyên cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thập hoàng tử nhàn nhạt nói đa tạ thập đệ nhị ca thương không đáng ngại trang vương điện hạ thập điện hạ nói không tồi, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi rốt cuộc ngươi thương cũng không nhẹ bên kia triều thần trung nam cung dược đi ra cung kính địa đạo dung tuyên thở dài đa tạ biểu đệ quan tâm thôi đại tẩu hoài nhi nén bi thương có ích lợi gì ta trực tiếp phái người đến trang vương phủ tìm ta đó là chất vương thế tử cung kính nói là nhị thúc đi thông thả Nhìn theo Dung Tuyên bị Nam Cung Dực đỡ rời đi, Chất Vương Thế Tử vừa mới xoay người đối mặt Linh Đường, ngoài cửa liền truyền đến hạ nhân kinh hô, "Trang Vương điện hạ té xỉu." Chất Vương Thế Tử nhắm mắt, thật sâu mà hít vào một hơi giấu đi trong mắt lệ khí, nghiêng người đối Chất Vương Phi nói, "Mẫu phi, nhi thần đi ra ngoài nhìn xem." Chất Vương trong phủ, Trang Vương Linh Đường trước quỳ xuống bồi tội, mới ra môn liền té xỉu ở trong viện, không ra nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Những cái đó đa mưu túc trí các triều thần tựa hồ nghĩ như thế nào không thể hiểu hết. Nhưng là tầm thường bá tánh đối Trang Vương hoài nghi nhưng thật ra đi hơn phân nửa. Nguyên bản cơ hồ là nghiêng về một bên nói Trang Vương như hại thân huynh cách nói dần dần cũng có khác lý do thoái thác, thậm chí các gia kịch liệt biện luận lên. Trong Hoàng Cung, Tây Việt Đế nhìn trở về phục chỉ Tưởng Bân, hỏi chất vương phủ tình hình. Tưởng Bân tự nhiên không dám dấu dếm, một năm một mười nói ra. Tây Việt Đế nghe xong lúc sau trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, hoài nghi nhưng thật ra cái tốt, Tưởng Bân, lại đi chuyển chỉ. Sách phong điệu cung thái tử thế tử dung hoài vì tần vương. Nô tài tuân chỉ. Tường bân không có bất luận cái gì chân trở, lập tức lánh chỉ lui ra. Chất vương phủ hậu viện, chúng hoàng tử vẫn như cũ không có rời đi. Hoàng đế truy phong dung hoàng vì thái tử, hiện tại luận tôn ti thái tử là quân, bọn họ là thần. Cho dù là thái tử đã chết, bọn họ này đó làm huynh đệ làm đệ đệ cũng cần thiết ở chất vương trong phủ liệu lý tang sự thủ linh đường. Chỉ là bởi vì thái tử còn không phải hoàng đế. Bọn họ cũng không phải cháu trai bối, cho nên không cần quỷ gối linh đường trước túc trực bên linh cứu thôi. Nhưng là mấy cái lớn tuổi hoàng tử như Dung Tuyên Dung hoàng ngũ hoàng tử đều phái chính mình đích trưởng tử bồi chất vương thế tử ở linh đường cùng nhau túc trực bên linh cứu, mà này đó hoàng tử vương gia nhóm cũng ở trong vương phủ mang theo tùy thời chờ tiếp đãi tiến đến thương tiếp tế bái triều thần. Chỉ là xem các hoàng tử ngồi xuống vị trí cũng có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Dung Diễm cùng ngũ hoàng tử thất hoàng tử thập hoàng tử ngồi ở cùng nhau. Bán hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử ngồi ở cùng nhau, Lục hoàng tử lại là một mình một người rõ ràng có chút xấu hổ. Lục hoàng tử cùng Dung Tuyên quan hệ luôn luôn thực hảo, hiện giờ Dung Tuyên tình cảnh có chút vi diệu, tự nhiên Lục hoàng tử cũng ẩn ẩn bị chúng hoàng tử bài xích. Bên kia, Dung Cẩn Đồng Dạng cũng là một người ngồi, nhưng là lại so với Lục hoàng tử muốn tự tại đến nhiều. Bởi vì hắn bên người còn ngồi một vị Bạch Đế tiên nhiên Cố Đại tổng quản, cũng không có người đi so đo tổng quản cùng vương gia ngồi cùng bàn mà ngồi vào đế hợp không hợp quy củ. Cung cữu hoàng tử giảng quy củ xưa nay đều là đàn gậy Thái Châu. Mục Thanh Ý lìa dơ tay thành thạo mà ưu nhã pha trà, hiện giờ đã là đầu mùa đông, nấu nấu trà sa nhiệt dung riêng thủy pha trà cả cụ phong vị. Dung cẩn thận nhiên rửa vào phía sau đại thụ, thưởng thức thanh thanh động tác. Cho dù là ăn mặc nam trang thanh thanh nhìn qua vẫn như cũng là như thế tuyệt đẹp bắt mắt. Pha trà thời điểm so thiếu nữ trang vẫn thiếu vài phần uyển chuyển lưu mỹ, lại càng nhiều vài phần văn nhân khí khái cùng nho nhã, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Mỹ nhân như hoa, Đông Phương Húc nói cũng không tính sai. Không nghĩ tới cố tổng quản pha trà tay nghề cũng không giống bình thường, không biết bổn vương có không thảo một ly trà uống. Dung Diễm đi tới lại cười nói, đối với Dung Cẩn cái này đệ đệ, Dung Diễm chưa bao giờ từng có coi khinh chi tâm, bởi vì chính hắn chính là từ một cái trong tay không có một tia trợ lực bình thường hoàng tử bỏ đến bây giờ vị trí này, cho nên hắn sẽ không coi khinh bất luận cái gì một cái huynh đệ năng lực cùng dạ tâm. Hùng Chi Dung Cẩn còn có người khác không có ưu thế. Phụ hoàng xuống ái. Về phương diện khác, Dung Diễm đối cái này cố Lưu Vân cũng có một ít nghi hoặc. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, cái này cố Lưu Vân, chính là hắn ở Hoa Quốc đã từng gặp qua Trương Thanh. Nếu Trương Thanh là cùng cố gia người, như vậy hắn xuất hiện ở Tây Việt trở thành dung cẩn trong phủ tổng quảng, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là dung cẩn cố tình an bài. Dung Diễm sẽ không xem thường chính mình đệ đệ, cũng sẽ không xem thường một cái ra nhiều vị thừa tướng cố gia, cho dù cố gia hiện tại đã tồn tại trên danh nghĩa. Mộc Thanh Y Li mỉm cười nhìn thoáng qua, nghiêm nhiên có chút không vui dung cẩn, nhàn nhạt cười nói, "Đoan Vương khách khí, mời ngồi đó là." Dung Diễm ở Mộc Thanh Y Li đối diện ngồi xuống, tán thưởng nhìn Mộc Thanh Y thon dài như ngọc, đôi tay nhẹ nhàng thêm thủy pha trà. Cười nói, "Như thế tinh tế tài nghệ, quả nhiên là Hoa Quốc tài tử. Hiện giờ Tam Đại cường quốc bên trong, ăn, mặc, ở, đi lại đương thuộc Hoa Quốc nhất tinh tế, ngay cả phẩm trà cũng phân rất nhiều chú trọng cùng môn đạo. So sánh với dưới Tây Việt cùng Bắc Hán liền không có như vậy phức tạp, đặc biệt là Bắc Hán, so với ở bọn họ đâu ra chua sót vô vị nước trà, bọn họ càng thích đem trà thêm ở nải bên trong nấu tới uống. Mục Thanh Y cười nhạt nói, học đòi văn vẻ, làm Đoan Vương chê cười. Chỉ chốc lát sau, nhàn nhạt trà hương liền phiêu ra tới. Đổ tam ly trà, một ly đưa đến Dung Cẩn trước mặt, một ly phóng tới Dung Diễm trước mặt, một ly để lại cho chính mình. Đoan Vương, thỉnh. Dung Diễm nâng chung trà lên nhợt nhạt thiển trước một ngụm, khen, hảo trà thế nhưng mang theo nhàn nhạt chút diệp thanh hương dung cẩn dầu dĩ không vui, tự nhiên là hảo trà này pha trà thủy chính là tử thanh tự mình bắt được sáng sớm trúc lộ, quan trọng nhất chính là trong đó hơn phân nửa vẫn là bản công tử bắt được, dung diệm uống một ngụm liền cũng đủ bản công tử vất vả ban ngày. nhìn dung cẩn răng đau bộ dáng, một thanh y đi trong lòng cười thầm, ai làm người nào đó muốn khoe khoang phong nhã, người tới ra trong phủ liệu lý tang sự còn muốn mang theo chính mình hảo trà hảo thủy, nếu là khác hoàng tử dám như vậy làm. Sớm bị ngự xử một quyển sổ con bẩm báo ngự tiền đi. Không thể tưởng được cố tổng quản còn có như vậy nha hứng. Dung diễm nhìn về phía Mục thanh ý ánh mắt nhưng thật ra càng bình thản một ít. Thu thập xương sớm như vậy học đòi văn vẻ sự tình, quả nhiên vẫn là hoa quốc những cái đó ăn no căng không có chuyện gì cái gọi là tài tử giai nhân có thể làm ra tới sự tình. Người như vậy, có thể có bao nhiêu đại tâm kế bản lĩnh. Mục thanh ý gì nhàn nhạt, nhạt đạm nhân cười cũng không phản bác đây là mỗi vị hoàng tử vương gia ăn no căng không có chuyện gì kỳ tác. Mặt khác vài vị hoàng tử tuy rằng chưa từng có tới, lại vẫn là phần lớn phân thần chú ý bên này tình hình. Thân là Tây Việt đế xùng ái nhất hoàng tử, Dung Cẩn tiến vào triều đỉnh chuyện này chính là xúc động không ngừng một vị hoàng tử thần kinh. May mắn mấy ngày nay gần nhất Tây Việt đế cũng không có biểu hiện ra muốn giao cho Dung Cẩn quyền to ý tứ, bằng không chỉ sợ lúc này, này đó hoàng tử cũng vô pháp như thế bình tĩnh. Dung Diễm một bên uống trà, một bên thở dài nói Lần này đại ca ra cửa thời điểm, thật sự không nghĩ tới lại là vĩnh biệt. Cựu đệ lần này ra cửa, không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Dung Cẩn trong lòng cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói, nguy hiểm. Ai không có mắt dám đến đắc tội bản công tử. Hướng chi, bản công tử cũng không phải như vậy hảo xem náo nhiệt người, chỗ nào náo nhiệt hướng chỗ nào toàn Dung Diễm cũng không cảm thấy bị Dung Cẩn đâm có cái gì không vui, lại cười nói, cựu đệ nói chính là, bất quá về sau ra cửa vẫn là tiểu tâm một ít hảo.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 chúng hoàng tử sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, không hẹn mà cùng nhớ tới dung cẩn ly kinh thời điểm tây việt đế quở trách bọn họ nói, phù hoàng luôn luôn ngoại ý tứ thế nhưng đều là bởi vì bọn họ này đó làm huynh đệ chèn ép dung cẩn, mới làm hắn dưới sự giận dữ chạy ra đi. chúng hoàng tử tức khắc cảm thấy phá lệ hoan uổng, liền tính bọn họ có tâm chèn ép dung cẩn, nhưng là cùng ngày dung cẩn còn không có tới kịp làm cho bọn họ chèn ép liền chạy đi. chờ đến bọn họ thu được tin tức thời điểm trong kinh thành các loại lời đồn đái đã nghị luận sôi nổi. Mà cửu hoàng tử cũng đã vây vây tay đi không thấy bóng người. Nhưng thật ra bọn họ này đó làm huynh đệ uổng làm tiểu nhân. Khởi bẩm các vị vương gia, trong cung sứ giả tới, vương phi thỉnh các vị vương gia đi ra ngoài tiếp chỉ. Chất vương phủ một cái quản sự vội vã tiến đến bẩm báo. Mọi người ngẩn ra, không khỏi liếc nhau tâm tư khác nhau. Tường bân vừa mới xuyên qua ý chỉ hồi cung đi, như thế nào lúc này lại tới nữa. Vẫn là phụ hoàng lại có cái gì ý tưởng. Bất chấp nghĩ nhiều mọi người vội vàng chỉnh y quan ra cửa tiếp chỉ phùng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng điệu cung thái tử đích trưởng tử dung hoài chấm chi đích trưởng tôn nhân phẩm quý trọng tuệ mẫn thành hiếu nay thái tử hoang thệ chấm tâm liên chi tấn vị thân vương hào thần khâm thử tường bân niệm song thánh chỉ đem minh hoàng quyển trục hợp lại cung kính đưa đến chất vương thế tử cùng chất vương phi trước mặt cười nói thần vương điện hạ chúc mừng chất vương thế tử phùng ý chỉ lệ lưu đầy mặt tôn nhi đa tạ hoàng tổ phụ rủ lòng thương Tạ bệ hạ Long Ân, tường bân vội vàng nâng dậy hắn nói, bệ hạ nói, thái tử tuy rằng hoang thệ, nhưng là tần vương điện hạ lại còn có tổ phụ cùng thúc phụ nhóm ở điện hạ đương hảo hảo hiếu thuận thái tử phi, vì bệ hạ cùng Tây Việt phân ưu mới là. Tôn nhi cẩn tuân hoàng tổ phụ dạy bảo, chất vương thế tử, giờ khác này khởi liền nên xưng là tần vương, cung kính đáp. Tường bân cũng không dám ở lâu, nói vài câu chúc mừng nói liền xoay người cáo tử. Chất vương trong phủ, trong lúc nhất thời một mảnh yên tĩnh. Chúng hoàng tử trên mặt thần sắc đều có chút khó coi. Một cái quá cô thái tử nhi tử, hơn nữa vẫn là chúng hoàng tôn chung danh chính nôn thuận đích trưởng tôn. Tôn bối chung cái thứ nhất thân vương, như vậy thân phận đã cũng đủ dung hoài cùng bất luận cái gì một cái thúc thúc đánh đồng. Phải biết rằng, đừng nói là hoàng tôn, chính là hoàng tử, thập hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử còn không có phong vương đâu. Ly chất vương phủ, dung cẩn cùng một thanh y y sóng vai mà đi đi ở đã có chút trống rỗng trên đường cái. Mục thanh y lìa nghiêng đầu nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, lại cười nói, làm sao vậy? Trong lòng không cao hứng. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng. Mục thanh y lìa cười nói, ngươi có cái gì hảo không cao hứng. Ngươi 19 tuổi liền phong thân vương, Dung hoài hơn 30 mới phong thân vương. Hắn cha là thái tử, cha ngươi vẫn là hoàng đế đâu. Này đó hoàng tử, chính là muốn quá nhiều, người khác so với bọn hắn nhiều một chút nhi liền cảm thấy không vui, kỳ thật bọn họ rõ ràng được đến so người khác nhiều đến nhiều a. Dung Cẩn hư nhẹ, không vui liếc xéo Mộc Thanh Y Lìa nói, Thanh Thanh cho rằng bản công tử là ở vì chuyện này không cao hứng. Mộc Thanh Y Lìa nhún vai cười nói, chẳng lẽ không phải? Ngươi không phải từ chất vương phủ ra tới mới không cao hứng sao? Dung Cẩn không vui nói, bổn Vương mới mặc kệ hắn phong Dung hoài cái gì đâu, bổn Vương là suy nghĩ. Quả nhiên không nên ôm có cái gì hảo tưởng. Mộc Thanh Y Lìa chấm ngâm một lát, khẽ thở dài một cái. Khó trách Dung Cẩn bản thân âm thầm dưỡng binh mã muốn tạo phản đâu. Từ lúc bắt đầu Tây Việt đế liền không có thấy Dung Cẩn tính đến khả năng kế vị người được chọn chung đi, liền một cơ hội đều không có muốn cho hắn. Cho nên cho dù Dung Cẩn đã tiến vào triều đình, cho dù Dung hoàng đã chết Tây Việt đế yêu cầu người ra tới cân bằng thế cục, lại cũng không có nghĩ tới Dung Cẩn, mà là lựa chọn nâng đỡ vốn dĩ hẳn là muốn ngã xuống đi Dung Hoài. Dung Hoài, Dung Tuyên, Dung Diễm, vẫn như cũng là ba chân thế chân vạc cục diện. Từ lúc bắt đầu, Tây Việt đế liền đem Dung Cẩn bài xích ở quyền lợi ở ngoài. Quyền lợi thật sự như vậy quan trọng sao? Mục thanh y gì hề nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Dung cẩn không e rẻ lôi kéo tay nàng, đạm cười nói, đương nhiên quan trọng, nếu quyền lợi không quan trọng nói. Thanh thanh, cố ra như thế nào sẽ không có? Người ta như thế nào sẽ như thế từng bước tiểu tâm không được tự do? Nếu có quyền lợi nói, lúc trước mẫu phi như thế nào sẽ vào cung? Như thế nào sẽ thời thanh xuân mất sớm? Nếu có quyền lợi nói, hắn sẽ không bảy tám tuổi phía trước liền lời nói đều nói không rõ. Hắn không phải tám tuổi về sau một lần một lần dễ dùa ở sinh tử bên cạnh, mà lúc này, hắn cũng sẽ không ủy khuất thanh thanh chỉ có thể sửa tên đổi họ dễ trang vì nam tử lưu tại chính mình bên người. Dung Cẩn không phải khiêm tốn, coi quyền thế như cặn bã người. Hắn là thiên gia hoàng tử, quyền lợi hai chữ sớm tại hắn hiểu chuyện thời điểm cũng đã thật sâu mà chui vào hắn trong lòng. Không có quyền lợi, hắn cái gì đều không phải, hắn làm không được chính mình muốn làm sự, hộ không được chính mình chính mình tưởng hộ người. Chúng có một ngày... Hắn sẽ đứng ở thiên hạ này đỉnh cao nhất, đem mọi người đều đạp lên dưới chân. Mục Thanh Y thì ánh mắt hơi lóe, nhẹ giọng thở dài. Dung Cẩn nói không tồi, cho dù không có Dung Cẩn, nàng cũng sẽ không theo đại ca giống nhau buông ra thù hận lúc sau liền từ đây vân du thiên hạ không nhiễm thế tục. Trước nay, Cố Vân Ca đều là một cái tục nhân, cho nên nàng mới có thể cùng Dung Cẩn đi đến cùng nhau. Nhớ tới chính mình ở Bành Thành đối những cái đó người trong giang hồ đối Dung Hoàng hung Ác.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 nàng nguyện ý thành toàn hắn hùng tâm trang trí trên đường cái vốn là không có gì người một thanh ý hề nói chuyện thanh âm cứ thấp nếu không phải dung cẩn chạm đến gần cũng chưa chắc có thể nghe được rõ ràng nhưng là một thanh ý thì theo như lời ra nội dung lại làm hắn vô cùng sung sướng ngay cả vừa mới bởi vì tây việt đế đột nhiên sách phong dung hoài quấy dày bố cục buồn bực cũng không còn sót lại chút gì thanh thanh nói cái gì ân bản công tử nghe không hiểu đâu dung cẩn cười tủm tỉm nói bản công tử là thanh thanh thanh thanh cũng là bản công tử Tự nhiên là muốn cùng bản công tử cùng nhau. Mục Thanh Y Lì cũng không phản bác, chỉ là đạm đạm cười, có chút đảm đạm bóng đêm hạ. Hắc Y Lì thanh niên tuấn mỹ miệng cười cùng Bạch Y Lì thiếu niên tinh xảo xuất trần dung nhan làm có chút hưu quạng đầu đường càng thêm vài phần thanh nhã cảnh trí. Dự Vương Điện Hạ xin dừng bước. Phía sau có người vội vã đuổi theo. Hai người quay đầu lại, lại là trong cung thái giám cùng thị vệ dẫn đầu người cung kính nói: Dự Vương Điện Hạ, bệ hạ triệu Điện Hạ tiến cung. Dung Cẩn nhíu mày, không vui nói. Thiên đều phải đen, còn tiến cái gì cu Không tiến. Người tới có chút khó xử nói, này. Đây là bệ hạ ý chỉ, còn thỉnh điện hạ thông cảm. Dung cửu công tử hư lạnh một tiếng nói, ra mệt mỏi, thân thể không khỏe. Nói xong, cũng không để ý tới phía sau người là cái gì biểu tình, trực tiếp lôi kéo một thanh ý đi bước nhanh hướng dự vương phủ phương hướng mà đi. Lưu lại phía sau một đám người vẻ mặt vô ngữ, thân thể không khỏe cử điện hạ ngươi còn có thể chạy nhanh như vậy. Thật sự thân thể hảo chẳng phải là có thể bay. Nhưng là đối với vị này cửu hoàng tử bọn họ lại cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ phải xoay người sẽ trong cung phục mệnh đi. Ngự thư phòng, Tây Việt đế đang ngồi ngự án mặt sau nhìn tấu trường nghe thị vệ trở về bẩm báo nói, nhàn nhạt nói, chấm đã biết, các ngươi lui ra đi. Mọi người vội vàng cung kính mà lui ra, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán bệ hạ đối cửu điện hạ sủng ái.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 chắc là thật sự thân thể không khỏe nói vậy ngày mai cửu điện hạ nhất định sẽ tiến cung phương hướng bệ hạ thỉnh an tây việt đế hừ nhẹ một tiếng nói ngươi cũng không cần thế hắn nói tốt Cần nhi tính tình châm còn sẽ không biết chắc là châm phong tần vương hắn không cao hứng tường bân ở trong lòng âm thầm thở dài yên lặng chửi thầm ngài nếu là lo lắng cửu điện hạ không cao hứng có gì tất phong tần vương ngài nếu là quyết định chủ ý muốn phong tần vương cần gì phải để ý tới cửu điện hạ cao hứng không vấn đề tây việt đế gắt xuống bút Thở dài nói, mặc kệ nói như thế nào, chấm vẫn là hy vọng Cẩn Nhi có thể an an ổn ổn sinh hoạt, không cần trộn lẫn đến này đó phân tranh chung tới a. Chỉ là làm Nhi tử lại rất khó lý giải lao phụ ý tưởng, tuổi tới rồi tự nhiên không tránh được nhớ thương quyền thế. Lắc lắc đầu, Tây Việt Đế đem việc này vứt đến sau đầu, hỏi, Trang Vương thế nào? Không phải nghe nói ở chất vương phủ ngất xỉu, tỉnh rồi sao? Nghe Tây Việt Đế không cho là đúng ngữ khí, tưởng bân liền biết bậy hạ chỉ sợ là đối Trang Vương có chút bất mãn. Tuy rằng là vì đánh mất bên ngoài đồn đãi, nhưng là ở chất vương trong phủ lại là quỳ xuống lại là cái xỉu, trình diện đến quá mức, cũng khó trách bệ hạ không cao hứng. Tường bân cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, trang vương phủ người tới bẩm báo qua, trang vương điện hạ đã tỉnh lại. Thương thế cũng không có gì trở ngại. Tây Việt đế gật gật đầu nói, châm đoán hắn cũng nên không có gì đại sự. Đúng rồi, Nam cung ra cái kia tiểu tử. Têu Nam cung vũ, phía trước nghe nói là muốn đóng giữ biên quan tới. Nam cung gia, Nam cung Tuyệt dưới gối lại nhi tử, trưởng tử Nam cung Dực năm nay đã 32 tuổi, lại không theo phụ thân Nam cung Tuyệt ngược lại tiến vào lại gần khoa cử vào quan trường làm một người quan văn. Con thứ Nam cung Vũ mới hơn 20 tuổi, nhưng thật ra từ nhỏ đi theo Nam cung Tuyệt tập võ, chỉ là tính cách nhưng thật ra cùng Nam cung gia người có chút không rất giống, phải nói là tương đối giống Nam cung Tuyệt tuổi trẻ thời điểm. Nghĩ nghĩ, Tây Việt để nói, quay đầu lại lại bộ nghi chỉ, phong Nam cung Vũ vì tam phẩm tham tướng, đóng giữ Thanh Châu đi. Thanh Châu thủ tướng là tôn trạch lăng, lại không phải nam cung tuyệt bộ hạ, đem nam cung vũ ném tới nơi đó đi tôi luyện vừa lúc thích hợp. Nếu là thành tương lai Tây Việt cũng nhiều một viên danh tướng. Là, nô tài tuân chỉ. 135 khó có thể tiêu thụ đế vương ái. Điệu cung thái tử lễ tang, ở toàn bộ hoàng thành quyền quý nhóm khác nhau tâm tư chung liền đi qua. Nhưng là lấy hoàng hậu nhà mẹ để chu ra vì đại biểu chất vương một đảng, hiện tại phải nói là tần vương một đảng. Cùng lấy Nam Cung ra vi thủ trang vương một đảng lại không có dễ dàng như vậy liền đem sự tình cấp sở soạn qua đi. Thái tử lễ tang lúc sau, mới là chân chính bắt đầu đánh nhau thời điểm. Bởi vì Tây Việt đế bổ cứu mau lại là truy phong Thái tử lại là phong Tần Vương, chất vương phủ thế lực trên cơ bản không có thu được quá lớn đả kích, mà tân nhiệm Tần Vương cũng ở Tây Việt đế trước mặt lãnh sai sự, đủ thấy Tây Việt đế đối Tần Vương coi trọng. So sánh với tới, Phía trước nháo mọi người có chút nhân tâm hoảng sợ cửu hoàng tử dự vương ngược lại không có như vậy đáng chú ý tuy rằng cũng thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc nhưng là nhưng vẫn không có gì cụ thể sai sự, ngay cả thượng triều đều là lâu lâu suy nghĩ. Tây Việt đế cũng không thèm để ý, nên thưởng cửu hoàng tử thời điểm vẫn như cũ không chút nào nương tay, có người cho rằng cửu hoàng tử muốn thất sủng, thử thăm dò buộc tội một chút, không hai ngày công phu buộc tội ngự xử liền về nhà ăn chính mình. Về phương diện khác, hoàng hậu mất đi duy nhất nhi tử. Trong Hoàng cung cũng bắt đầu không bình tĩnh lên. Hoàng hậu càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào làm khó dễ đức phi Nam cung nhàn, nhưng là Nam cung nhàn xuất thân tướng môn, cũng không phải ăn chay, trong lúc nhất thời vô luận triều đình vẫn là hậu cung đều là một mảnh mạch nước ngầm mấy liệt. Đối này, Dung cần tự nhiên đúng rồi xem diễn thuận tiện đục nước béo cỏ. Hoàng cung ngự thư phòng, Tây Việt đế nhìn đứng ở phía dưới nhi tử cùng tôn tử nhóm, ánh mắt lánh đạm xa cách phảng phất kia không phải chính mình nhi tử giống nhau chỉ là như vậy ánh mắt bị che giấu ở Kim Sắc Lưu Đàm Hạ, làm người căn bản thấy không rõ lắm hắn chân chính biểu tình. Bành thành thái thú Bộ Ngọc Đường sự tình, các ngươi nói phải làm xử trí như thế nào? Nguyên bản Bộ Ngọc Đường kẻ hèn một cái ngũ phẩm thái thú, cũng không cần phải chuyên môn bắt được trên triều đình tới thảo luận. Nhưng là Bộ Ngọc Đường tuổi còn trẻ ở Bành Châu làm quan mấy năm lại là pha đến dân tâm, lần này bị áp giải vào kinh lúc sau liền có không ít Bành thành bá tánh nhân vật nổi tiếng tự mình đuổi tới kinh thành vì Bộ Ngọc Đường kêu oan thỉnh nguyện. Hoàng Thất tuy rằng giàu có thiên hạ, lại vẫn là không thể không bận tâm bá cánh dân tâm. Cho nên muốn nên bị lập tức xử trảm bộ Ngọc Đường nhưng thật ra vẫn luôn sống đến Dung hoàng lễ tang kết thúc. Đứng ở phía trước nhất Dung tiên ngậm miệng không nói, hắn hiện tại lập trường xấu hổ, vô luận nói như thế nào đều là sai. Vì bộ Ngọc Đường cầu tình, người ngoài chỉ biết đương hắn cùng bộ Ngọc Đường là một đảng, kết phường hại chết Dung hoàng. Yêu cầu nghiêm trị, người khác chỉ sợ cũng muốn đương hắn là muốn giết người diệt khẩu. Tần Vương Dung Hoài trước một bước đứng ra, cất cao giọng nói, bộ ngọc đường bảo hộ hoàng tử bất lợi, làm hại phụ vương bên ngoài hoang thệ, vốn chính là thất trách. tôn nhi thỉnh cầu hoàng tổ phụ lập trảm bộ ngọc đường, lấy an ủi phụ vương trên trời có linh thiêng. Tân vương vừa mới mất phụ thân, đối với bộ ngọc đường sự tình, liền tính hắn nói muốn đem bộ ngọc đường thiên đao vạn quả, cũng sẽ không có người ta nói gì đó. tây việt đế cũng không đáp lại, nhìn lướt qua phía dưới các hoàng tử, hỏi, đoan vương, ngươi nói. dung diệm nghĩ nghĩ, cung kính nói, khởi bẩm phụ hoàng. Nhi thần cho rằng Độ Ngọc Đường thất trách cố nhiên có sai, nhưng là mấy năm nay thống trị Bảnh Thành cũng xác thật là có công. Tuy rằng công không thể để quá, nhưng là còn thỉnh Phụ Hoàng Xem ở Bảnh Thành bá tánh phân thượng, tha cho hắn một mạng. Tần Vương tức khắc không vui, cắn răng nói, tam thúc, người đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta Phụ Vương liền như vậy bạch đã chết? Đây cũng là Tần Vương nhất khí bất bình địa phương, hắn Phụ Vương, Hoàng Tổ Phụ Đích Trưởng Tử Đường Đường Chất Vương, bệ hạ truy phong thái tử điện hạ chết ở Bành Thành lại không có bất luận cái gì một người vì thế phụ trách. Phản phất hắn phụ hoàng thật sự chính là ngoại ý muốn mà chết giống nhau. Tuy rằng chất vương phủ cũng được đến không ít chỗ tốt, nhưng là này đó chỗ tốt cùng phụ vương chết so sánh với căn bản là không coi là cái gì. Dung Diễm nhìn nhìn tần vương, lại ngẩn đầu nhìn về phía Tây Việt đế chính xác bẩm báo nói, phụ hoàng, nhi thần cũng không ý này. Nhưng là bộ ngọc đường vốn chính là quan văn, thống trị địa phương xưa nay cũng là có công. Lần này sự tình nếu thị phi muốn khấu đến hắn trên đầu, không khỏi có chút bất công, chỉ sợ cũng không có thể làm người trong thiên hạ tâm phục. Tân Vương có chút tức giận bất bình chừng mắt nhìn Dung diễm liếc mắt một cái, Trung Quy vẫn là không có nói thêm nữa cái gì. Tây Việt đế xoa xoa giữa mày, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, bộ ngọc đường. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, liền đem hắn lưu đẩy Tây cương đi. Đứng ở chúng hoàng tử Trung vẫn luôn không nói gì Dung cẩn đột nhiên nhẹ xích một tiếng, lười biếng nói, khởi bẩm phụ hoàng Nhi thần cảm thấy ngài vẫn là trực tiếp phán bộ ngọc đường chém đầu thị chúng đi. Mọi người đồng thời nhìn về phía dung cẩn, bộ ngọc đường liền thấy cũng chưa gặp qua cửu hoàng tử, hẳn là không thù A. Tây Việt đế nhướng mày nói, đây là vì sao? Khoan Dung hừ nhẹ nói, bộ ngọc đường một giới văn nhược thư sinh, Tây Cương như vậy địa phương chính là thân cường thể tráng dòng người buông tha đi cũng chưa chắc có mấy cái có thể sống sót. Phù hoàng nếu xem hắn còn có vài phần công lao, sao không trực tiếp ban chết tính, cũng miễn cho chịu những cái đó vụn vặt chi khổ. Tây Việt đế cũng không sinh khí, nhưng là rất có hứng thú hỏi, cẩn nhi thích bộ ngọc đường. Dung cẩn mắt trợn trắng, bổn hoàng tử lại chưa thấy qua cái loại này ngu ngốc, vì cái gì muốn thích hắn. Ngu ngốc. Bành thành trên dưới ba cánh nhưng đều khen ngợi bộ ngọc đường làm quan anh minh công chính, là cái hiếm có quan tốt đâu. Tây Việt đế nói. Dung cẩn cười lạnh nói, bổn hoàng tử nếu là bộ ngọc đường nói, biết có hoàng tử giá lâm bành thành, nên trốn đến rất xa, càng xa càng tốt. Thật sự không được làm trong nhà cha mẹ tự quải đông nam chi về nhà để tăng đều có thể. Ở đây mọi người không khỏi khỏe miệng run rẩy Tây Việt đế tức giận khẽ quát nói, nói hiệu nói vượng. Cái gì tự quải đông nam chi? Xem ra Cẩn Nhi là thật sự đối cái này bộ ngọc đường ấn tượng không tồi. Bằng không cũng sẽ không mở miệng vì hắn cầu tình. Tây Việt đế xem minh bạch, run diễm vì hắn cầu tình bất quá là đổ cái giày rộng thanh danh thôi, có lẽ còn có muốn liên hợp trang vương chèn ép tần vương y tứ. Cũng chỉ có Dung Cẩn mới là chân chính muốn bảo hạ bộ ngọc đường mệnh. Dung Cẩn nhướng mày, vừa không thừa nhận cũng không phản đối. Tây Việt đế khe như mày, nói, Cẩn Nhi vì sao thế bộ ngọc đường cầu tình. Dung Cẩn nhướng mày nói, Nhi thần khi nào thế hắn cầu tình. Nhi thần chỉ là nói, Phu Hoàng cùng với đem hắn lưu đầy Tây Cương, còn không bằng trực tiếp giết tính. Tốt xấu cũng là cái người đọc sách, miễn cho Hoa Quốc người vẫn luôn nói chúng ta không tôn trọng người đọc sách. Chẳng lẽ trực tiếp chém đầu so với lưu đầy càng cuối cùng sao Tây Việt đế thở dài, xua xua tay nói, Thôi, lần này sự tỉnh cũng sát thật là. Chuyên châm ý chỉ, đem bộ ngọc đường cướp lấy chức quan, biến thành thứ dân đi. Lúc này dừng ở đây. Dứt lời, Tây Việt đế cũng không hề để ý tới mọi người thần sắc, trực tiếp vây vây tay nâng thân rời đi. Tây Việt đế vừa đi, trong thư phòng không khí liền có chút cổ quay lên, Tần vương trước cứu nhịn không được làm khó dễ, kiểu thúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Dựa vào cái gì bao che bộ ngọc đường? Nay đã không phải Bộ Ngọc Đường có nên giết hay không vấn đề, mà là lưu trữ Bộ Ngọc Đường quả thực chính là làm người cười nhạo tần vương phủ vô năng. Dung Cẩn nhướng mày, lười nhác nhìn trước mắt giận phát cao trương đến cháu trai, "Phong Vương, lá gan liền nổi lên tới sao? Muốn vi phụ báo thù có bản lĩnh ngươi đi tìm hung thủ a, cùng cái ngũ phẩm tiểu quan khó xử liền tính ngươi năng lực. Ngươi phụ vương ta đại ca cùng tiêu tiền thỉnh Bộ Ngọc Đường hộ giá, vẫn là phụ hoàng tự mình đem hắn phó thắc cấp Bộ Ngọc Đường bảo quản. Hắn thân là thân tử, vốn dĩ nên bảo hộ hoàng tử thần vương cả giận nói dung cẩn gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế bổn vương còn tưởng rằng thân là thần tử hẳn là vì phụ hoàng tận trung hảo hảo thống trị địa phương đâu không bằng ngày mai bổn vương bẩm báo phụ hoàng làm tả tướng đại nhân đương thần vương bên người thị vệ như thế nào miễn cho ngày nào đó thần vương ra cái gì ngoài ý muốn toàn bộ kinh thành quan viên không đều là thất trách người quả thực càng quái thần vương nghiến răng nghiến lợi ở đây mọi người tập mãi thành thói quen Dự Vương khi nào không càn quấy mới là không bình thường. Dự Vương điện hạ, bệ hạ cho mời. Tưởng Bân vội vã mà đến, nhìn đến dung cẩn còn ở lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ khi điện hạ ra cung kiến phủ lúc sau tựa hồ càng thêm không yêu ở bên ngoài đi lại, ngày thường trừ bỏ thượng triều cùng ngẫu nhiên ra cửa đi một chút cơ hồ đều là đãi ở trong phủ đóng cửa không ra. Có đôi khi bệ hạ tuyên triệu không cao hứng cũng không chịu ra cửa. Tường Bân thật sâu mà cảm thấy mỗi lần đi Dự Vương phủ truyền chỉ đều là một loại tra tấn. May mắn dự vương phủ đại tổng quản nhưng thật ra thập phần hiểu chuyện. Mỗi lần bị dự vương điện hạ ngẹn khuất lúc sau luôn là thực mau liền sẽ được đến đại tổng quản tinh thần cùng vật chất thượng trấn an. Dung cẩn híp híp mắt, lần này thật không có nói thêm cái gì. ở chúng huynh đệ con cháu hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt vây vây tay áo hướng tây việt đế trong cung mà đi. Phía sau, nhìn hắn rời đi thân ảnh mọi người thần sắc khác nhau. Tuổi nhỏ nhất thập nhất hoàng tử nhịn không được thấp giọng oán giận nói, thật không biết phụ hoàng vì cái gì như vậy thích hắn. Dung diễm có chút bất đắc dĩ cười khổ. Phụ hoàng ý tưởng chúng ta như thế nào đoán được. Cùng mặt sau những cái đó tuổi còn nhỏ hoàng tử không giống nhau. Giống Dung Tiên Dung Hoàng đến tuổi này đại hoàng tử tự nhiên biết một ít trong đó nguyên do. Chính là Tần Vương Dung Hoài cũng là nhiều ít biết một ít. Dung Cẩn sinh ra thời điểm Dung Hoài cũng đã 12 tuổi. Ở hoàng gia, 12 tuổi đã sớm đã không phải hải tử. Dung Hoài hư nhẹ nói, còn không phải là bởi vì mai phi sao, bất quá là cái. Tần Vương nói cẩn thận. Bên cạnh ngũ hoàng tử nhàn nhạt nói. Mai phi sự tình là trong cung cấm kỵ, hiện tại bọn họ còn ở phụ hoàng ngự thư phòng bên ngoài liền nói khởi chuyện này xem, nếu là làm phụ hoàng đã biết hai đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Tần vương tuy rằng đã ba mươi đầu, rốt cuộc là không có chân chính ở trên triều đình rèn luyện quá, vẫn là có vẻ có chút non nớt. Tần vương cũng dung hoài cũng tự biết nói lỡ, mai phi sự tình liền hắn phụ vương cũng không dám dễ dàng nói lên, chỉ phải ngượng ngùng ý miệng. Dung tuyên đạm nhiên nói, thôi, cựu đệ tuổi còn nhỏ, từ nhỏ tăng mẫu. Phu hoàng đau hắn một ít cũng không có gì, chúng ta về đi. Dung hoài cùng Dung Tuyên không đối bàn, hư nhẹ một tiếng chiều các vị thúc thúc chắp tay liền xoay người đi rồi. Mặt khác hoàng tử cũng đi theo trừ bỏ cửa cung từng người rời đi, đi đến cuối cùng nhưng thật ra chỉ còn lại có Dung Tuyên cùng Dung Diễm. Dung Diễm lại cười nói, tần vương tuổi trẻ khí thịnh, nhị ca chớ có để ở trong lòng. Dung Tuyên lắc đầu nói, hắn hận ta cũng là hắn là. Dung Tuyên rất rõ ràng, Dung hoàng chết cái này hát qua hắn là bối định rồi. Trừ phi hắn có thể tìm được hung thủ, nhưng là nhiều như vậy nhật tử đi qua khắp nơi điều tra cũng không có thể tra ra cái gì vấn đề tới, hắn còn có thể như thế nào. Hắn biết vấn đề tuyệt đối ra ở cái kia đột nhiên nổ tung trang cửu tiêu tiên trì hộp thượng. Nhưng là cái kia hộp cả ngày không biết xoay nhiều ít tới tay, lúc sau đoạt lấy hộp người cũng phần lớn chết sạch, kia dược vương quốc mạc vấn tình cũng không biết tung tích, sự tình cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tứ đệ, mấy ngày nay tựa hồ đều không có nhìn thấy quá thuận linh hầu. Dung Tuyên nhàn nhạt hỏi, hắn đương nhiên biết mộ Dung Dục đi dược vương cốc tiếp trưởng dược vương cốc chủ sự tình. Chỉ là không biết Dung Diễm có biết hay không chuyện này. Dung Diễm cười nói, Thuận linh Hầu. Nhị ca có điều không biết, này Thuận linh Hầu nguyên lai like lại là dược vương cốc trước đây cốc chủ con nối dõi, đã báo cáo phụ hoàng hồi dược vương cốc tiếp trưởng cốc chủ chi vị đi. Nhị ca hỏi hắn là, thì ra là thế. Dung Tuyên như suy tư gì nói, ngay ấy ở Bành Thành vừa lúc cũng nhìn đến Thuận linh Hầu, mới thuận miệng vừa hỏi thôi, Nếu không có việc gì, ta về trước phủ. Nhị ca đi thong thả. Dung diễm cung kính mà chắp tay, nhìn theo Dung tuyên rời đi. Ôn hỏa tuấn nhã trên mặt nhàn nhạt lộ ra một tia cười lạnh. Thanh hòa điện, Dung cẩn tiến vào thời điểm Tây Việt đế còn ở phê sổ con. Tuy rằng Tây Việt đế nhưng xem như một cái không chọn không khấu bạo quân, nhưng là hắn tuyệt đối không phải một cái hôn quân. Dung cẩn cũng không thèm để ý, chính mình tìm một vị trí ngồi xuống phát nốc. Một hồi lâu, trong đại điện cũng không có nửa điểm thanh âm chờ đến Tây Việt Đế ngẩng đầu lên xem qua đi thời điểm mới phát hiện người nào đó đã dựa vào ghế dựa ngủ rồi có chút bất đắc dĩ thở dài Tây Việt Đế nhẹ nhàng hụ một tiếng thực mau dung cẩn liền mở mắt kỳ thật đã dung cẩn võ công cùng cảnh giác lại sao có thể thật sự ở loại địa phương này ngủ liền tính thật ngủ rồi đừng nói ho khan chỉ cần có ánh mắt rơi xuống trên người hắn hắn cũng có thể lập tức liền tỉnh táo lại chẳng qua thật sự là rất nhang chán lại không nghĩ không lời nói tìm lời nói cùng lao nhân nói cho nên mới làm bộ nhắm mắt dưỡng thần thôi Phu hoàng triệu kiến như thần, chính là có cái gì chỉ giáo. Dung cẩn nhàn nhạt nói, nhìn qua nhưng thật ra vô cùng cung kính lại thái độ đoan chính. Chỉ là tây việt đế xem hắn bộ dáng này lại thập phần bất quá mắt, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi dọn ra cung đi lúc sau nhưng thật ra hiểu chuyện không ít. Lời này nếu là làm khác hoàng tử nghe được, bóc chết Dung cẩn an tâm đều có. Dung cẩn như vậy chính là hiểu chuyện, kia bọn họ như vậy thật cẩn thận ở phụ hoàng trước mặt không lương túi đầu tính cái gì. Thiên cổ khó tìm đại hiếu tử sao? Dung Cẩn rất là không màng hơn thua, thần sắc bình tĩnh nhìn Tây Việt Đế. Tây Việt Đế cũng chỉ có thể thở dài, tuy rằng hắn sùng Dung Cẩn mười mấy năm, nhưng là đứa con trai này nhưng cho tới bây giờ không có nghe lời hiếu thuật quá. Bất quá thì tính sao? Đứa nhỏ này là tịch nhi lưu tại trên đời duy nhất hài tử A, không sùng hắn còn có thể sùng ai. Nếu liền hắn đều không thấy, hắn không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì mới có thể lưu lại cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Những năm gần đây... Tây Việt đế không phải không biết Dung Cẩn bất hảo, cũng không phải không biết hắn hồ nháo, nhưng là thì tính sao? Hắn là hoàng đế, hắn không để bụng người khác nói như thế nào thấy thế nào, nhưng là cho dù hắn có thể cùng thiên hạ là địch, lại cũng lưu không được chính mình yêu nhất nữ tử. Phụ hoàng có nói cái gì nói? Dung Cẩn có chút không kiên nhẫn nói. Tây Việt đế thở dài nói, không có việc gì đừng cùng người nhị ca bọn họ trộn lẫn ở bên nhau hồ nháo, thiếu cái gì phải người tiến cung tới cùng Phụ hoàng nói là được. Phu hoàng khi nào còn ủy khuất quá ngươi không thành. Dung cẩn cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra cũng không khách khí, sốc môi cười lạnh nói, ta nhưng thật ra không nghĩ cùng bọn họ hầu náo, chỉ là không biết tương lai ta phải làm sao bây giờ. Vẫn là nói, Phu hoàng tính toán mại thiên ngươi long ngự quy thiên, mang theo nhi thần cùng đi cùng mẫu phi đoàn tụ. Hán không tranh. Hán không tranh tương lai chỉ có thể chết. Tây Việt đế nắm bút tay không khỏi một đốn, sắc mặt khẽ biến nổi giận nói, nói bậy gì đó. Dung cẩn câu môi cười lạnh nói, Chẳng lẽ ta nói không đúng? Hoàng đế liền tính đối hắn lại hảo, năm nay đã 67 tám Tây Việt đế còn có thể sống mấy năm. Hắn còn không có mãn 20 đâu, nhưng không có tính toán lưu lại thanh thanh một mình một người tiện nghi khắc nam nhân thúi. Tây Việt đế trầm mặc thật lâu sau, thần sắc cũng là có chút tạm đạm Hồi lâu mới vừa rồi nhẹ giọng nói, cẩn nhi yên tâm, phụ hoàng đau nhất đó là ngươi. Liền tính tương lai phụ hoàng đi rồi cũng chắc chắn thế ngươi an bài tốt. Dung cẩn trên mặt không chút sức mẻ, trong lòng lại chỉ là khinh thường cười bản công tử thật là hảo cảm động. phu hoàng nếu là vì cùng nhi thần nói không cần can thiệp triều đình sự vụ, nhi thần nghe được, nhi thần tuân chỉ. dung cẩn nhàn nhạt nói, nhưng là rất dễ dàng liền có thể nghe ra trong đó mang theo vài phần hỏa khí, nếu không có việc gì, nhi thần cáo lui. tây việt đế còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến dung cẩn lạnh lùng thần sắc, rốt cuộc vẫn là thở dài vây vây tay nói, thôi, người đi về trước đi. nhìn dung cẩn cũng không quay đầu lại xoay người mà đi, tây việt đế thật sâu mà thở dài. Thân là hoàng tử, căn bản không có khả năng đối quyền lực không có bất luận cái gì, nhưng là cẩn nhi thân thể còn có. Căn bản là không thích hợp a. Bệ hạ, Cửu Điện hạ chỉ là nhất thời khí lời nói, bệ hạ ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Nhìn Tây Việt Đế âm tình bất định thân sắc, Tưởng Bân vội vàng thấp giọng khuyên nhủ. Cho dù hắn đi theo bệ hạ vài thập niên vẫn như cũ xem không rõ bệ hạ đối Cửu Điện hạ rốt cuộc là cái cái gì thái độ, nhưng là hiện tại bệ hạ khẳng định còn không có từ bỏ Cửu Điện hạ là được. Nếu nói sủng, là thật sự sủng. Nhưng là Cửu Điện Hạ tám tuổi trước ném ở Mai Viên kia cũng là thật sự chẳng quan tâm. Hơn nữa mặc dù là lấy hắn một cái thái giám kiến thức, bệ hạ đối Cửu Điện Hạ hiện giờ sủng ái cũng không tính là vì Cửu Điện Hạ hảo. Hiện giờ đối Cửu Điện Hạ như vậy hảo, cái nào hoàng tử không xem ở trong mắt hận ở trong lòng. Chờ đến nào một ngày bệ hạ Long Ngự thượng tân, chỉ sợ thật sự như Cửu Điện Hạ nói, chỉ có thể đi theo bệ hạ cùng đi cùng Mai Phi nương nương đoàn tụ. Cũng khó trách kiểu Điện Hạ lòng dạ không thuận. Loại sự tình này gác ai trên người cũng thuận không được. Tây Việt đế xua xua tay, tưởng bân cũng biết thú lập tức không hề nói thêm cái gì. Tây Việt đế đứng dậy nói, đi mai viên đi một chút đi. Là, bệ hạ. Dung cẩn ra cung trở lại trong phủ, sắc mặt khó coi làm trong phủ hạ nhân nhìn đến hắn đều nhịn không được rất xa tránh đi. Một thanh y thì ngầm đầu, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt liên tiếp tối tăm người nào đó, nhướng mày nói, này lại là cái gì? Dung cẩn nghiến răng nghiến lợi. Bản công tử muốn giết cái kia lão ra hỏa. Ai? Mục thanh y có chút mờ mịt. Dung cẩn đoán hợp nói, bản công tử nhất định phải giết cái kia lão ra hỏa. Cung, kia, cái. Có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, này lại là làm sao vậy? Sát phụ hành thích vua nói là có thể tùy tiện nói sao. Tuy rằng người nào đó xác thật là vẫn luôn ở tính toán mưu phản gì đó, nhưng là hắn hiện tại không phải thực lực còn chưa đủ sao. Dung cẩn cắn răng nói, kia chết lão nhân cư nhiên chuyên môn cảnh cao ta. Không cần nhúng tay trong chiều sự vụ. Bản công tử nhìn ra tới, hắn chính là muốn chờ đến hắn chết thời điểm cùng nhau lộng chết bản công tử. Bản công tử muốn trước giết hắn. Ai muốn hắn chết đều phải chết. Mục thanh y di tiến lên lôi kéo dung cẩn ngồi xuống, thân thủ đổ một ly trà đưa đến trước mặt hắn, nhìn hắn uống lên đi xuống mới ôn nhu nói, tới, trước đêm hôm nay trong cung sự tình nói cho ta nghe một chút. Dung cẩn có chút nghi hoặc nhìn nhìn nàng, vẫn là thuận theo mở miệng đem thanh hòa điện Tây Việt đế theo như lời nói đều nói một lần. Một thanh y hơi hơi như mày, sự tình sắc thật là có chút không dễ làm, Tây Việt đế là quyết định chủ ý không cho Dung Cẩn tham dự chiều chính. Mấy ngày nay tới giờ Dung Cẩn tuy rằng cũng thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, cũng có một ít chiều thần hướng dự vương phủ dựa sát. Nhưng là một thanh y gì cũng rõ ràng phát hiện, Phạm là đối Dung Cẩn kỳ hảo quá đại thần, thực mau đều hoặc biếm hoặc điều, hoặc sáng thăng ám hàng. Hoàng tử chi tranh, nói trắng ra là tranh chính là đế vương tâm. Nếu đế vương từ lúc bắt đầu liền không được ngươi tiến vào triều đỉnh trung tâm nói, lại nhiều quyền mưu quỷ kế đều là vô dụng Khó trách dung cẩn tức giận đến liền muốn hành thích vua nói đều nói ra. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Tây Việt đế đối dung cẩn là mọi cách nuông chiều nhưng là đối với một cái hoàng tử tôi nói, không được tiếp xúc triều chính, bản thân chính là lớn nhất không công bằng. Khẽ thở dài một cái, nhìn dung cẩn trong mắt hồng quang như ẩn như hiện, một thanh y trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt lại là bất động thanh sắc Dơ tay mềm nhẹ dán ở hắn trên chán ôn nu nói, đừng có gớp, chúng ta cùng nhau nghị cách. Cựu công tử sợ quá ai? Có phải hay không? Có chút hơi lạnh tay nhẹ nhàng dán ở hắn trên chán, Dung Cẩn thoải mái khẽ thở dài một tiếng. Nguyên bản trong lòng bực bội tựa hồ đều theo này phân lạnh léo chậm rãi tiêu tán. Dung Cẩn dựa vào ghế dựa dơ tay nắm lấy một thanh y dề tay, thiệp chính mình cái chán nhẹ giọng nói, thanh thanh, ta có điểm không thích hợp đúng không? Vừa mới kia một khắc hắn là thật sự tưởng trực tiếp vọt vào cung đi rết tây Việt đế. Mục thanh y dì lại cười nói, nguyên lai cửu công tử ngươi còn biết ngươi không thích hợp. Bất quá. Ngươi từng có thích hợp nhi thời điểm sao Dung cẩn thấp giọng cười khẽ, dơ tay đem mục thanh y dì vào trong lòng, đem vùi đầu ở nàng trên vai cọ cọ nói, chỉ cần ở thanh thanh bên người, ta liền cảm thấy thanh tình nhiều. Mục thanh y ôn nu nói, không có việc gì, hết thể đều sẽ tốt. Chỉ là ở dung cẩn nhìn không thấy địa phương. Thanh lệ đôi mắt lại toát ra một tia nhàn nhạt sầu lo. Hiện giờ dung cẩn, giống như là một cái tùy thời đều sẽ bùng nổ nguy hiểm, ai cũng không biết khi nào liền sẽ phát bệnh thậm chí là hoàn toàn mất khống chế. Vấn đề này nếu là không giải quyết, liền tính dung cẩn thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế chỉ sợ cũng lâu dài không được. Khởi bẩm vương gia, đại tổng quản, bệ hạ sai người tặng một người lại đây. Ngoài cửa, hạ nhân thật cẩn thận bẩm báo nói. Tuy rằng mấy ngày nay vương gia tính tình hào rất nhiều. Nhưng là hôm nay nhìn đến vương gia tức giận vội vàng trở về, vẫn là sợ hại không ít người. Người? Người nào? Dung Cẩn ngồi dậy tới, tức giận nói. Nói là gọi là gì bộ ngọc đường, bệ hạ nói vương gia nếu thích người này, liền giao cho vương gia xử trí là được. Hạ nhân bẩm báo nói. Dung Cẩn khinh thường hư nhẹ một tiếng không nói gì, mục thanh y lìa nhàn nhạt nói, dẫn hắn bảo đi. Chỉ chốc lát sau công phu, một thân màu trắng bố y lìa bộ ngọc đường liền xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu. Không lâu phía trước vẫn là một phương quan phụ mẫu, một thành thái thú trẻ tuổi đầy hứa hẹn bộ ngọc đường, hiện giờ lại là một thân màu trắng áo vải thô, cả người cũng gầy ốm tái nhợt rất nhiều. Hiện nhiên là ở trong phòng giam nhật tử không tốt lắm quá. Một thanh y gì đánh giá bộ ngọc đường đồng thời, bộ ngọc đường cũng ở đánh giá trước mắt hai người. Một thân hắc y gì cầm y gì lười biếng viết chính mình người tự nhiên đó là đường kim dự vương, cựu hoàng tử dung cẩn, cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Nguyên bản bộ Ngọc Đường cho rằng chính mình lúc này đây tuyệt đối là chết chắc rồi, dù sao cũng là một cái hoàng tử chết ở chính mình trị hạ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có thể tránh được một kiếp, chỉ là bộ Ngọc Đường tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, cửu hoàng tử vì cái gì muốn cứu chính mình. Nhìn nhìn lại ngồi ở dự vương bên cạnh Bạch Tí Diệp thiếu niên, bất quá 15 tuổi trên dưới bộ dáng, dung nhan tinh xảo tuấn mỹ so dự vương càng sâu vài phần. Dung nhan mỉm cười khí độ thản nhiên bộ dáng cũng biểu hiện hắn ở dự vương phủ địa vị không thấp. Bộ Ngọc Đường vốn là không phải trong kinh thành quan viên, lúc này đây vào kinh cũng là cái tù nhân thân phận, tự nhiên không biết trước mắt bạch đi thiếu niên thân phận, chỉ ở trong lòng suy đoán là vị nào hoàng tử vẫn là tông thất vương tôn. Bộ đại nhân, ủy quân người, mời ngồi. Mục thanh y lì hề nhàn nhạt cười nói. Bộ Ngọc Đường vội vàng nói không dám, thảo dân hiện giờ bất quá là một giới thư dân, không dám nhận đại nhân hai chữ. Đa tạ dự vương điện hạ ân cứu mạng, vị này, ân. Mục thanh y lìa cười nói, ta họ cổ. Cố Lưu Vân, Dự Vương Phủ Tổng Quảng Bộ Ngọc Đường trong lòng cả kinh, Vương Tôn Hậu Duệ quý tộc thân phận là trời sinh, nhưng là này Vương Phủ Tổng Quảng thân phận lại là yêu cầu năng lực, trước mắt thiếu niên nhìn qua cũng bất quá mới 15 tuổi bộ dáng, thế nhưng đã là Dự Vương Phủ Tổng Quảng, thật sự không thể không cho người kinh ngạc. Mục thanh ý gì cũng là biết nghe lời phải, lại cười nói, bước công tử không cần đa lễ, ngồi đi. Bộ Ngọc Đường nhìn nhìn bên cạnh Dung Cẩn, Dung Cẩn nhàn nhạt nói, ngồi đi. Bộ ngọc đường lúc này mới tiểu tâm mà cảm tạ ngồi xuống. Hắn muốn không phải như vậy câu thúc người, nhưng là lúc này đây thai bay vạ gió, thật vất vả tránh được một kiếp làm hắn không thể không tiểu tâm hành sự. Nhìn bộ ngọc đường như thế câu nệ bộ dáng, một thanh ý gì cũng không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này đây bọn họ đảo thật là đem bộ ngọc đường làm hại không nhẹ. Bước công tử không cần như thế khẩn trương, vương ra. Không phải cái gì không hảo ở chung người. Lời này nói một thanh ý gì chính mình cũng có chút trộn dạng. Nhìn bộ ngọc đường mịt mờ người đang nói đùa sao thần sắc, mục thanh y lìa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười, trực tiếp hỏi, bước công tử về sau có tính toán gì không? Bộ ngọc đường cười khổ, tại hạ hiện giờ bất quá là một giới thảo dân, chỗ nào còn có thể có tính toán gì không? Mông vương ra cứu rút, tại hạ may mắn thoát được một mạng, về sau chỉ tính toán về quê làm dạy học tiên sinh thôi. Mục thanh y thì du mắt, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra cái không tồi ý tưởng, thắng ở thanh tỉnh tự tại. Bất quá! Tại hạ kiến nghị bước công tử gần nhất vẫn là đường rời khỏi dự vương phủ hảo. Bộ ngọc đường ngẩn ra, đây là vì sao? Mục thanh y thì nói, bước công tử cho rằng chuyện này liền như vậy qua sao? Phải biết, điệu cung thái tử tuy rằng đã xuống mồ vì an, nhưng là tần vương còn ở đâu, hoàng hậu nương nương cũng còn ở đâu. Bộ ngọc đường tức khắc sáng tỏ, hơi hơi biến sắp nói, chẳng lẽ thân vương điện hạ nói chất vương chết không liên quan chuyện của hắn? Hoàng gia người khi nào giảng qua lý? Mục thanh y lìa khẽ gật đầu nói. Không tồi, trong chiều sự tình bức công tử nói vậy cũng nghe quá một ít, còn có tần vương thái độ. Một khi bức công tử ly kinh, chỉ sợ là tần vương hiện giờ vừa mới phong vương, đúng là khí phách hăng hái thời điểm. Chất vương đột nhiên hoang thệ, tần vương thượng vị tiếp nhận chất vương sở hữu thế lực cũng đúng là yêu cầu lập vi thời điểm. Dung Tiên nhất thời nửa khắc khẳng định là không động đậy, nhưng là sát cái bộ ngọc đường lại không phải cái cái gì về khó. Liên tính bộ ngọc đường chết thật, chỉ sợ Tây Việt đế cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đỗ ngọc đường sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút mới nói, còn thỉnh cổ tổng quản chỉ giáo. Hắn còn trẻ, còn có lý tưởng có khát vọng, thật vất vả tránh được một kiếp, hắn tự nhiên là không nghĩ liền như vậy đã chết. Mục thanh y cười nhạt nói, chỗ nào cái gì chỉ giáo, bước công tử nếu là không ngại không ngại ở trong vương phủ ở lâu một ít nhật tử. Tân vương chính là lại gan lớn, cũng tuyệt không dám ở dự vương trong phủ giết người. Bộ ngọc đường có chút do dự, hắn tổng không thể cả đời đều tránh ở dự vương trong phủ không ra đi. Quan trọng nhất chính là, bộ ngọc đường là cái người thông minh, dự vương cứu hắn chính là đắc tội tần vương, làm như vậy sự luôn là phải có đại giới, tổng không đến mức là dự vương nhất thời hứng khởi muốn làm tốt sự đi. Đánh giá bộ ngọc đường thân sắc, một thanh y gì nhàn nhạt mỉm cười nói, ta cũng không gạt bước công tử, dự vương phủ vừa mới kiến phủ không lâu, thượng thiếu cho rằng quản sự. Bước công tử nếu là có hưng thú nói không bỏ lưu tại vương phủ, đương nhiên, nếu bước công tử không muốn nói, dự vương phủ cũng sẽ không miễn cưỡng nay bộ ngọc đường do dự nhìn về phía dung cẩn, từ đầu tới đuôi dự vương trừ bỏ nói một câu ngồi đi liền cái gì cũng chưa nói, vẫn luôn là vị này thiếu niên tổng quản ở mở miệng nói chuyện, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn bỗng dưng mở to mắt, lãnh đạm nhìn bộ ngọc đường liếc mắt một cái nói, tử thanh nói chính là bổn vương y tứ, cùng dung cẩn vừa đối diện, bộ ngọc đường không khỏi ở trong lòng hút một ngụm khí lạnh, nay dự vương đôi mắt lạnh nhạt mà lỗ trống, liếc mắt một cái nhìn lại trong ánh mắt phảng phất cái gì đều không có giống nhau lại phản phất sâu không thấy đấy tùy thời có thể đem người hít vào đi giống nhau nhưng là kia lãnh đạm không gợn sóng đôi mắt phía dưới bộ ngọc đường lại rõ ràng cảm nhận được trong đó nguy hiểm cùng lãnh khốc. nay thật là nghe nói bất hảo bất ham tùy ý hồ nháo cửu hoàng tử dự vương sao dung cẩn lãnh đạm nhìn bộ ngọc đường nói muốn chết liền chính mình đi ra ngoài không muốn chết liền lưu lại làm quản sự bộ ngọc đường sắc mặt cứng đờ thân sắc có chút cổ quái nhìn trước mắt tuấn mỹ thanh niên dung cẩn hư lạnh một tiếng nói Bổn vương cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần báo ân? Không phải, có câu nói tiêu thi ân không vọng báo sao? Trong nháy mắt, Bộ Ngọc Đường cảm thấy như vậy tưởng chính mình quả thực là cái ngu ngốc, hoàng thất bên trong còn có có chân chính thi ân không vọng báo đại thiện nhân. Không biết Vương gia muốn làm tại hạ như thế nào báo đáp? Bộ Ngọc Đường có chút gian nan nói, Dung Cẩn đương nhiên nói, các ngươi người đọc sách không phải nói tích thủy chi ân đương dũng tuyển tương báo? Bộ Ngọc Đường sắc mặt càng thêm khó coi, ân cứu mạng đương dũng tuyển tương báo. Tân cứu mạng, đại khái tác dụng toàn bộ biển rộng tới báo mới đủ. Quả nhiên, chỉ nghe được dung cần nói, ngươi mệnh tất nhiên là bổn vương liền trở về. Về sau tự nhiên liền phải giúp bổn vương làm việc. Hảo hảo cúc cung tận tùy đi. Bộ ngọc đường yên lặng mà xoa xoa gạch biên mồ hôi, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh xem diễn mục thanh ý lìa, trong lòng yên lặng nói, đa tạ vương gia người không có nói chết rồi sau đó mình a. Nhìn bộ ngọc đường quấn bách bộ dáng, mục thanh ý lìa nhịn không được túi đầu buồn cười, nhẹ giọng nói. Vương gia liền ái nói giỡn, bước công tử không cần để ý bước công tử không cần nghĩ đến quá nhiều, không bằng hiện tại trong vương phủ ở, cẩn thận ngắm lại, quá đoạn nhật tử lại làm tính toán như thế nào. Bộ ngọc đường vội vàng cảm tạng, trốn cũng dường như đi theo vương phủ quản sự đi phòng cho khách. Trong lòng cũng đã có vài phần giác ngộ, về sau chỉ sợ thật sự liền phải bán mình cấp dự vương phủ. 136 thuận ninh vương phủ, Chỉ trước mắt liền đã tới rồi sắp ăn tết thời điểm. Toàn bộ Tây Việt trong hoàng thành cũng là một mảnh hỷ khí dương dương ngày hội không khí, chút nào nhìn không ra tới một cái nhiều tháng trước vẫn là điệu cung thái tử lễ tang toàn thành đồ tráng bộ dáng Này đương nhiên cũng là Tây Việt đế thật sự là không quá coi trọng hoàng tử tạo thành, hơn nữa rốt cuộc hoàng đế còn ở, liền tính là vì thái tử phúc hiếu, qua thất thất chi kỳ liền đã vậy là đủ rồi. Mục thanh y dư khoác một kiện tuyết trắng tuyết hồ áo choàng ôm một cái tinh xảo tử kim khắc hoa lò sưởi Nhu ấm bạch hồ mao nhẹ nhàng ở ngọc giống nhau trắng non tinh tế bên má vớt ve, càng sấn đến ra bạch như ngọc tinh xảo tuyệt luân. Ôm lỏ xoẻ một đôi tay ngọc thon dài tinh tế, tinh ánh như ngọc. Nhìn qua phảng phất nhu nhược không có chút nào lực đạo, nhưng là trong phủ tới tới lui lui cung kính hành lễ bọn hạ nhân mới vừa rồi biết, này coi trọng phảng phất yếu đuối mong manh quý công tử giống nhau thiếu niên xử sự là như thế nào lao luyện tàn nhẫn. Đại tổng quang, hành lang cuối, bộ ngọc đường cung cung kính kính đứng ở, nhìn trước mắt bước chậm mà đến bạch chi lìa thiếu niên. Đã từng thống trị địa phương, vì một phương quan phụ mẫu nhật tử sớm đã một đi không quay lại, tuy rằng mới ngắn ngủn hơn một tháng bộ ngọc đường thế nhưng đã bay nhanh thói quen dự vương phủ sinh hoạt. Dần dần mà thế nhưng cũng cảm thấy như vậy sinh hoạt không có gì không hảo. Ngọc đường không cần như thế khách khí. Mục thanh y gì nhàn nhạt cười nói. Đại tổng quản thân thể có khá hơn. Bộ ngọc đường có chút quan tâm hỏi. Mục thanh y có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự không có gì bệnh, chỉ là hoa quốc mà chỗ đông nam. Một năm bốn mùa không thể nói bốn mùa như xuân lại cũng hiếm khi có chân chính rét lạnh đến dương thời điểm. Mà Tây Việt lại ở vào Tây Nam tới gần Tây Bắc địa phương, tuy rằng còn không đến mức hồ thiên 8 tháng tức tuyết bay, nhưng là thập nhất 2 tháng thời điểm tuyết bay lại là chuyện thường. Một thanh y dì loại này đã từng sinh hoạt ở một hồi nho nhỏ tuyết vũ đều phải cảm thấy kinh hỉ địa phương người. Lập tức tới rồi này một cái mùa đông có một nửa thời gian đều là ở tuyết địa phương, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút chịu không nổi. cho nên Đương Dung Cửu công tử vẫn như cũ ăn mặc kia một thân tiêu sái vô cùng màu đen cẩm y ở trong phủ lúc gần lúc hiện, đương bộ Ngọc Đường như vậy quan văn chỉ là mặc vào hậu một ít áo đông thời điểm, cho dù ở trong phủ Mộc Thanh Y y cũng chỉ đến khoác thật dày tuyết hồ áo choàng, trong tay tùy thời tùy chỗ ôm lò sưởi, lại là so hàng năm sinh bệnh dự vương điện hạ còn muốn tự phụ nhiều. Nguyên bản liền không có việc gì, làm Ngọc Đường chê cười. Một Thanh Y y cười nói: "Bộ Ngọc Đường nhàn nhạt lắc đầu, hắn cũng không dám cười trước mắt vị này. Tuy rằng cố đại tổng quản đi vào kinh thành còn không đến nửa năm, nhưng là trong hoàng thành nguyên bản dự vương điện hạ Tây Việt đệ nhất Mỹ nam tử danh hảo cũng đã giữ không nổi. Trong hoàng thành ai không biết, dự vương phủ cố đại tổng quản dung mạo tuấn Mỹ như bầu trời tiên nhân, khí chất ôn nhã, tính tình nho nhã hiền lành, năng lực càng là lớn lao. So với trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, tính tình đại cực kỳ, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng dung kiểu công tử, ai càng như là đệ nhất Mỹ nam tử tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà hoàng thành mọi người không biết sự, kỳ thật vị này cố đại tổng quản nổi giận lên, so dự vương điện hạ cũng hảo không đến chỗ nào đi, thậm chí ngay cả dự vương điện hạ cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Chỉ là khoác một chương trắng tinh không tì vết thiện lương vô hại ngoại gia lừa bịp thế nhân thôi, tục xưng, tiếu diện hồ ly. Ngọc đường lúc này lại đây, chính là có chuyện gì? Cùng không ao cá sóng vai mà đi, mục thanh y y mỉm cười hỏi. Bộ ngọc đường cung kính lui về phía sau nửa bước, đi theo bên người nàng. Lấy ra một trường tử kim sắc thiệp trình đến nàng trước mặt nói, đây là thuận ninh quận vương phủ thiệp, thỉnh vương ra tiến đến dự tiệc. Từ bộ ngọc đường trở thành dự vương phủ quản sự, mục thanh ý liền nhẹ nhàng rất nhiều. Có thể đảm nhiệm một phương thái thú người năng lực tự nhiên không kém, không đến một tháng, bộ ngọc đường cũng đã có thể hoàn toàn tiếp nhận dự vương phủ những cái đó lớn lớn bé bé việc vặt. Mục thanh y chỉ cần nhặt đại khái nội dung nghe một chút liền là được. Có như vậy chỗ tốt. Cho dù là một thanh y, y ấy, cũng không thể không khen ngợi bộ Ngọc Đường người này cứu đến thật sự là đáng giá. Thuận Linh Quận Vương, một thanh y trực tiếp nhận thiệp, nhướng mày cười nói, Mộ Dung Dục đã trở lại. Đúng rồi, hắn nếu là sẽ không tới kia mới là kỳ quái. Cùng Mộ Dung Dục dã tâm như thế nào sẽ gắt gao thỏa mãn với một cái dược vương cốc cốc chủ chi vị mà từ bỏ Tây Việt Thuận Linh Quận Vương chi vị. Bộ Ngọc Đường có chút tò mò nói, Cố tổng quản cùng Thuận Linh Quận Vương rất quen thuộc. Bộ Ngọc Đường cũng gặp qua Thuận Linh Quận Vương một mặt nhưng là đối người này không có gì hảo cảm Tây Việt trong hoàng thành ai không biết thuận linh quận vương nguyên bản là hoa quốc lục hoàng tử cung vương đối với phản quốc người cho dù là đối chính mình quốc gia có lợi mọi người trong tiềm thức vẫn như cũ sẽ cảm thấy khinh miệt cùng khinh thường Mục thanh y lìa mỉm cười điểm điểm trong tay thiệp nói hắn là hoa quốc lục hoàng tử ta họ cố ngươi nói chúng ta có quen hay không bộ ngọc đường bừng tỉnh đại ngộ liền tính không thân cũng là thâm cửu đại hận huống chi mộ dung dục còn đã từng là cố gia đại tiểu thư vị hôn phu Kia cố tổng quản người xem. Bộ Ngọc Đường có chút chần chừ hỏi, ngày lễ ngày Tết các loại xã giao luôn là không thiếu được. Đã nhiều ngày Vương gia bị bắt tham dự các loại hiến hội đã sắp phát điên. Nếu là một cái đứng đắn hoàng tử hoặc là hoàng thất tông thân thiệp còn không hảo cự tuyệt, nhưng là thuận linh quận vương loại này thiệp, Bộ Ngọc Đường hoài nghi chính mình đưa qua đi có thể hay không bị người nào đó trực tiếp chụp hồi trên mặt đi. Mục Thanh Y cười nhạt nói, đi, như thế nào không đi. Tổng muốn nhìn thuận linh quận vương hồi kinh lúc sau muốn cảm tạ cái gì? Hùng chi, vương gia nhàn đều phải ở hốc cây đào con kiến, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Trong phủ quản sự quá phế xài là cái phiền thoái, nhưng là quá có thể làm cũng là chuyện này nhi. Từ có bộ ngọc đường về sau, dung cửu công tử liền quang minh chính đại đem nguyên bản bị một thanh y, y phân cho hắn kia phân việc vật vênh toàn bộ ném cho bộ ngọc đường, vì thế ghét bỏ nhảm chán dự vương thiếu chút nữa không đem toàn bộ dự vương phủ cấp lật qua tới. Nhớ tới người nào đó phát điên lại phản kháng không thể bộ dáng. Bộ Ngọc Đường khỏe môi cũng không khỏi gợi lên một cái biên độ. Người quả thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, mới ngắn ngủn không đến hai tháng, Bộ Ngọc Đường phát hiện chính mình tâm địa hỏng rồi không ngừng một chút hai điểm, vậy làm phiền cố tổng quảng, thuộc hạ còn có việc, trước đi xuống nội. Mục thanh y thì hiểu rõ quét hắn liếc mắt một cái, cười nói, không tiễn. Đi vào thư phòng, Dung Cẩn đang ngồi ở án thư mặt sau. Nhìn đến nàng tiến vào lập tức liền đứng dậy đón đi lên, thanh thanh như thế nào tới. Có chuyện gì bản công tử qua đi nói không thành sao. Lệnh nhưng làm sao bây giờ? Dơ tay thế nàng gom lại vốn là khoác tốt áo choàng, lại dơ tay thử thử nàng trong tay lò sửa độ ấm, mới thoáng yên lòng. Đồng thời gọi ngoài cửa nha đầu tiến vào đem trong thư phòng than hỏa châm mượn một ít. Tốt nhất than ngân ti bỏ vào chậu than không có nửa điểm sương khói, toàn bộ trong thư phòng độ ấm lại ấm áp rất nhiều. Một thanh y ghìa bất đắc dĩ thở dài, phất tay làm nha đầu lui ra mới vừa rồi nói, thân thể của ta thật sự không như vậy kém. Dung cẩn gật gật đầu, tán đồng nàng lời nói, đồng thời lệnh lệnh nói, chỉ là thanh thanh người sợ lãnh. Mục thanh y chỉ phải nói, ta chỉ là còn không quá thói quen. Dung cẩn duỗi tay nắm lấy nàng bị lò sưởi ấm ôn hòa đôi tay, nhẹ giọng nói, không quan hệ, về sau chúng ta cũng chủ đến ấm áp một chút địa phương đi. Thanh thanh còn chưa nói có chuyện gì đâu. Mục thanh y mỉm cười lấy ra thiệp nói, vừa mới đi ngang qua đụng phải ngọc đường, liền thuận tiện giúp hắn đưa lại đây. Dung cẩn nghi hoặc đứng mày. Từ nàng trong tay lấy ra thiệp nhìn lướt qua, có chút chán ghét nếu mày nói, "Mộ Dung Dục, hắn lại về rồi." Hắn thiệp cũng đáng đến thanh thanh tự mình đưa lại đây. Mục Thanh y lìa dựa vào lưng ghế, có chút lười biếng cười nói, "Mộ Dung Dục hiện giờ ở Tây Việt tự nhiên không coi là là cái nhập lưu nhân vật, nhưng là đúng là loại này tiểu nhân, mới muốn phá lệ cẩn thận. Nói không chừng nào một ngày ngươi liền thua tại trên tay hắn." Là lúc này đây ở Bành Thành gặp được Mộ Dung Dục sự, mới làm Mục Thanh Ý chân chính minh bạch Mộ Dung Dục không chỉ có là một cái dã tâm bừng bừng, không từ thủ đoạn hỗn đảng, hơn nữa vẫn là một cái có thủ tất báo tiểu nhân. Vô luận Mạc Vấn Tình đối Mộ Dung Dục như thế nào không khách khí, Mạc Vấn Tình cứu Mộ Dung Dục mệnh luôn là không tranh sự thật. Nhưng là Mộ Dung Dục làm cái gì? Một khác trước đoạt Mạc Vấn Tình dược vương cốc chủ chi vị, tiếp theo cái liền trở mặt không biết người muốn trí Mạc Vấn Tình cùng từ địa. Người như vậy, không phải kêu hùng, mà là một cái không từ thủ đoạn ti tiện tiểu nhân. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, không để bụng. Vô luận là từ dự vương vẫn là từ vân ẩn công tử góc độ xem, mộ dung dục đều bất quá là cái tùy tay liền có thể bóp chết sâu mà thôi. Một thanh y cười nhạt nói, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, hắn làm dược vương cốc chủ lúc sau còn chạy về trong hoàng thành tới làm gì. Ngươi đừng quên, dược vương cốc cũng không cùng hoàng thất kết giao, nhưng là hắn hiện tại làm mộ dung dục rõ ràng là tính toán hủy bỏ này một cái dược vương cốc thiết luật. Chỉ là không biết, hủy bỏ như vậy hạn chế, dược vương cốc rốt cuộc là sẽ một bước lên trời vẫn là sẽ từ đây bao phủ ở thế tục tranh đấu bên trong dung cẩn tiếp tục hừ hừ mặt vô biểu tình phét một thanh y lìa một thanh y lìa nhìn hắn rõ ràng là không mau thần sắc giật mình không khỏi nhõn miệng cười cựu công tử ngươi suy nghĩ cái gì dung cẩn trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên quay đầu đi bản công tử mới không có tưởng cái gì còn không phải là một cái yến hội sao bản công tử đi là được thanh thanh cùng bản công tử cùng đi một thanh y lìa bất đắc dĩ thở dài đã biết cùng đi là được Mấy ngày nay gần nhất không chỉ là một thanh y lìa ngay cả hoàng thành quyền quý nhóm cũng đều thói quen. Dự vương điện hạ tham gia hiến hội, tất nhiên là muốn mang theo cố tổng quản. Đối này, các gia người đương quyền nhóm chẳng những không có không cao hứng, ngược lại hoang nên chi đến. Nếu có người có thể đủ làm cựu điện hạ an an phận phận tham gia xong một hồi hiến hội, chỉ là ở thượng tịch vị trí ở lâu ra tới một vị trí có quan hệ gì. Hung chi cố đại tổng quản phong tư còn như thế chắc tuyệt, cảnh đẹp ý vui. Dung cẩn vừa lòng gật gật đầu Thiên đầu nhìn nhìn một thanh y ở sắc mặt, nói, thanh thanh đều gầy, có chuyện gì liền giao cho bộ ngọc đường đi làm, thanh thanh đừng quá vất vả. Một thanh y tức giận trừng hắn một cái nói, ngọc đường cũng thực vất vả, ngươi cũng không sai biệt lắm một chút. Hùng chi ta hiện giờ chỗ nào vất vả. Bộ ngọc đường một người tiếp nhận toàn bộ dự vương phủ đại bộ phận sự vụ, đường đường bành thành thái thú hiện giờ lưu lạc thành dự vương trong phủ tiểu quản sự, thật sự là làm người không đành lòng ở áp bức hắn quá nhiều. Dung cẩn không để bụng, vây, vây tay nói. Thanh Thanh không biết sao, làm hắn nhiều làm điểm sự tình hắn mới có thể cảm thấy an ổn. Giao cho chuyện của hắn càng nhiều, Thuyết Minh bổn vương càng tín nhượng hắn. Một thanh y lìa mày đẹp dữ lại, không thể không thừa nhận Dung Cẩn nói cũng không sai. Bộ Ngọc Đường vừa mới đã trải qua một hồi thai bay vạ gió, nhiều làm chút chuyện tổng so miên man suy nghĩ muốn cường đến nhiều. Bất quá, Bộ Ngọc Đường rốt cuộc đã từng là một phương thái thú, đặt ở dự vương trong phủ làm quan là thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Dung Cẩn nhàn nhạt nói. Đỗ Ngọc Đường niên thiếu đắc trí, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Trước đặt ở trong phủ áp một áp, về sau lại thả ra đi tự nhiên liền sẽ vững chắc đến nhiều. Bộ Ngọc Đường về sau tự nhiên là muốn trọng dụng, nhưng là lần này bảnh thành sự tình tuy rằng nói mặc kệ bộ Ngọc Đường sự tình, nhưng là lại cũng chưa chắc hoàn toàn không có sai. Nếu không phải bộ Ngọc Đường quá mức thanh cao cao ngạo, giống nhau quan viên gặp được loại này hai vị thân vương tự mình giá lâm tình huống, nhất định sẽ thật cẩn thận phái binh bảo hộ hoàng tử an ủi, nhưng là Đỗ Ngọc Đường đừng nói làm. Liền tưởng chỉ sợ đều không có nghĩ tới. Hoàn toàn là đương dung hoàng cùng dung tuyên chỉ là người thường giống nhau đối đãi Cho nên, bộ ngọc đường người này thông minh, năng lực xuất chúng là thật sự, nhưng thân tại quan trường có thể một đường lên tới thái thú cũng chỉ có thể thuyết minh hắn vận khí tốt. Mục thanh y gì khẽ thở dài, gật đầu nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền được rồi. Bởi vì lập tức liền phải ăn tết, các triều thần tự nhiên cũng được một năm chung duy nhất một cái thời gian pha lớn lên giả hưu vì thế một năm trung đại đa số yến hội liền đều tại đây đoạn thời gian cử hành, có thể nói toàn bộ ăn tết từ tháng trạm đế phong ấn đến tháng riêng sơ tám khai ấn ban sai, thậm chí kéo dài đến tết nguyên tiêu về sau, toàn bộ trong hoàng thành đánh quang các quý nhân mỗi ngày đều ở không ngừng dự tiệc. còn có hai ngày đó là ăn tết, một ngày này vừa lúc là thuận linh quận vương phủ yến hội, thân là một cái từ hoa quốc tới hoàng tử, thuận linh quận vương phủ yến hội nguyên bản là không có bao nhiêu người sẽ mua chướng nhưng là hiện tại. Thuận Linh quận vương càng nhiều một thân phận, Dược Vương cốc chủ. Như vậy thân phận nhìn như không thể so thân Vương quận vương tôn quý, nhưng là trên đời này không có người là chưa bao giờ sinh bệnh. Mà thiên hạ danh ý có hơn phân nửa trở lên đều ra ở Dược Vương cốc, thiên hạ xếp hạng top 10 thần y, càng là có 7, 8 vị đều là Dược Vương quốc người. Nhân vật như vậy, tự nhiên không có người sẽ không cho mặt mũi. Cho nên sáng sớm, thuận Linh quận vương phủ liền đã náo nhiệt lên. Dung Cẩn cùng một thanh y lìa đã đến thời điểm đã là tiếp cận chính ngọ thời điểm. Đêm qua vừa mới hạ quá một hồi tuyết, toàn bộ hoàng thành đều bị một mảnh mênh mang tuyết trắng bao trùm. Dự vương phủ cố kiệu nghe vào thuận linh quận vương phủ ngoài cửa, nguyên bản ở cửa đón khách mộ dung dục lập tức liền đón đi lên. Tuy rằng cùng dung cẩn không có gì giao tình, thậm chí ở Hoa quốc thời điểm còn có chút không thoải mái, nhưng là dung cẩn thân là Tây Việt đế sùng ái nhất hoàng tử, lại không phải mộ dung dục muốn đắc tội. Dự vương điện hạ đại giá quang lâm, bổn vương hòa thuận linh vương phủ thật là đồng tất sinh huy. Mộ dung dục cười nói bên trong tiệu truyền đến một tiếng hư nhẹ, dung cẩn đạm nhiên nói, thuận ninh quận vương nói quá lời, ai không biết thuận ninh quận vương hiện giờ mới là này trong hoàng thành hồng nhân, manh bị vạch trần, trước một bước đi ra lại không phải dự vương dung cẩn, mà là khoác bạch hồ kiều, mặt mày lịch sự tao nhã, tươi cười ưu nhã bạch Ý lìa thiếu niên, tuy rằng đều ở trong hoàng thành ở không ít thời gian, nhưng là này lại vẫn là mộ dung dục lần đầu tiên ở trong hoàng thành nhìn đến một thanh y lìa, ngươi mộ dung dục như mày, trước mắt bạch y lìa thiếu niên. Mặt mày cùng người nào đó rất có vài phần tương tự, cũng gợi lên mộ dung dục trong lòng thật không tốt hồi ức. Mục Thanh Ý lìa lại là đạo nhân cười, gật đầu nói, gặp qua thuận minh quần vương. Tại Hạ Cố Lưu Vân. Mộ dung dục trong lòng chấn động, "Cố, Lưu, Vân." Hắn rơi vào hiện giờ tình trạng này, ban đầu còn không phải là bởi vì cái kia cấp đi Chu Minh Yên tự xưng là Cố Lưu Vân người sao? Người là Trương Thanh." Mộ dung dục cắn răng nói, Tuy rằng trước mắt cố Lưu Vân cùng Trương Thanh cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng là cũng còn chưa tới hoàn toàn nhận không ra nông nỗi nỗi. Mục Thanh Y lìa Liễm Mi đạm đạm cười, nói: Thuận Linh quận vương muốn như vậy cho rằng, cũng có thể. Hoài nghi nàng là Trương Thanh cũng không biết mộ dung dục một người, hắn cũng không cần phải che che giấu giấu. Đây là làm sao vậy? Thuận Linh quận vương như thế nào cùng Tử Thanh liêu thượng? Bên trong tiệu, Dung Cẩn không vui nói, hơi hơi cúi đầu từ bên trong tiệu hắn ra tới. Bên ngoài là khắp nơi mênh mông tuyết trắng xóa, từ bên trong tiệu ra tới thanh niên lại là một thân màu đen trong tay hào ám sắc long văn cẩm y, ngọc quan vãn khởi 3000 tóc đen, lại không bằng người bình thường quy quy củ, củ. ngược lại có càng nhiều tùy ý rối tung ở sau đầu, gió lạnh thổi tới, tóc đen liền ở trong gió cùng màu đen và táo làm cản tung bay. Một đen một trắng hai người, rõ ràng là hoàn toàn hai cái cực đoan sát thái, lại tại đây ban ngày tuyết trắng trung phá lệ tương dung cũng đồng thời đem bên người hết thể nhân vật đều làm nổi bật ảm đạm không ánh sáng. Phía sau, Doanh Nhi cùng hoắc Xu đồng thời tiến lên ở hai người phía sau khởi động hai thanh cây rù. Mộ dung dục hơi hơi như mày, nguyên bản liền không có bao nhiêu người sẽ để ý nha đầu dung mạo. Mộ dung dục tuy rằng đã từng cũng gặp qua Doanh Nhi một hai lần nhưng là thoáng đổi cái trang phục trang điểm, liền cũng chỉ có thể trở thành là người xa lạ. Mà thay cho một thân túc sát hắc ý gì, ăn mặc màu xanh nhạt nha đầu hầu hạng, sơ đơn giản lại mỹ lệ bối tóc. Điểm thượng nhàn nhạt trăng dung, rực rỡ hẳn lên hoác su ngay cả thiên toàn nhìn cũng muốn khen ngợi một tiếng phản phất thay đổi một người. Tự nhiên cũng không có người nhận ra đây là lúc trước ở Bành Thành đi theo vân ẩn công tử vị hôn thê bên người hắc ý dìa nữ tử. Mộ dung dục nhìn nhìn có chút không kiên nhẫn dung cẩn, nhìn nhìn lại bên cạnh thản nhiên mỉm cười một thanh ý dìa, biết hiện tại là không có biện pháp tìm cái này cố lưu vân phiền thoái. Chỉ phải cười, chắp tay nói, buồn vương thất lễ, dự vương điện hạ thỉnh. Dung cẩn túi đầu đối một thanh y dìa nói, tử thanh, chúng ta vào đi thôi. Một thanh y lìa gật gật đầu, đi theo dung cẩn sóng vai đi vào thuận ninh Vô phủ. Phía sau, mộ dung dục nhìn hai người sóng vai mà đi bóng dáng, mày nhăn đến căng khẩn. Trên mặt thần sắc cũng là biến ảo không chừng, này cố lưu vân lớn lên sắc thật là khó được một quân tuấn Mỹ tuyệt luân, trong hoàng thành một ít giống thật mà là giả nghe đồn mộ dung dục tự nhiên cũng nghe quá, lại nhớ đến nhà mình thất đệ năm đó đối cố tú đỉnh tâm tư không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi lên. Trong hoàng thành đứng hàng đệ nhất đệ nhị tuấn mỹ ngươi kia chỉ đồng thời sóng vai vào cửa, tự nhiên lập tức đưa tới vô số người chú ý nguyên bản còn ở một bên chiêu miêu đậu cầu đông phương công tử lập tức liền lôi kéo giọng kêu to lên, 9. "Cứu cứu đông phương công tử thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, này có thể trách hắn không biết bối phận gọi bậy sao?" Cứu cứu cứu này mẹ nó kêu lên rốt cuộc có bao nhiêu biệt nữu a?" Vui sướng hướng tới dung cẩn nào tới, bất quá lại ở sắp tới gần dung cẩn thời điểm, Đông Vương công tử giảo hoa cười, vừa quay người ngược lại chiều một thanh y lìa nhỏ tới. Tử Thanh đã lâu không thấy, bản công tử hảo sinh tưởng, còn không có đụng tới một thanh y lìa một mảnh góc áo, một thanh màu trắng vẽ hồng mai đồ án cây rủ hình ở Đông Phương húc trước mặt. Ách, vị cô nương này, bản công tử không cần dù. Đông phương hút sờ sờ cái mũi, nhìn thần sắc bất thiện Hoắc Su nho nhã lễ độ nói. Hoắc Su nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, yên lặng đem trong tay cây rủ thu trở về. Cảm nhận được bên cạnh truyền đến từng trận hàn khí, Đông Phương hút nhảy bén hướng một thanh y, y ở bên người nhích lại gần, mới vừa rồi cười nói, cái này. Thử thanh, các người hôm nay nhưng đã tới chậm. Dung cẩn nhàn nhạt nói, tới sớm như vậy làm cái gì? Kẻ hèn một cái khác họ quận vương ra hiến, có người chịu tới liền không tồi. Chẳng lẽ còn muốn sáng sớm tới cửa, kia cũng quá cấp mộ dung dục mặt dài đi. Đông Phương hút mịt mờ nhìn lướt qua tụ tập dưới một mái nhà trong đại điện, thấp giọng nói. Nghe nói Chu Dục mang theo bốn cái dược vương cốc thần y, y hề trở về, hiện tại các ngươi biết vì cái gì thuận ninh vương phủ nhiều người như vậy đi. Trong kinh thành, này đó quyền cao chức trọng lao nhân còn có hoàng thất tông thân, ai không sợ chết. Tuổi lớn bảo dưỡng đến lại hảo cũng khó tránh khỏi có cái ốm đau, ngày thường Thiên kim khó cầu thần y, y hề lập tức tới bốn vị, cũng khó trách này đó ngày thường liền thân vương cũng không nhất định có thể dễ dàng thỉnh động lao nhân dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả Tây Việt đế thân là đế vương không phải cũng là sợ chết sao. Nói cách khác vì cái gì muốn phái hai cái hoàng tử đi ra cửa tìm cái gì kiểu tiêu tiên tri. Đông Phương Húc tấm tắc khen, lại nói tiếp, dựa vương quốc y lý thuật còn thật sự không tồi, định quốc công chân đau vài thập niên, một đạo ngày đông giá rét liền lộ đều đi không được. Trong cung thái y thì tố thủ vô sách, nghe nói hôm kia cái chu dục mang về tới đại phu một cái nữ, chỉ là tùy tay chát mấy châm, định vương công liền cảm thấy ốm đau giảm bớt rất nhiều. Theo Đông Phương Húc ánh mắt nhìn lại, Cách đó không xa một cái ăn mặc một thân màu tím nhạt quần áo nữ tử đang ở cùng mấy cái lao giả đỉnh đạc mà nói, chỉ xem này đó người già trên mặt tươi cười cũng biết không khí cực kỳ hòa hợp. Thực hiện nhiên, này đó tay cầm quyền cao thân phận quý trọng lao nhân đối áo tím nữ tử ấn tượng thập phần không tồi. Linh Xu Một thanh ý gì hay mày đẹp hơi trọ, nghiêng đầu nhìn về phía dung cẩn. Dung cẩn như mày, tùy ý quét Linh Xu liếc mắt một cái liền đem ánh mắt nhìn về phía khác phương hướng. Chỉ là này liếc mắt một cái Linh Xu cũng đã chú ý tới bên này, bước nhanh đã đi tới, cười nhạt nói, "Chắc là Dự Vương điện hạ, dân nữ thất lễ nên đón tới muộn, còn xin thứ cho tội." Dung Cẩn nhướng mày nói, "Ngươi như thế nào biết bổn vương thân phận?" Linh Xu mỉm cười nói, "Dự Vương điện hạ khí thế bậc người, tôn quý vô chủ, dân nữ sao lại không thật?" Dung Cẩn gật gật đầu, thưởng thức trong tay ngọc phiến hỏi, "Một khi đã như vậy, ngươi lại là ai?" Linh Xu nói, "Dân nữ Linh Xu, Dự Vương cốc trưởng lão." Lần đầu gặp mặt Nếu có thất lễ còn thỉnh dự vương thứ lỗi. Dung Cẩn như mày nói, buồn vương vì cái gì phải thứ lỗi. Linh Xu ngẩn ra, hiện nhiên là không có gặp qua như vậy không khách khí người. Nàng lời nói nguyên bản cũng chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Dung Cẩn như vậy vẻ mặt nghiêm túc hỏi ra tới ngược lại như là nàng không biết tốt xấu, được một tức lại muốn tiến một thước giống nhau. May mắn Linh Xu cũng không phải giống nhau nữ tử, đối mặt như thế không nói lý người sắc mặt cũng chút nào bất biến, chỉ là đạm đạm cười nói, là Linh Xu nhất buồn sẽ không nói. Vị công tử này, chắc là cố tổng quản. Mục thanh y cười nhạt gật đầu nói, gặp qua Linh Xu trưởng lão, tại hạ cố Lưu Vân. Linh Xu nhìn nhìn mục thanh y gì, hơi hơi Nếu mày nói, cố công tử sắc mặt có chút không tốt, hình như có sợ hẳn chi chứng. Có không làm Linh Xu vì công tử bắt mạch. Mục thanh y hơi hơi lui về phía sau nửa bước, lắc đầu nói, một chút việc nhỏ, liền không làm phiền cô nương. Tuy rằng nàng bề ngoài dịch dung nhưng nói thiên y gì vô phùng, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái nữ tử. Mạch tượng là thay đổi không được, giống Linh Xu như vậy cao thủ, chỉ sợ là một fan mạch liền có thể đoán ra thân phận của nàng đi. Tuy rằng bị cự tuyệt, Linh Xu cũng không bắt buộc, một khi đã như vậy, cố công tử đương hảo hảo bảo dưỡng. Sợ hàng tuy không phải cái gì khuyết điểm lớn lại cũng có chút không hảo quá. Bất quá nếu là có mà Diễm Châu tùy thân đeo nói, nói vậy sẽ không ngại sự. Dung Cẩn hơi hơi hít mắt, đạm nhiên hỏi, nơi nào nhưng đến mà Diễm Châu. Linh Xu cười nói mà Diễm Châu chính là núi lửa dung nham trung chất chứa đá quý, trời sinh hỏa khí liền trọng, chính là thập phần hơi có đá quý. dựa vương cốc trung xưa nay không có cái này tác dụng, cũng chưa từng cất chứa. Bất quá dân nữ nhưng thật ra nghe nói, Ngụy công tử trong phủ cất chứa một chuỗi mà Diễm chuỗi ngọc thành lát tay, dung cẩn rũ mắt, đà tạ bẩm báo. Linh Su nhẹn miệng cười, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Dự vương điện hạ khách khí, dân nữ còn có việc, đi trước xin lỗi không tiếp được. Linh Xu cung kính mà chiều dung cẩn một phút, lại chiều một thanh y lìa gật gật đầu mới xoay người rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, mục thanh y lìa nhẹ dọng thở dài, hảo một cái bắt diện linh lung nữ tử, nếu không phải kiến thức quá nàng võ công, chỉ sợ còn muốn cho rằng nàng mới là tố vấn trưởng lao đâu. So với tính cách trực tiếp sảng khoái tố vấn, Linh Xu mới càng như là xử lý toàn bộ dược vương cốc sự vụ kia một người, mà không phải dốc lòng nghiên cứu y thuật y lìa giả. Hai người tìm một cái yên lặng một ít vị trí ngồi xuống. Nhìn Linh Xu thần sắc tự nhiên chu toàn ở phía trước tới dự tiệc phu nhân khuê các thiên kim nhóm trung gian, trên người không hề có câu thúc cùng vô thố cảm giác, phảng phất nàng trời sinh nên ở nơi đó giống nhau. Mục Thanh Y Giê cũng phát hiện, Linh Xu luôn là có bản lĩnh làm chính mình xuất hiện ở bất luận cái gì hoàn cảnh chung đều có vẻ tự nhiên mà hòa hợp. Ở giang hồ hào kiệt trước mặt, nàng chính là yêu nhã hiền lành lại không mất cao cao tại thượng bàn tay trắng quan âm, đối mặt này đó danh môn phu nhân, nàng lại là dịu dàng hào phóng phản phất danh môn quý nữ Dung Cẩn trống cằm dựa vào bên cạnh bàn, nhắm mắt lại phản phất ở nhắm mắt dưỡng thần giống nhau. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, Dược Vương Cốc, có điểm ý tứ. Mục thanh y gì hơi hơi nhúng mày, Dung Cẩn cười nói, tử thanh chẳng lẽ không cảm thấy sao. Mục thanh y gì cười nói, bởi vì Dược Vương Cốc cốc quy sao. Dược Vương Cốc cốc quy quan trọng nhất một cái chính là không được tham dự thế tục phân tranh, càng không được kết giao hoàng thất quyền quý. Này một cái tuy rằng nhìn như bất cận nhân tình. Lại thấy dược vương cốc từ đây độc lập với chư quốc cùng khắp nơi thế lực ở ngoài, chỉ là làm đơn thuần y để giả tồn tại. Đây cũng là này mấy trăm năm qua dược vương cốc vẫn luôn bình tĩnh an ổn nguyên nhân, mà hiện giờ, dược vương cốc hiển nhiên là tính toán từ bỏ này quy củ. trùng hợp lúc này, ra một vị như thế. trương tụ thiện vũ nữ thần y chỉ sợ lúc này đây, rốt cuộc là mộ dung dục lợi dụng dược vương cốc, vẫn là dược vương cốc lợi dụng mộ dung dục, thật đúng là không tốt lắm nói. Nhìn nhìn lại ngồi ở phía trước tán gẫu vài vị vương ra, dung tuyên, dung diễm, dung hoài, hiện giờ trên triều đỉnh tranh đến lợi hại nhất vài vị vương ra một cái không rơi đều đã tới. Cho dù đã không có kiểu tiêu tiên tri, dược vương cốc lực hấp dẫn vẫn như cũ kinh người. Dung cẩn lười biếng dựa vào cây cột hỏi, thử thanh, người nói. Linh Xu hỏi cái gì muốn nói cho buồn vương mà diễm châu sự tình. mục thanh ý gì như suy tư gì nhìn thoáng qua đang ở vì một vị phu nhân bắt mạch Linh Xu, nhàn nhạt cười nói có thể là, Linh Xu cô nương thiệt tình muốn giúp ta đâu. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, từ từ nói, mặc kệ nói như thế nào, cái này tình buồn vương vẫn là muốn thừa. Mục Thanh Y Gì như mày nói, ngươi thật sự tính toán hỏi ngụy vô kỳ yếu địa Diệm Châu. Không cần phải, ta cũng bất quá là có điểm sợ lãnh mà thôi, thói quen thì tốt rồi. Dung Cẩn nhẹ giọng nói, trước kia không biết liền thôi, hiện tại đã biết há có thể lại làm Thanh Thanh chịu khổ. Mục Thanh Y Gì than nhẹ một tiếng, nói, ta thật sự không có việc gì. Dung Cẩn mỉm cười không nói, Mộc Thanh Y liền biết hắn không có đem chính mình nói nghe đi vào. Cựu ca Đông Phương húc lén lút sờ soạng lại đây, nhỏ giọng kêu lên. Dung Cẩn giơ tay một cây quạt chụp ở hắn trắng thượng, đường đường tính viễn hầu phủ công tử, nhìn xem ngươi cùng giống làm ăn trộm tưởng bộ dáng gì. Đông Phương húc lút đầu một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Dung Cẩn, cựu ca đầu vóc hỏng rồi, khi nào sẽ nói loại này lời nói? Hơn nữa, chẳng lẽ hắn còn sẽ so với hắn càng không ra gì sao? Phảng phất xem minh bạch hắn trong lòng ý tưởng. Dung cẩn hừ nhẹ nói, buồn vương vô luận đi chỗ nào đều không cần phải lén lút. Đông phương hút cười hắc hắc, cười tủm tìm ở bên cạnh ngồi xuống, nói, thế nào, vị tiên nữ thần y thì xinh đẹp đi. Nghe nói ở trên giang hồ còn có cái cái gì bàn tay trắng quan âm nhã hảo. Chỉ thương thôi. Dung cẩn nhàn nhạt nói. Đông phương Húc tán đồng, cùng cửu ca cùng tử thanh mỹ mạo so sánh với, vị này nữ thần y thì dung mạo thật sự cũng chỉ có thể xương được với như vậy nhưng là thân là nữ tử tuổi thanh thanh đó là một thế hệ thần y gì, còn có thể có như vậy tú mỹ dung mạo cũng coi như là thập phần không tuổi. Đông Phương Húc cười nói, nghe nói tứ cứu cứu muốn cưới vị này nữ thần y làm chất phi, bất quá bị cự tuyệt. Dung Diễm, Dung Cẩn nhướng mày nói, ân hử. Đông Phương Húc đắc ý nhướng mày, không phải hắn còn có thể là ai? Dung Cẩn cười lạnh nói, hắn ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, chỉ sợ là bụng tắc không dưới như vậy nhiều đồ vật. Đông Phương Húc cười nói. Ngươi cho rằng chỉ có hắn đánh cái này chủ ý sao? Nhà ai không hy vọng chính mình trong nhà có một cái tùy thời tùy chỗ có thể dùng thần y liề? Càng quan trọng đương nhiên còn có thần y gì Sau lương dược vương cốc. Hư lương một lóng tay, liền phủi đi ở đây đại bộ phận nam nhân. Nhàm chán. Ngụy công tử đến. Ngoài cửa, nhớ tới một tiếng cao vút thanh âm. Xem ra dược vương cốc chủ mặt mũi thật sự là không nhỏ, không chỉ là này đó quyền quý hoàng thân nhóm, ngay cả Ngụy vô kỵ cũng chạy đến. Không bao lâu Quả nhiên nhìn đến một tiếng màu tím cẩm ý ngụy vô kỵ đi đến. Không hề ngoài ý muốn bên người đi theo đúng là thiên lăng, thiên lăng khoác một kiện màu tím nhà táo trảng, thần sắc có chút tiểu tụy đi theo ngụy vô kỵ bên người, nhìn qua càng nhiều vài phần yếu đối mong manh, phản phất tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi giống nhau. Ngụy vô kỵ vào cửa, nhìn lướt qua trong đại điện mọi người, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền hướng nhất hẻo lánh trong một góc đi qua. Với lúc liền ở khoảng cách một thanh ý cùng dung cần không xa vị trí bất quá đặt một cái bàn vị trí ngồi xuống. Đi theo Thiên Lăng phía sau nhà đầu tiến lên, vì nàng gỡ xuống trên người áo choàng. Lộ ra bên trong một thân màu tím nhạt theo phù dung hoa quần áo, quần áo cổ áo cùng cổ tay áo đều nạm bạch hồ bao Vào đông trang phục lúc ấy làm Thiên Lăng thiếu vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng nhu nhược nhiều vài phần trầm tĩnh chi ý. Một chuỗi màu đỏ lắc tay từ Thiên Lăng rũ xuống trên cổ tay trượt xuống, từng viên trong suốt đá quý để lộ ra ánh nhuận ánh sáng, làm người vừa thấy liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Kia hiển nhiên đúng là vừa mới Linh Xu nhắc tới đồ vật, mà Diễm Châu. 137 Thuận Linh Vương phủ thích khách. Thiên lang kia bệnh hưởng hưởng thân thể, tại đây mùa đông khắc nghiệt chi mà tan mặc nhưng xem như đơn bạc lại cũng hoàn toàn không thấy nàng cảm thấy rét lạnh, có thể thấy được kia mà Diễm Châu có công tử đầu tới cuối. Dung Cẩn nhàn nhạt liếc kia tuyết trắng cổ tay trắng non thượng tươi đẹp bắt mắt lắc tay liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, túi đầu nhìn chằm chằm một Thanh Y đi phủng lò sợi tinh tế tay ngọc. một Thanh Y thở dài, không giấu vết dơ tay vô vô hàn tay, ý bảo hắn không cần sang bậy. Liên tính thật là muốn thiên lăng trên tay kia chuối hạt tử, cũng không cần phải tại đây thuận ninh vương trong phủ nháo lên. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói, tử thanh mang lên nhất định so nàng đẹp. Mục thanh y dìa giờ khóc dở cười, ta không thích hợp. Nàng hiện giờ là nam tử thân phận, mang theo một chuỗi nữ tử lắc tay tính cái sao lại thế này. Đông vương húc tò mò tả hữu nhìn xem hai người, hỏi, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm đâu? Mục thanh y dìa cười nói. Không có gì, thật là chỗ nào đều có thể nhìn đến Đông Phương Công Tử, Tương Thành Công Chúa cùng Tĩnh Viễn Hầu tốt không? Đông Phương húc vây vây tay nói, bọn họ có thể có cái gì không tốt. Có cái gì không vui làm sự tình đều có ta cái này làm nhi tử thế bọn họ ra mặt. Tương Thành Công Chúa cùng Tĩnh Viễn Hầu xác thật là hoàng thành chung một đôi khó được dai ngẫu. Tương Thành Công Chúa tuy rằng thân là Tây Việt đế trưởng công chúa, lại nửa điểm không có xuất thân hoàng gia ngạo mạn ngang ngược kiêu ngạo cùng tính viễn Hầu thành hôn hơn 20 năm cũng coi như là tôn trọng nhau như khách, cũng không tham dự trong hoàng thất này đó phân tranh. Đông Phương hút cười tủm tỉm nhìn Dung Cẩn, thấp giọng hỏi nói, "Chín, Cứu cứu không thích Ngụy công tử?" Đông Phương công tử có thể ở Dung Cẩn trước mặt đánh hôn nhiều năm như vậy, ánh mắt kiểu gì được các? Tuy rằng Dung Cẩn chỉ là hướng Ngụy Vô Kỵ bên kia nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi bất thiện ánh mắt. Dung Cẩn cũng không phủ nhận, nhướng mày nói, "Là lại như thế nào?" Đông Phương húc nhu nhu mai, tỏ vẻ hắn cũng không có thể ra sức, không thế nào, Bệ hạ đối ngụy công tử có thể so đối ta đứa cháu ngoại này muốn khách khí nhiều. Cho nên, cháu ngoại ta cũng không thể lấy ngụy công tử như thế nào. Lời này đảo không phải thoái thác, Tây Việt đế đối hoàng tử các hoàng tôn xưa nay là chẳng ra gì, liền càng không cần phải nói đã gả đi ra ngoài nữ nhi cùng cháu ngoại. Nhưng là ngụy vô kỵ như vậy thiên hạ thủ phú lại hiển nhiên là vô luận bất luận kẻ nào đều không thể chậm trễ nhân vật.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 Nhưng là chỉ cần ngắm liếc mắt một cái dự vương kêu bất thiện sắc mặt cũng liền vọng mà dừng bước. Nhưng là có ngụy vô kỵ gia nhập lại không giống nhau, không nói một nửa quyền quý nhìn chầm chầm bên này, ngay cả nguyên bản ngồi ở phía trước nhất vài vị hoàng tử cũng lại đây. Mà làm chủ nhân mộ dung dục tự nhiên cũng không thể vắng họp. Ngụy công tử cùng dự vương điện hạm như thế nào ngồi vào nơi này. Buồn vương chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Mộ dung dục đi tới, mỉm cười chắp tay nói. Một câu. Nguyên bản các làm các hai bà người đồng thời nhìn phía mộ dung dục đồng thời cũng không khỏi quét đối phương liếc mắt một cái. Ngụy vô kỵ lại cười nói, Thuận Linh quận vương nói quá lời, tại hạ hỉ tĩnh, nơi này rất tốt. Kia bộ dáng, phản phất mộ dung dục thật sự cũng chỉ là Tây Việt Thuận Linh quận vương, trước nay đều không phải Hoa quốc cung vương giống nhau. Mộ dung dục cây này nói, này sao được? Công tử vẫn là, Dung Cẩn cười nhạt một tiếng, lười biếng nói, ngươi là thật nghe không hiểu, vẫn là trang nghe không hiểu. Ngụy Vô Kỵ ý tứ là làm ngươi nhanh lên lăn được chứ? Toàn bộ trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, Mộ Dung Dục trên mặt nguyên bản còn bưng ý cười cũng nháy mắt cứng đờ. Nhưng thật ra Ngụy Vô Kỵ biến sắc chút nào bất biến, tươi cười như cũ, dự Vương Ái nói giỡn, thuận Linh Quận Vương chớ để ý, tại hạ tuyệt không ý này. Mộ Dung Dục rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có chút miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói, Ngụy công tử khách khí. Ngụy Vô Kỵ cười nói, tại hạ ngồi ở chỗ này là được, Thuận Linh Quận Vương công việc bận rộn không cần cố ý chiêu đái tại hạ, không phải là làm hắn lan sao? bên cạnh vang lên đông phương hút cố tình đại thấp, cũng tuyệt đối nghe được rõ ràng nghị hoặc. mộ dung dục cắn răng, sắc mặt cứng đờ nói, tại hạ xin lỗi không tiếp được. ngụy công tử tươi cười ôn nhã, quận vương xin cứ tự nhiên. mộ dung dục tuy rằng dạ tâm bừng mừng, rốt cuộc còn chưa tới không cần mặt mũi nỗ nỗi, bị dung cẩn như thế chế nhạo cho dù lúc này mãn điện khách khứa cũng có chút ngốc không được, chỉ phải tố cáo một tiếng tội xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng mộ dung dục hiện giờ thân phận đã không còn là đơn thuần thuận linh quân vương, tuy rằng dược vương cốc chủ vị trí làm rất nhiều người không thể không cho hắn vài phần mặt mũi. Nhưng là ở Tây Việt hoàng thành này đó cao cao tại thượng quyền quý nhóm trong lòng, từ trong xương cốt bọn họ vẫn là khinh thường mộ dung dục. Tuy rằng Tây Việt không kịp hoa quốc lễ pháp thập phần nghiêm cẩn, nhưng cũng không phải cái gì tái ngoại man gì, vô luận là đối người xuất thân vẫn là phẩm hạnh đều là thập phần coi trọng. Mộ dung dục nguyên bản là hoa quốc hoàng tử. Hiện tại lại nói là Dược Vương cốc tiền nhiệm cốc chủ chi tử mà kế thừa Dược Vương cốc chủ chi vị. Nói như thế tới, hắn Hoa Quốc hoàng tử thân phận cũng chỉ đến thương thảo, bởi vậy, xuất thân tuyệt đối là mộ dung dục một cái vô pháp ma diệt vết nhơ. Nếu là mộ dung dục trong tay nắm có tương đương thế lực, hắn là tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình là Dược Vương cốc chủ chi tử thân phận. Chỉ tiếc hắn hiện tại cái gì đều không có, cũng chỉ có thể gắt gao bắt lấy Dược Vương cốc. Thấy mộ dung dục bị dung cẩn cùng Đông Phương Húc chế nhạo chạy đi ra ngoài, Mọi người trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, trong lòng lại cũng không thiếu vui sướng khi người gặp hoạn. Ngụy vô kỵ nhìn nhìn ngồi ở bên kia dung cẩn, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một thanh y ở trên người, tuấn lãng mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Cố Lưu Vân có hiện giờ kinh thành đệ nhất mỹ nam tử danh hiệu, ngày thường vô luận đi đến chỗ nào xem nàng người tự nhiên không ở số ít. Nhưng là đương Ngụy vô kỵ ánh mắt rơi xuống một thanh y gì trên người thời điểm, lại làm dung cẩn cảm thấy thập phần không vui. Dương mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Ngụy vô kỵ cũng không có nói lời nói nhưng thật ra ngụy vô nao nao, tựa hồ có chút khó hiểu dự vương đối chính mình địch ý từ đâu mà đến? dự vương điện hạ, đông vương công tử, vị này là cố tổng quản ngụy vô kỵ đứng dậy đi lên trước, mỉm cười chào hỏi, phảng phất hoàn toàn nhìn không ra người khác không thích hắn giống nhau. ngụy vô kỵ thân là thiên hạ thủ phú, tin tức tự nhiên là linh thông, cho dù ở hoàng thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thanh ý trẻ, lại cũng đã sớm đoán được thân phận của hắn. chỉ là cố tổng quản thuật nhìn có vài phần quen mắt.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 chỉ là ngụy vô kỵ lại không thể không ở trong lòng lâm thầm một lần nữa phỏng chừng trước mắt này nhìn như nhỏ yếu bạch tí gì thiếu niên năng lực nhìn ngụy vô kỵ nửa điểm cũng không có phải đi ý tứ mục thanh y lì lại cười nói ngụy công tử nếu là không chê liền mời ngồi đi ngụy vô kỵ cũng không cự tuyệt vậy quấy giề đông phương húc nhìn thoáng qua bên cạnh lẻ loi ngồi thiên lăng ho khan một tiếng cười nói kia cái gì bản công tử liền không quấy giề thử thanh có rảnh đến tĩnh viễn hầu phủ tới chơi đi nói xong liền đứng dậy lưu Ngụy vô kỵ mỉm cười đỡ Thiên Lang lại đây ngồi xuống nhìn Mục Thanh Y lìa cười nói xem ra tính Viễn hầu công tử củng cố tổng quản giao tình cũng là không tồi Mục Thanh Y lìa lại cười nói Đông Vương công tử tính tình thẳng thắn xác thật là cái hiếm có bằng hữu Ngụy vô kỵ trong lòng một nạnh tổng cảm thấy trước mắt thiếu niên này là ám chỉ chút cái gì một bàn người đều không nói chuyện nữa trong lúc nhất thời không khí liền có chút đông lạnh xuống dưới Dung cẩn dựa vào cây cột lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Mộc thanh y thần sắc bình tĩnh uống trà, ngụy vô kỵ như suy tư gì đánh giá Mộc thanh y nhưng thật ra chỉ có thiên lăng một nữ tử ngồi ở chỗ kia ăn không ngồi rồi. Cho dù là cùng ba người ngồi chung một bàn lại vẫn như cũng phản phất lẻ loi giống nhau, nhìn có chút đáng thương. Ngụy vô kỵ đánh giá trước mắt bạch y hề thiếu niên, mày kiếm hơi nhíu. Trước mắt thiếu niên dung mạo tuấn mỹ như ngọc, thâm trên người ăn mặc một thân thắng tuyết bạch y hề rõ ràng là hoàng gia chuyên dụng cống phẩm sa thanh chỉ sợ so dung cẩn chính mình trên người còn muốn quý báu vài phần bảo dưỡng cực hảo một đôi tay ngọc phùng một cái tinh xảo tử kim khắc hoa lò sưởi như thế tự phụ bộ dáng liền tính nói hắn là trong cung vị nào hoàng tử chỉ sợ cũng có người tin tưởng không biết cố công tử đến đây lúc nào tây việt ngụy vô kỵ tò mò hỏi một thanh y lì nhàn nhạt nói đã có 3 bốn tháng ngụy vô kỵ nói nói như vậy là hoa quốc sự tình một kết thúc cố công tử liền rời đi một thanh y lì nhướng mày cười kết thúc Ngụy công tử sở chỉ khi nào?" Ngụy Vô Kỵ đạm cười không nói, người thông minh không cần đem nói quá mức rõ ràng. Ngụy Vô Kỵ chuyện vừa chuyển, ngạc nhiên nói, nhưng thật ra không nghĩ tới Cố cô công tử cư nhiên sẽ làm dự vương trong phủ tổng quản, nếu là sớm biết rằng Cố cô công tử có thư ý, tại hạ nhưng thật ra cũng thiếu một vị đại tổng quản đâu. Dự Kiến bên trong Đắc Đạo Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần người nào đó một cái mắt lạnh, Ngụy Vô Kỵ cũng không thèm để ý tới cười đạm nhiên nhìn một Thanh Ý, y y một Thanh Ý y y mỉm cười cười nói: nhận được ngụy công tử để mắt, hết thể chính là cơ duyên xào hợp, chỉ phải nói, cố mộ không có phúc phận vì ngụy công tử hiệu lực. Ngụy vô kỵ cười nói, như thế, thật sự là ngụy mẫu tiên giới. Nếu vô duyên, giao cái bằng hữu lại như thế nào? Cố tổng quản sẽ không ghét bỏ tại hạ đi. Ngụy vô kỵ thật sự không phải cái dễ dàng chịu đựng người đáng ghét, cho dù là một thanh y thì cũng vô pháp dễ dàng tìm ra hắn có cái gì đủ để cho người chán ghét địa phương. Chỉ phải nhàn nhạt nói, đa tạ ngụy công tử để mắt là tại hạ phúc phận. Vô kỵ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh có chút chán đến chết thiên lăng sắc mặt có chút không tốt, sâu kín nhìn ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ nghiêng đầu đối nàng đạm đạm cười, chấn ăn nói, thiên lăng có thể nào? Nếu là không thoải mái nói chúng ta trong chốc lát sớm chút đi. Thiên lăng chậm rãi du mắt, thâm giọng nói, không có gì. Nghe bên người cùng người khác chuyện trò vui vẻ thanh âm, thiên lăng nửa rũ đôi mắt xẹt qua một tia ưu hoán cùng thương tâm. Trên đời này vô số nữ tử đều hâm mộ nàng. Lấy một cái nguyên bản là nha đầu thân phận đổ nghị công tử xuống ái Nhưng là ai lại biết nàng rốt cuộc trả giá nhiều ít Nàng từ nhỏ liền bồi vô kỵ lớn lên Chiêu cố hắn ăn mặc ngủ nghỉ Lúc trước vì hắn suýt nữa bị vân ẩn công tử nhất kiếm xuyên tim đương trường tử vong Tuy rằng sau lại còn sống lại để lại vô pháp trị liệu tâm bệnh Người ngoài chỉ có thấy vô kỵ đối nàng thiên ý gì hay Bách thuận Lại trước nay không có người nhìn đến bọn họ chi gian khoảng cách Tựa như hiện tại nàng vĩnh viễn đều không thể giống những cái đó danh môn các quý phụ giống nhau trưởng tụ thiện vũ đi xã giao nhưng là vô kỵ lại tình nguyện cùng một cái vừa mới thấy không hai lần mặt thiếu niên đàm thiếu, cũng không muốn mất thời giờ bồi nàng nhiều lời nói mấy câu chính là ngày thường hai người lén ở chung cũng phảng phất nàng vẫn là hắn thị nữ giống nhau chiếu cô hầu hạ hắn có cái gì tâm sự vô kỵ cũng trước nay cũng không chịu cùng nàng nói thêm cái gì kỳ thật thiên lăng không biết này cũng không thể hoàn toàn quái ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ mới có thể lớn lao lòng mang chí lớn. Cùng Thiên Lăng như vậy nha đầu xuất thân liền cầm kỳ thư họa đều là sau lại mới chậm rãi học một ít nữ tử căn bản là không có tiếng nói chung nhưng em, tự nhiên cũng liền không có cái gì nhưng nói. Ở Ngụy Vô Kỵ xem ra, Thiên Lăng cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thiên Lăng đã cứu hắn mệnh, lại là hắn vị hôn thê, đối nàng thiên ý y bách thuận bảo hộ nàng là hẳn là. Nhưng là nếu nói là cùng nàng nói tâm sự, nói lý tưởng, nói mưu kế lại là hoàn toàn không cần thiết muốn sự tình. Nếu là làm nói chuyện phiếm đối tượng Một thanh y gì như vậy tài hoa chắc tuyệt kiến thức uyên bác lại đều có một phen cái nhìn thiếu niên tự nhiên so cái cái gì cũng đều không hiểu khuê trung nữ tử càng liêu đến tới một ít. Hứa Chi, Cố Lưu Vân hiện giờ là dự vương người, dự vương điện hạ, Ngụy công tử, Cố tổng quản, Ngụy vô kỵ cùng một thanh y gì liêu chính hướng khởi, một cái mềm nhẹ thanh âm từ phía sau truyền đến, không biết khi nào, Linh Xu đã đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn bọn họ bên này. Ngụy vô kỵ có chút tiếc nuối nhìn nhìn một thanh y gì. Tuy rằng phía trước cũng gặp qua Trương Thanh một hai lần, nhưng là cùng thiếu niên này đứng đắn nói chuyện với nhau lại là lần đầu tiên. Thật là bởi vì này thiên nói chuyện với nhau, nguyên bản còn có chút khách sáo cho rằng nói, lúc này lại ngụy vô kỵ trong lòng nhưng thật ra thật sự càng nhiều vài phần tiếc nuối cùng chén giặt sạch. Này cố lưu vân tuổi còn trẻ liền có như vậy kiến thức cùng năng lực, nếu là có thể thu làm mình dùng tất nhiên là như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc lại là chậm một bước. Linh Xu cô nương. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, đạm nhiên nói. Linh Xu thản nhiên cười, nói, chính là Linh Xu quấy dày Ngụy công tử. Ngụy vô kỵ cười nói, bất quá là tùy ý tâm sự thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ở trong hoàng thành nhìn thấy Linh Xu cô nương. Linh Xu cười nhạt nói, Linh Xu bất quá là phụng mệnh hành sự thôi. Vị này, thiên lăng cô nương luôn luôn tốt không? Thiên lăng nhìn nhìn Linh Xu, nhu mị nét mặt biểu lộ một mặt nhàn nhạt mỉm cười nói, đa tạ Linh Xu cô nương quan hệ, ta. Tự nhiên là cực hảo. Linh Xu ánh mắt ở nàng trên cổ tay tạm dừng một chút, không khỏi cười nói, thật sự là xảo. Ngụy vô kỵ nhúng mày, Linh Xu cô nương lời này ý gì? Linh Xu cười nói, phía trước Linh Xu còn cùng dự vương điện hạ nói lên Ngụy công tử trong phủ hẳn là cất chứa một chuỗi mà Diệm Châu, không nghĩ tới lúc này liền nhìn đến. Ngụy vô kỵ ánh mắt chật lóe, mỉm cười nhìn về phía dung cẩn cùng một thanh y lì cười nói, bất quá là một chuỗi hạt Châu thôi, Linh Xu cô nương như thế nào sẽ nói khởi cái này? Linh Xu mỉm cười chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh một thanh y lì, cười nói xinh đẹp, Ngụy công tử không thấy được sao, cố tổng quản trời xinh sợ hẳn, thoát nhìn lại có vài phần không đủ chi tượng. Nếu là có thể đeo mà Diễm Châu điều trị, quá thượng mấy năm nói vậy sẽ không lại có như vậy phiền não rồi. Ngụy vô kỵ tự nhiên đã sớm thấy được, chỉ xem một thanh y trang vẫn cùng trong tay tùy thời phủng lò sưởi liền có thể biết được nàng khẳng định còn không thể thích hướng Tây Việt hoàn thành khí hậu. Chỉ làm mà Diễm Châu cũng không phải tùy tay nhưng đến Trần Châu Ngọc Thạch Cho dù là ngụy ra cũng bất quá chỉ có thiên lăng trên tay này một chỗ thôi, lại là không thể dễ dàng tặng người. Trầm ngâm một lát, ngụy vô kỵ cười nói, tuy rằng trong phủ đã không có mà diễm châu, bất quá lại có mấy khối noãn ngọc có khác mấy con từ bắc hán cực bắc nơi mang về tới băng tầm tuyết lụa. nếu là cố tổng quản không chê quay đầu lại tại hạ phái người đưa đến dự vương trong phủ như thế nào. Noãn ngọc tuy rằng cũng có điều trị thân thể giữ ấm chi hiệu, nhưng là lại cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ thôi, đến nỗi băng tầm tuyết lụa. Tự nhiên là cực kỳ khó được đồ vật. Sinh vui tuyết tầm băng tầm phun ti dệt liền, lại là đông ấm hạ lệnh. Nhưng là này đó đều chỉ là ngoại tại tác dụng, trời sinh thể hàn người không có gì đồ vật có thể so sánh trời sinh ẩn chứa lửa nóng mà Diễm Châu càng cụ thần hiệu. Chỉ là này mà Diễm Châu cũng đã đưa cho Thi lăng, vô luận như thế nào, Ngụy Vô Kỵ cũng làm không ra đem đưa cho vị hôn thê đồ vật lại phải về tới chuyển giao cấp một cái bèo nước gặp nhau thiếu niên sự tình. Cho dù thiếu niên này lại như thế nào làm hắn thưởng thức thậm chí cảm thấy tương phùng hận vãn. Mục Thanh Y Liệp đạm cười nói, Linh Xu cô nương bất quá là thuận miệng vừa nói, Ngụy công tử như thế khách khí, nhưng thật ra làm cố mộ xấu hổ vô địa. Ngụy Vô Kỵ đạm nhiên cười, Linh Xu nhìn xem Mục Thanh Y Liệp, nhìn nhìn lại Ngụy Vô Kỵ, có chút ấy nay cười nói, nói như vậy, nhưng thật ra Linh Xu lắm miệng. Thiên Lăng cô nương, chớ trách. Thiên Lăng trầm mặc nhìn thoáng qua Linh Xu cũng không nói chuyện. Bên cạnh Dung Cẩn lại đứng dậy. Đồng thời cũng lôi kéo một thanh Y Lìa đứng dậy nói, Tử Thanh, ta nhớ ra rồi có chuyện muốn cùng Đông Phương Húc nói, chúng ta đi tìm người đi." "Ân, có chuyện cùng Đông Phương Húc nói, vừa mới không phải hận không thể Đông Phương Húc nhanh lên lăn bộ dáng sao?" Đem một thanh Y Lìa nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ đang người, dung cẩn nhàn nhạt nhìn lướt qua Linh Xu, đạm nhiên nói, "Các ngươi nhìn đến Linh Xu trưởng lão muốn cùng Ngụy công tử nói chuyện sao? Chúng ta ngồi ở nơi này chẳng phải là muốn cho Linh Xu trưởng lão vẫn luôn đứng?" "Ân" Nay cũng coi như là bổn vương còn linh xu trưởng lão nhân tình, chúng ta đi thôi." Một Thanh Ý gì có chút đồng tình, nhìn khó được trên mặt có chút quấn bách chi sắc linh xu, đột nhiên cũng nộ. Mỉm cười đối Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta trước cáo tử." "Ngụy công tử, xin lỗi không tiếp được." Không đợi Mục Thanh Ý lìa nói xong, Dung Cẩn đã lôi kéo một Thanh Ý lìa đi rồi. Chỉ để lại phía sau hữu quán bất đắc dĩ xấu hổ thần sắc khác nhau ba người hai mặt nhìn nhau. Linh Xu thích Ngụy Vô Kỵ Bước chậm ở Thuận linh Vương trong phủ, mục thanh y, y nhìn lại liếc mắt một cái vẫn như cũ náo nhiệt phi phạm Thuận Ninh Vương phủ chính điện liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nói, này lại cái gì kỳ quái, Linh Xu năm đó hành tẩu giang hồ thời gian không ngắn, nhận thức ngụy vô kỵ cũng không kỳ quái. Bất quá, nữ nhân này tâm cơ nhưng thật ra không kém. Nói như thế nào? Mục thanh y y nhúng mày. Dung Cẩn nói, cái kia thiên lăng cho dù có mười cái mạng cũng đấu không lại Linh Xu. Bất quá Linh Xu tự nhiên không thể chính mình ra tay đối phó nàng, nếu không ngụy vô kỵ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cái kia Thiên Lăng, giống như gần nhất Trung Quá cái gì hàn độc bộ dáng, thân thể so ngươi còn kém đến nhiều. Ly mà Diễm Châu cũng chỉ có tử lộ một cái. Thiên Lăng có chết hay không dung cẩn tự nhiên sẽ không để ý, nhưng là Linh Xu muốn lợi dụng hắn hắn còn không có như vậy xuẩn. Một thanh y hít sâu một hơi, nhớ tới kêu cười nói xinh đẹp tố có quan âm mỹ dự Linh Xu cũng không khỏi trái tim băng giá. Lắc lác đầu nói, ta không cần mà Diễm Châu, ít nhất, tuyệt đối không cần thiên lăng trên tay kia xuyến. Nàng chỉ là có chút không thích hợp Tây Việt khí hậu mà thôi, nếu chỉ là vì thế liền phải hại một cái mạng người nói, một thanh y thật sự là khó có thể tiếp thu, cho dù nàng cũng không thích Linh Xu. Dung cần những người, nghiêm túc đánh giá một thanh y hồi lâu. Xác định nàng là phi thường nghiêm túc mà đang nói chuyện này, mỗi khi thanh thanh dùng như vậy ngữ khí nói với hắn lời nói thời điểm, liền tỏ vẻ nàng đã hạ quyết tâm. Cho dù hắn đem mà Diễm Châu thu hồi tới Nàng cũng sẽ không dùng Đã biết Dung Cẩn gật đầu nói Lại không phải cái gì độc nhất vô nhị tuyệt thế chân bảo Bản công tử tự nhiên sẽ vì thanh thanh tìm được càng tốt mà Diễm Châu Còn không phải là thưa thớt đá quý sao Nếu là đá quý liền không khả năng thế gian này chỉ có này một kiện Bất quá là tốn nhiều chút công phu thôi Hơn nữa thiên lăng cái kia ma ốm mang quá đồ vật hắn cũng không nghĩ cấp thanh thanh dùng Dung Cẩn tuy rằng ái hồi nháo Nhưng là một khi nghiêm túc đáp ứng xuống dưới sự tình tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Một thanh y ghi nhật nhạt cười nói, không cần lo lắng, ta nguyên bản liền không có gì sự. Nhưng thật ra cái kia Linh Xu, nàng cư nhiên sẽ vì ngụy vô kỵ tới tính kế ngươi. Dung cẩn cười lạnh nói, ai không biết dự vương yêu nhất hồi nháo, nàng ở buồn vương trước mặt nhắc tới mà diễm Châu, buồn vương tự nhiên là sẽ không từ thủ đoạn đi bắt được tay. Đến lúc đó vô luận thành công cùng không đối nàng tới nói đều không có tổn thất. Một thanh y lắc đầu nói Ngụy vô kỵ cùng linh su biểu hiện thực mới lạ, nhưng là linh su như vậy nữ tử cũng không phải là tiết thải y y, tuyệt đối sẽ không vì một cái đối chính mình căn bản không giả sắc thái nam nhân đi làm loại chuyện này. Dung Cần ngẩn ra, nhớ mày nói, ngươi là nói, linh su cùng ngụy vô kỵ quan hệ, cũng không giống chúng ta nhìn đến như vậy mới lạ. Một thanh y cười nhạt nói, ngươi còn có nhớ hay không, phía trước ta nói rồi. Ngụy vô kỵ hẳn là trước tiên biết dược vương quốc căn bản không có kiểu tiêu tiên chi sự tình. Chúng ta còn hoài nghi Ngụy Vô Kỵ liền Dược Vương Cốc đều có thể xếp vào mật thám. Hiện tại xem ra cái này mật thám chỉ sợ không phải người khác, đúng là Dược Vương Cốc Linh Xu trưởng lão bản nhân. Nghe vậy, Dung Cẩn sắc mặt cũng đi theo có chút ngưng trọng đi lên. Mục Thanh Y lìa đương nhiên biết hắn nghĩ tới cái gì. Nếu Ngụy Vô Kỵ cùng Linh Xu thật sự có như vậy quan hệ mật thiết nói, như vậy một tay thúc đẩy mạc vẫn tình bị phế mộ Dung Dục thượng vị trở thành Dược Vương Cốc chủ Linh Xu. Hiện tại Dược Vương Cốc rốt cuộc là ở ai trong lòng bàn tay đối này một thanh ý gì cũng không kinh ngạc chỉ là nhàn nhạt nói ngụy vô kỵ người này không giống như là thương nhân ít nhất tuyệt không phải một cái bình thường thương nhân không có cái nào bình thường thương nhân sẽ có ngụy vô kỵ như vậy tuyệt thế võ công mà che giấu lên càng không có cái nào thương nhân sẽ ở phía sau màn khống chế một cái giang hồ quan trọng sát thủ tổ chức sẽ làm ra này đó hoàn toàn không hợp với lẽ thường sự tình chỉ thuyết minh một sự kiện ngụy vô kỵ sở đồ giả đại dung cẩn cười lạnh nói Đuẩn Vương đảo cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hai người chính khi nói chuyện, Thuận Ninh Vương phủ hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng thét chói tai, có thích khách. Lúc này mọi người đều ở phía trước trong đại sảnh, huyên náo nháo nháo có lẽ không có người nghe thấy, nhưng là một thanh y cùng Dung Cẩn lại là đứng ở thanh tĩnh trống trải trong sân, tự nhiên đêm này thanh thét chói tai nghe được rõ ràng. Thuận Ninh Vương phủ thị vệ lập tức đều sôi nổi hướng tới hậu viện, Vương hướng chạy vội qua đi. Dung Cẩn nhướng mày cười nói, thú vị. Cứ nhiên còn có người trở về ám sát mộ dung dục. Mục thanh y lì nhấp môi cười nói, vì cái gì không có người ám sát hắn. Hiện tại mới đến ta đều có chút nóng nội đâu. Gì? Cùng thanh thanh có quan hệ. Mục thanh y lì nhàn nhạt, nhạt cười nói, hoa hoàng cuối cùng cũng xách phong ta vì công chúa một hồi, vì hắn làm điểm việc nhỏ cũng là hẳn là. Nếu mộ dung dục không phải hoa quốc hoàng gia huyết mạch, lúc này tổng nên làm hắn cũng biết một tiếng. Lấy hoa hoàng tâm tính. Mộ Dung y Lý phản quốc có lẽ còn có thể cố kỵ này Tây Việt hoàng thất mà chịu đựng, nhưng là nếu biết mộ Dung dục căn bản là không phải hắn huyết mạch còn có thể chịu đựng, vậy không bình thường. Hai người chính khi nói chuyện, một đạo ám ảnh từ hậu viện sẹt qua chính hướng tới hai người phương hướng vọt lại đây. Dung cần nhẹ nhàng bâng cơ đỡ mục thanh y dì sau này lui một bước, vừa lúc làm kia hắc ảnh từ bọn họ trước mặt một lượt mà qua. Mục thanh y dì liền lấy hắc y dì nhân bộ dáng đều không có thấy rõ. Bóng người kia liền chỉ còn lại có một cái điểm đen biến mất ở phương xa. Thích khách. Mục thanh y gì cả kinh nói. Dung cẩn túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất màu đen vết máu, nhàn nhạt cười nói, người quen. Thanh thanh, chúng ta cũng đi thôi, xem ra thuận linh vương phủ yến hội muốn làm không được. Mục thanh y tuy rằng kỳ quái, lại cũng không có phản đối, gật đầu nói, vậy đi thôi, bất quá quan trọng cùng chủ nhân cáo từ một phen. Dung cẩn gật đầu nói, cũng hảo, thuận tiện nhìn xem mộ dung dục đã chết không có tổng cảm giác loại người này giống như là đánh không chết con rắn giống nhau không dễ dàng như vậy liền đã chết à một búng tay một sợi gió nhẹ xẹt qua mặt đất cuốn lên trên mặt đất tuyết trắng chỉ khoảng nửa khắc nguyên bản trên mặt đất một cái cực đạm dấu chân cùng vài giọt máu đen đều biến mất vô tung dung tiểu công tử nhìn nơi xa kia hắc y hề nhân biến mất phương hướng trên mặt lộ ra một kia ý vị thâm trường ý cười thuận linh vương phủ ban ngày ban mặt ra thích khách tiến hội tự nhiên là tổ chức không nổi nữa mà chính như dung cẩn suy đoán Mộ Dung Dục xác thật là không có dễ dàng chết như vậy. Mộ Dung Dục tuyệt không phải không sợ chết người, mà từ hắn công khai phản quốc lúc sau cũng đã ở thời khắc đề phòng thích khách. Càng không cần phải nói ở trở thành Dược Vương Cốc chủ lúc sau, Dược Vương Cốc những cái đó thiên kỳ bách quái độc càng là tùy tiện hắn dùng. Dược Vương Cốc cao thủ cũng là lúc nào cũng bảo hộ ở bên, muốn giết hắn còn chính không phải một việc dễ dàng. Lúc này đây cũng không phải Mộ Dung Dục đi vào Tây Việt lúc sau gặp được trận đầu ám sát, nhưng là cảm thấy là nguy hiểm nhất một lần. Một thanh y dị cùng dung cẩn nhìn thấy mộ dung dục thời điểm sắc mặt của hắn còn có chút trắng bệnh, ánh mắt kinh nghi bất định hiển nhiên là còn không có hoàn toàn từ vừa mới trong lúc nguy hiểm phục hồi tinh thần lại. Sắc thật không phải do mộ dung dục không sợ, nếu không phải bên người có dược vương cốc cao thủ, trên người hắn càng là mang theo dược vương cốc rất nhiều độc dược cùng ám khi nói, chỉ sợ hôm nay hắn liền thật sự mất mạng. Cho dù là như thế này, dược vương cốc mấy người cao thủ cũng đều thân bị trọng thương, trong đó một cái thậm chí đương trường bị giết. Hiện tại hồi tưởng lên, Mộ Dung Dục thậm chí còn cảm thấy kia đem hàn quang dạng rỡ kiếm liền ở chính mình trước mặt. Thuận Linh quận vương không có việc gì liền hảo, tại hạ cùng vương gia liền đi trước cáo tử. Nhìn kinh hồn chưa định Mộ Dung Dục, Mục Thanh Ý liễu nhàn nhạt nói: "Linh Xu đứng ở Mộ Dung Dục bên người, thần sắc cũng có chút khó coi, lại còn tính thập phần chấn định." Hướng tới Mục Thanh Ý lìa gật gật đầu, có chút ấy này nói: "Hôm nay làm dự vương điện hạ mất hứng, còn thỉnh dự vương bao dung. Ngày mai Thuận Linh quận vương nhất định tự mình tới cửa nhặt lỗi." Mộc thanh y rìa đứng dậy đạm cười nói, không cần, thuận linh quận vương nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, thân thể quan trọng. Ngay vậy, mộ Dung Dục sắc mặt càng khó nhìn, chỉ là lúc này lại không có cái gì tâm tư để ý tới một thanh y rìa nói, chỉ là nhìn linh su tự mình đem Dung cẩn cùng một thanh y rìa tiến đi, không nói một lời. Ra cửa, linh su tự mình đem hai người đưa ra đại môn. Nhìn hai người lên tiệu rời đi. Tú mị nhã nhận lịch sự trên mặt mới lộ ra một tia mạc danh cảm xúc chợt lóe mà qua, nhưng là thực mau lại biến mất vô tung xoay người hồi trong vương phủ đi. Trở lại dự vương phủ, Dung Cẩn liền lôi kéo một thanh y hướng chính mình sân mà đi, tiến viện môn liền kêu lên, vô tâm, vô tình. Vô tâm lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai người trước mặt, vương ra, công tử. Dung Cẩn liếc mắt nhìn hắn, hỏi, người đâu? Vô tâm nói, sắp chết, vô tình đang nhìn. Dung môi khẽ như mày, nói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 lại cũng có thể lý giải. Nhiếp Vân là hoa quốc đệ nhất cao thủ, nếu Hoa Hoàng muốn ở Tây Việt Hoàng Thành sát một cái quận vương nói, Nhiếp Vân xác thật là nhất khả năng một kích thành công người. Chỉ tiếc, lúc này đây Nhiếp Vân hiển nhiên lại chỉ có thể sắp thành lại bại, rốt cuộc Dược Vương Cốc độc thuật cũng không phải bài xem. Giống Nhiếp Vân loại này tâm tình ngay thẳng không tốt như cái người, chỉ sợ là càng dễ dàng chúng chiêu. Hắn thế nào? Mục Thanh Y thì hỏi. Vô tình đứng dậy, có chút bất đắc dĩ nói, Dược Vương Cốc độc Tuy rằng cho hắn ăn thanh độc đan, nhưng là chỉ sợ hiệu quả không lớn. Nếu thanh độc đan đều có thể đủ giải rất dược vương cốc nghiên cứu chế tạo ra tới độc, như vậy dược vương cốc y y độc xong tuyệt mệnh thật lớn khái cũng chỉ có thể lấy tới đầu tiểu hài tử chơi. Mục Thanh y y như mày, nhìn Dung Cẩn, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Trong kinh thành chỉ sợ không dễ dàng tìm được có thể giải dược vương cốc độc đại phu. Có thể giải độc người tám phần đều là dược vương cốc người, còn có hai thành là trong cung nữ y y. Dung Cẩn nhướng mày nói: giải không được độc cũng không quan hệ, không chết được là được. đến nỗi độc sao? về sau lại nghi cách cũng không muộn. không chết được. mọi người hoài nghi nhìn về phía dung cẩn, không nghe nói dung cửu công tử cũng sẽ giải độc A. dung cẩn vây vây tay, đạm nhiên nói, các ngươi đều đi ra ngoài, bản công tử kêu các ngươi lại tiến vào. vô tình sắc mặt khẽ biến, nói, công tử muốn lấy nội lực thế hắn bất độc. nay không thành vấn đề, dung cẩn nội lực cũng đủ phía sau. nhưng là vấn đề là. Dung cửu công tử là bình thường võ lâm cao thủ sao? Hắn đó có phải hay không liền sẽ ra vấn đề thân thể rất khó làm người yên tâm đem loại này yêu cầu hao phí cực đại nội lực sự tình giao cho hắn tới làm? Dung cẩn nhướng mày, chẳng lẽ ngươi tới? Vô tình hổ thẹn, hắn nội lực nông cạn. Dung cẩn vừa lòng hư nhẹ một tiếng, đi ra ngoài đi ra ngoài, thật vất vả bắt được một cái không như vậy phế tài người, đã chết rất đáng tiếc. Nếu không phải xem ở nhiếp vân này một thân tuyệt thế võ công phân thượng. Niếp Vân chính là chết ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Một trăm ba mươi tám thâm cung ban hiến. Mục Thanh Y dị có chút lo lắng nhìn dung cẩn, tuy rằng nàng không biết vận công bức độc rốt cuộc có bao nhiêu phiền thoái, nhưng là sẽ làm vô tình cảm thấy không yên tâm, nguy hiểm nhất định vẫn phải có. Mục Thanh Y dị cũng không buồn xỉn với thừa nhận chính mình đích kỷ, người đều có thân sơ chi phân. Nàng cố nhiên lo lắng Niếp Vân sinh mệnh, nhưng là nếu phải dùng dung cẩn an nguy tới đổi Niếp Vân nói, nàng tự nhiên là lựa chọn dung cẩn an nguy càng quan trọng một ít. Dung Cẩn mỉm cười đem Mục Thanh Y lìa đẩy đi ra ngoài, cười nói: Thanh Thanh yên tâm đó là, điểm này việc nhỏ bảng công tử còn có thể trị không được sao? Một lát liền hảo, Thạch Thất môn làm cho bọn họ mặt trầm rãi khép lại. Mục Thanh Y lìa ngồi ở trong phòng nhìn trầm trầm nhắm chặt Thạch Thất nhóm mày đẹp dữ lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Vô tình, có thể hay không có vấn đề? Vô tình có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Mục Thanh Y lìa. Này vẫn là hắn lâu như vậy tới nay lần đầu tiên nhìn đến một tiểu thư như thế dáng điệu bất an. Từ trước vô luận khi nào, một tiểu thư tự hồ đều là thông dong tự nhiên làm người kinh ngạc cảm thán. Có đôi khi vô tình đều sẽ âm thầm hoài nghi cái này mới 15-16 tuổi thiếu nữ có phải hay không căn bản là không biết cái gì kêu lo lắng cái gì kêu sợ hãi. Như vậy xem ra, một tiểu thư cũng chưa chắc thật sự đối công tử không có cảm tình đi. Bất quá! Nhớ tới ngày thường này hai người ở chung tình cảnh. Vô tình dứt khoát từ bỏ vấn đề này. Có lẽ đối vương ra cùng một tiểu thư tới nói cái gì là thân tình, cái gì là tình yêu chuyện gì hữu nghị căn bản không quan trọng, chân chính quan trọng chỉ có, bọn họ vĩnh viễn sẽ ở bên nhau. Vô tình trầm giọng nói, cố công tử không cần lo lắng, tuy rằng vận công bức độc tiêu pha nội lực, nhưng là công tử võ công cao cường, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hùng chi nhiếp thống lĩnh cũng là đương thời cường giả, chỉ cần hơi thêm thanh tỉnh liền có thể chính mình tự hành vận công, sẽ không có việc gì. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, ngồi ở một bên chỉ cảm thấy thời gian phảng phất đỉnh trệ giống nhau. Nàng Bình Sinh thật sự còn chưa bao giờ từng có như thế sống một ngày bằng một năm cảm giác. Thở dài, Tiêu vô tâm đi thư phòng đem trong thư phòng yêu cầu nàng xem qua sổ sách cùng sổ con đều lấy lại đây. Có chuyện làm, liền không dễ dàng miên man suy nghĩ. Cố tổng quản, Bộ Ngọc Đường cầu kiến. Ngoài cửa, Bộ Ngọc Đường thanh âm vang lên. Mục Thanh Y lìa giơ tay xoa xoa giữa mày nhìn thoáng qua như cũ nhắm chặt thạch thất môn ý bảo vô tình ở bên trong thủ đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài phòng khách bộ ngọc đường chính cung kính đứng ở trong sảnh chờ đợi nàng đã đến một thanh y có chút bất đắc dĩ nói ngọc đường không cần như thế câu thúc ngồi đi bộ ngọc đường đạm đạm cười hoàn toàn không có nhìn đến một thanh y từ dung cẩn trong phòng ra tới bên ngoài cùng kinh ngạc phảng phất hết thể đều lại tự nhiên bất quá bộ ngọc đường cười nói trên dưới có khác ngọc đường không dám vượt qua mục thanh y nhướng mày nói Ngọc Đường đây là ở nhắc nhở ta sao? Lại nói tiếp, nàng cùng Dung Cẩn ở chung lên thật sự là có chút trên giới chẳng phân biệt, tùy ý mà làm. Đạo không phải nàng không muốn làm cái cung kính đủ tư cách, phụ tá, mà là người nào đó luôn là có biện pháp treo chọc làm người muốn dĩ hạ phạm thượng. Đến nỗi ăn mặc ngủ nghỉ càng là hoàn toàn đối chiếu Dung Cẩn chính mình quy cách tới, ở nào đó phương diện, Dung Cẩn bá đạo củng cố chấp sát thật là cùng hắn hùng tâm thực tương hợp. Thế cho nên hiện tại,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 Bộ Ngọc Đường tự nhiên hiểu biết trước mắt thiếu niên năng lực. Nếu bằng không, Bộ Ngọc Đường đồng dạng cũng là rất là kiêu ngạo người, cho dù là dự vương phủ đối hắn có mạng sống tri ân, hắn cũng sẽ không cam nguyện ở một cái cái gì cũng đều không hiểu bao cỏ thủ hạ làm việc. Hiện giờ hai người có thể ở chung như thế tự nhiên hòa hợp, tự nhiên là Bộ Ngọc Đường nhận đồng một thanh ý lì năng lực. Một thanh ý lì lo lắng dung cẩn, cũng không cùng hắn nói chuyện thiếm, trực tiếp hỏi, Ngọc Đường lúc này lại đây chính là có khi. Đỗ Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ giơ tay gõ gõ chán, cười nói: Thiếu chút nữa đã quên chính sự. Ngụy công tử phủ phái người đưa tới đồ vật, ta đi Thanh Ninh Hiên không tìm được ngươi cho nên mới lại đây. Mục thanh ý dìa nhớ tới phía trước ở Thuận Ninh quận vương phủ Ngụy vô kỵ theo như lời đưa hắn đoán Ngọc cùng băng tẩm tuyết lụa sự tình, nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy. Không lâu sau Ngụy vô kỵ cũng đã sai người đem đồ vật đưa tới. Trầm ngâm một lát, mục thanh ý dìa nói: Nếu đã đưa tới, lui về cũng không thú vị. Thiện tay hạ đi quay đầu lại đưa một phần đáp lễ qua đi, liền đưa. Mấy ngày trước đây không phải vừa mới đưa lại đây một ít trang sức sao, đưa qua đi. Cấp thiên lăng cô nương. Bộ ngọc đường cũng biết thiên lăng đó là ngụy vô kỵ vị hôn thê, gật gật đầu đứng dậy làm việc đi. Mục thanh y gì ngồi ở phòng khách rũ mắt trầm tư thật lâu sau, nghe được bên trong chuyển đến động tính mới vội vàng đứng dậy chạy vội đi vào. Thách thất, nhiếp vân sắc mặt đã hảo rất nhiều. Nguyên bản ô thanh môi đã nhiều vài phần huyết sắc, quan trọng nhất chính là người đã tỉnh. Nhìn đến bước nhanh tiến vào mục thanh y dì, nhiếp vân ánh mắt hơi lóe một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Dung Cẩn ngồi ở bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua hao tổn rất nhiều. Dung Cẩn, ngươi thế nào? Biết Dung Cẩn tật xấu không mừng người tiếp cận, không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không cho phép có người tới bắt mạch, mục thanh y chỉ phải tự mình tiến lên nhẹ giọng hỏi. Dung Cẩn hơi hơi những mày, nói, một chút việc nhỏ có thể có chuyện gì nhi? Nghỉ ngơi một lát liền hảo. Mộc thanh y gì chấp khởi cổ tay của hắn bắt mạch, xác định lại là không có gì vấn đề mới yên tâm xuống dưới. Hỏi, nhiếp thống linh thế nào? Dung Cẩn liếc xéo vẫn như cũ nằm ở trên giường nhiếp vân liếc mắt một cái, nói, độc đã bước ra tới hơn phân nửa. Dư lại, nếu không đi tìm thuốc giải, nếu không chính hắn từ từ tới, hoa cái một hai năm lại vô dụng dằm ba năm một ngày nào đó có thể toàn bộ trừ tận. Mộc thanh y gì bất đắc dĩ thở dài, xoay người đối nhiếp vân nói, nếu không vội với nhất thời. Nhiếp thống lĩnh trước nghỉ ngơi đi, quay đầu lại chúng ta lại thương lượng như thế nào giải đọc sự tình. Dược vương cốc giải dược cũng không phải dễ dàng như vậy lấy, nếu là mạc vẫn tình lại lần nữa nhưng thật ra dễ dàng nhiều, chỉ tiếc. Nhiếp vân có chút khó khăn gật gật đầu nói, đà tạ. Dung cẩn cảnh cao quét nhiếp vân liếc mắt một cái, đem chính mình dựa vào một thanh y hề trên người, lười nhắc nói, bản công tử mệt chết, bản công tử muốn đi nghỉ ngơi. Nơi này liền nhường cho hắn, bản công tử muốn đi thanh ninh hiền nghỉ ngơi. Hảo có thể lên sao. Một thanh y gì hảo tính tình nói, dù sao thanh ninh hiên như vậy nhiều phòng, cái nào tắc không dưới dung cẩn. Dung cẩn cũng biết chính mình cùng một thanh y gì thân cao hình thể kém cực đại, cho dù là muốn chơi xấu cũng rất có đúng mực, dựa vào một thanh y gì trên người lại không có chút nào áp lực, đỡ ta. Một thanh y gì cười như không cười quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì nâng dậy hắn đi ra ngoài, một bên công đạo vô tình cùng vô tâm chiếu cố nhất vân. Trở lại thanh ninh hiên vừa mới ngồi xuống tiếp theo ti huyết hồng liền từ dung cẩn bên môi tràn ra. Dung cẩn. Một thanh y gì tức khắc sắc mặt có chút trắng bệnh. Dung cẩn xua xua tay, lôi kéo tay nàng cười nói, không có việc gì, nhất thời chân khi đi ngược chiều mà thôi. Nhìn đến một thanh y gì ấy vẫn là không yên tâm nhìn chằm chằm hắn, dung cẩn bất đắc dĩ cười nói, thanh thanh yên tâm, ta đều có đúng mực, sẽ không có việc gì. Tổng không đến mức, vì cứu nhất vân, ngược lại muốn đáp thượng bản công tử chính mình đi. Bản công tử không như vậy nốc. Mục thanh y thì thở dài, nhàn nhạt nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành, quay đầu lại vẫn là tìm cái tin được đại phu lại đây nhìn một cái đi. Dung Cẩn cũng không thèm để ý, nói, ta sắc thật muốn tu dưỡng mấy ngày, mấy ngày nay nếu là còn có cái gì yến hội thanh thanh đều đẩy rất đi, liền nói ta bị bệnh. Quá hai ngày nên trong cung ban yến. Đến lúc đó, cùng nhau đẩy cũng có thể. Dù sao ai đều biết kiểu hoàng tử thân thể khi tốt khi xấu.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 Có thể tham dự yến hội đều là kinh thành hoàng tử hoàng tôn, vương thất tông thân, có tước vị quyền quý cùng với tứ phẩm trở lên trong triều đại thần cực kỳ thân thuộc. Dung cẩn cùng mục thanh y đi tới thời điểm, toàn bộ trong cung đã thập phần náo nhiệt ồn ào sôi sụp. Đại bộ phận có thể tới tham gia yến hội mọi người đều đã tới. Như vậy yến hội, nguyên bản mục thanh y đi là không cần đi theo tới, thân là một cái vương phủ tổng quản, nàng tự nhiên là không có tư cách cùng này đó vương ra các hoàng tử cộng tòa tham dự yến hội. Mà nếu là đi theo dự vương tùy thân hầu hạ nói, một cái đường đường đại tổng quản tự mình đi theo cũng không tránh khỏi quá đại tài tiểu dụng một ít. Nhưng là một thanh ý ghi lại cùng giống nhau vương phủ tổng quản không giống nhau, nàng không chỉ là dung cẩn tự mình thỉnh vương phủ tổng quản, hơn nữa vẫn là dự vương bằng hữu. Lúc trước cũng nói rõ ràng, chỉ là tạm thay tổng quản chi trước mà thôi. Cựu điện hạ chi giao bạn tốt, chính là khách nhân, chỉ cần có dự vương mời tự nhiên là có tư cách. Vì thế... Dự vương điện hạ liền vẻ mặt đương nhiên lôi kéo một thanh ý đi tiến cung tới. Cử hành yến hội ở trong cung chuyên môn dùng để ban yến thanh hòa điện. Kim bích huy hoàng trong điện thập phần rộng mở to lớn, trên mặt đất phô thật dày nỉ thảm, địa long cũng thiêu ấm áp, toàn bộ trong cung điện ấm áp như xuân làm người chút nào cảm thụ không đến bên ngoài đẩy trời tuyết bay rất lạnh. Đồng thời cũng không khỏi làm người hâm mộ khởi hoàng gia quyền thế tài lực, lấy thiên hạ chi lực cung cấp nuôi dưỡng một người, còn có cái gì là làm không được? Cũng khó trách như vậy nhiều người muốn kia đem ghế dựa. Dự Vương điện hạ đến. Thập phân khó được Dung Cẩn thay một thân màu đỏ tía theo bốn trảo Long văn Cẩm Y, -y Cẩm Y, -y, -y bên ngoài che chở một tầng nhàn nhạt màu tím nhạt xa y y, -y cùng Dung Cửu công tử xưa nay yêu thích trang vẫn hoàn toàn bất đồng, lại là hoàng tử Vương gia tham dự chính thức trường hợp tất xuyên lễ phục. Nguyên bản có chút tùy ý vãn khởi tóc dài quy quy củ củ lấy đỉnh đầu thanh ngọc quan vãn khởi, muốn đem cuốn lấy tinh xảo đai ngọc, cả người trên người thiếu kia phân làm người bất an hung ác nham hiểm cùng tà khí, càng nhiều vài phần tăng thêm hoàng tử tôn quý đi ở dung cẩn bên người một thanh y diệp vẫn như cũ là một tiếng bạch thị di tầm thường màu trắng cẩm y nàng vốn chính là một giới thư dân lấy dự vương bạn tốt thân phận tiền đến tự nhiên cũng không cần phải cái gì chính thức bảo phủ một thân bạch thị di thần sắc đạm nhiên cho dù ở một đám đai ngọc cao gấm quyền quý bên trong cũng chút nào không giảm phong thái một thanh y diệp dương mắt nhìn lên nhưng thật ra còn có một người cùng chính mình giống nhau ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ hiển nhiên tới không ít thời gian ngồi ở trang vương hạ đầu. Nhìn đến bọn họ tiến vào mỉm cười chiều một thanh ý cử cử bị. Ngụy Vô Kỵ cũng là một thân thường phục, màu nguyệt bạch vân vân cẩm ý, ý cùng ngồi ở hắn bên cạnh một tiếng Thiển Hồng ý sam thiên lăng nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nghiêm nhiên là một đôi bích nhân. Tiến hội số ghế an bài cũng rất có chút ý tứ. Hoàng tử trung niên kỷ dài nhất Dung Tuyên ngồi ở bên phải đệ nhất vị, hắn đối diện bên trái đệ nhất vị ngồi lại không phải Tam hoàng tử Dung Trương, mà là hoàng trưởng Tôn Dung Hoài. Dung Tuyên mặt sau ngồi tự nhiên chính là Ngụy Vô Kỵ mà Dung Hoài phía dưới ngồi lại là Dung Cẩn. Lại sau này mới là Dung Diễm, Dung Trương chờ các hoàng tử dựa theo xếp thứ tự từng người ngồi xuống. Vì thế một thanh y gì cùng Dung Cẩn liền vừa lúc ngồi ở Nghị Vô Kỵ chính đối diện. Nghị Vô Kỵ hai bên trái phải là Dung Tuyên cùng Dung Trương, một thanh y gì cùng Dung Cẩn tả hữu lại là Dung Hoài cùng Dung Diễm. Đối với tuổi còn nhỏ chính mình một nửa đệ đệ cùng chính mình cháu trai lại ngồi ở chính mình phía trước, Dung Diễm tuổi hồ cũng không có gì bất mãn, một bộ đương nhiên bộ dáng thậm chí còn không quên mỉm cười cùng một thanh y di chào hỏi, nhưng thật ra Đoan Vương Phi sắc mặt có chút buồn bực, nhưng thật ra cũng không có nói ra cái gì thất lễ nói tới. Một thanh y di ngồi ở dung cẩn bên người rất có hứng thú đánh giá đại điện chung người. Nay vẫn là nàng đi vào Tây Việt lúc sau lần đầu tiên hoàn toàn thấy rõ ràng Tây Việt trong hoàng thất mọi người. Bên cạnh dung cẩn đã sớm ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, hơi chút còn có chút tái nhợt sắc mặt đảo cũng chính phù hợp hắn vừa mới sinh bệnh đồn đái. Tử Thanh không biết khi nào. Ngồi ở mặt sau một ít đông phương húc sở đến hai người phía sau. Mục thanh y rìa nhuẩn miệng cười, đông phương công tử như thế nào tới. Đông phương húc không chút khách khí một mông ngồi ở mục thanh y rìa bên cạnh vị trí. Phía trước hoàng tử vương ra vốn chính là nhưng ngồi ba người bàn dài, đại đa số người đều là mang theo đích phi cùng đích trưởng tử ngồi xuống. Cũng may mắn mục thanh y rìa đi theo dung cẩn lại đây. Nói cách khác, dung cửu công tử chỉ sợ liền phải trở thành toàn trường duy nhất một cái lẻ loi vương ra. 9 hắn như thế nào một bộ không ngủ no bộ dáng đông vương húc nhìn ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ người nào đó nhìn nhìn lại kia tuấn mỹ vô chủ ngủ nhan không khỏi trong lòng ngứa trước mắt này nếu không phải ác danh bên ngoài cửu hoàng tử điện hạ nói không chừng đông vương công tử liền phải vươn tội ác tay ở kia trắng nón như ngọc trên mặt đúng lúc hai thanh. một thanh y lìa đạm cười nói vương gia mấy ngày nay thân thể không tốt lắm đông vương công tử như thế nào ở chỗ này đông vương húc nhíu mày nói ngươi không biết Tiến hội còn muốn hảo một thời gian mới có thể bắt đầu đâu. Bậy hạ hiện tại cũng sẽ không sớm như vậy lại đây. Nếu là trung thu gì đó còn có thể đi ra ngoài đi dạo, này đại tuyết thiên ai đi ra ngoài A ta nguyên bản nói vãn một ít lại đến dù sao cũng sẽ không đến chế, cố tình trong nhà lão nhân cùng ta nương không đồng ý nhạc, đó là ta cha mẹ. Theo Đông Phương húc ánh mắt nhìn lại, tỉnh viễn hầu cùng tương thành công chúa vị trí cũng coi như là dựa trước, tự nhiên là xem đến rõ ràng. Tỉnh viễn hầu vốn chính là võ tướng xuất thần. Bản thân cũng mới hơn 40 tuổi nhìn qua đảo như là 30 tới tuổi trung niên nhân giống nhau. Tương thành công chúa vừa thấy liền biết là một vị ngoài mềm trong cứng mỹ lệ nữ tử, nhận thấy được bọn họ ánh mắt còn mỉm cười đối một thanh y gật gật đầu, thuận tiện hung hăng mà trừng mắt nhìn Đông Phương hút liếc mắt một cái. Đông Phương hút cổ co rụt lại, thở dài nói, quả nhiên là nhà người khác nhi tử đều là tốt, ta nương thích người đầu. Nghe hắn ai hoán thanh âm, một thanh y không khỏi lắc đầu cười nhạt. Đông Phương hút là một khắc đều không thể an tĩnh chọc chọc một thanh y cánh tay hỏi tử thanh cái kia thuận linh quận vương có phải hay không cùng ngươi có thủ hắn a hắn ở chừng ngươi một thanh y lìa liếc mắt nhìn lướt qua cách đó không xa mộ dung dục bình tĩnh nói hắn ghen ghét ta lớn lên so với hắn anh tuấn tiêu xái đông vương công tử bị nghẹn đến sau một lúc lâu nói không ra lời một hồi lâu mới nói quả nhiên là thật lớn thù hận ghen ghét gì đó xác thật là cái hảo lý do bên cạnh bị hắn chít chít sao sao ồn nào đến ngủ không được dung cẩn lười nhác mở mắt Đông Phương Húc không có việc gì liền lăn xa một chút. Đông Phương Húc vẻ mặt đau khổ, u nói: "Bản công tử không phải đang đợi vương gia ngươi tỉnh lại sao? Ai biết ta duỗi tay đi chọc ngươi, ngươi có thể hay không đem ta cấp chuột phi a?" Dung Cẩn ngồi dậy tới, bình tĩnh nhìn trầm trầm hắn: "Ngươi vì cái gì muốn chọc ta?" Đông Phương Húc im lặng, ngươi nghe lầm, ta là nói nếu ta đánh thức ngươi nói, tiếp tục nói vô nghĩa. Dung Cẩn nhàn nhạt nói. Đông Phương Húc sắc mặt khẽ biến, vội vàng tới gần Dung Cẩn để thấp thanh âm nói. Đêm nay tiểu tâm một chút, sau đó lấy bay nhanh tốc độ chiều nhà mình công chúa mâu thân phương hướng chạy vội qua đi. Kiểu ca phát hỏa gì đó, thật sự là quá hung tàn, hắn một chút cũng không nghĩ lại lĩnh giáo một lần. Nghe xong Đông Phương Húc nói, Dung Cẩn nhíu như mày. Dương mắt nhìn lướt qua trong đại điện mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Ngụy vô kỵ trên người. Làm sao vậy? Một Thanh Y thì thấp giọng hỏi nói. Ta cho ngươi bảo vũ Lê Hoa Đình mang theo sao? Dung Cẩn hỏi. một Thanh Y thì hãy ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Bạo Vũ Lê Hoa Đinh sắc thật là rất lợi hại, nhưng là kỳ thật không thích hợp ở loại địa phương này dùng. Người không liên quan thái độ, một không cẩn thận liền tử thương tàng lớn. Mục thanh y gì lại cười nói, không cần lo lắng, ta mang theo cái này. Mục thanh y gì là cái thực tích mệnh người, cho nên bên người nàng mang theo phòng thân ám khí kỳ thật trước nay đều không ít. Thon dài tay ngọc thượng mang theo một con không chấp mắt ngón tay ngọc hoàn. Thượng một lần dung cẩn cho nàng ngón tay ngọc hoàn dùng hết lúc sau. Mộc thanh y liền lại tìm người làm mấy cái. Sa không có dung cẩn cấp cái kia như vậy lợi hại, bất quá xuất kỳ bất y đối phó một hai người lại cũng đủ. Húng chi, phía trước nhiếp vân giáo nàng ám khí nàng cũng cũng không có rơi xuống. Dung cẩn giơ tay khẽ vướt một chút nàng chỉ gian ngón tay ngọc hoàn, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiểu tâm một chút. Sẽ có chuyện gì sao? Mộc thanh y liền nhỏ giọng hỏi. Dung cẩn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, có chuyện gì cũng không liên quan chúng ta chuyện này. Bản công tử choáng váng đầu đâu? Dứt lời, Dung Cẩn liền vẻ mặt vô lực bộ dáng rượi vào Mục Thanh Y lìa đầu vai. Mục Thanh Y lìa bất đắc dĩ nhìn nhìn hắn cũng là không thể nơi hà. Dù sao Dung Cửu công tử chính là quyết định chủ ý muốn bại hoại hắn thanh danh là được. Chỉ nghe Dung Cẩn công tử nhỏ giọng hừ hừ nói, bản công tử đảo muốn nhìn, cái nào không muốn sống nữ nhân dám cùng bản công tử đoạt Thanh Thanh. Mục Thanh Y nghiề ngẩn ra, dương mắt nhìn lên quả nhiên nhìn đến không ít danh môn quý nữ đều kinh giật mình nhìn bọn họ bên này. Từng trương Mỹ lệ mặt đẹp thượng còn mang theo vô pháp che giấu kinh ngạc cùng thất vọng. Mục thanh y lìa bất đắc dĩ vô chán, chỉ còn lại có cười khổ. Cố tổng quản. Một cái mềm nhẹ thanh âm ở sau người vang lên, Mục thanh y rìa quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở phía sau mỉm cười mà đứng Linh Xu, ở nhìn lại liếc mắt một cái bên kia ngồi mộ rung dục Mục thanh y lìa đạm cười nói, Linh Xu cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào không cùng thuận ninh quận vương ở bên nhau? Linh Xu xinh đẹp cười nói. Linh Xu cùng Thuận Ninh Quận Vương chỉ là chủ tớ, cũng không phải là cố Tổng Quản cùng dự Vương Điện Hạ như vậy chi giao bạn tốt, chỗ nào có tư cách đi theo Thuận Ninh Quận Vương tiến cung tới dự tiệc. Kìa cô nương đây là một thanh y hề nhúng mày, có chút khó hiểu Linh Xu tới tìm chính mình làm cái gì. Linh Xu nói, Linh Xu phía trước tiến cung vì Hoàng hậu nương nương bắt mạch, đến Hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ Long Ân mới có cơ hội tới tham gia đêm nay đến hội. Mới vừa rồi nhìn đến cố Tổng Quản cũng ở, cho nên mới lại đây chào hỏi một cái thôi. Nhìn trước mắt một thân màu tím nhạt la y y, tươi cười dịu dàng mỹ lệ nữ tử, mục thanh y, y không khỏi nhớ tới ngày ấy ở Thuận Ninh quận vương phủ nàng muốn lợi dụng dung cẩn hại thiên lăng thủ đoạn, không khỏi thở dài, dược vương cốc nhiều năm qua ưu cư thế ngoại, tiêu giao tự tại. Hiện giờ như vậy, Linh Xu trưởng lão thật sự cảm thấy được chứ? Linh Xu ngần ra, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nở nụ cười. Thần sắc mang theo vài phần phiền muộn cung bất đắc dĩ, tiêu giao tự tại cố nhiên là cực hảo, đáng tiếc. Có người lại chú định khó lường tiêu dao. Cốc chủ, Thuận Linh Quận vương là dược vương cốc duy nhất huyết mạch, tự nhiên là hắn nói cái gì thì là cái đấy. Mục Thanh Y liếc gật đầu, cũng không hề nói thêm cái gì, cô nương cảm thấy hảo liền hảo. Bệ hạ giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Một tiếng bén nhọn tiếng hô, Tây Việt đế Loan giá mang theo hoàng hậu cùng với hậu cung một ít địa vị cao các phi tần chậm rãi mà đến. Cung nên bệ hạ, cung nên hoàng hậu nương nương. Mọi người vội vàng đứng dậy, cùng lên tham viếng các khanh bình thân. Tây Việt đế ở cao cao trên long ủy ngồi xuống, vung tay lên cười vàng nói. đa tạ bệ hạ. Mọi người cùng kêu lên cảm ơn. Tây Việt đế vừa lòng nhìn lướt qua trong điện quần thần, cuối cùng ánh mắt rừng ở dung cẩn trên người càng nhiều vài phần ấm áp, lại cười nói, mấy ngày trước đây cẩn nhi thân thể không khỏe, hiện giờ có khá hơn. Dung cẩn đạm nhiên nói, đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần không có việc gì. Tây Việt đế nhìn kỹ xem, nói, sắc mặt vẫn là có chút không tốt quay đầu lại làm linh Xu cô nương nhìn xem linh Xu đã vô phong hảo cũng không cao quý thân phận tuy rằng y lý thuật cao minh bị hoàng hậu coi trọng lại cũng chỉ có thể ngồi ở dựa sau một ít vị trí nghe được tây việt đế nói vội vàng đứng dậy nói linh Xu tuân mệnh dung cần hư nhẹ một tiếng cũng không cảm kích chỉ là nói không nhọc phụ hoàng nhọc lòng nhi thần thói quen nghe vậy tây việt đế trên mặt tươi cười hơi hơi dừng một chút đấy mắt hiện lên một kia áy náy nhan nha thở dài không có ở nói thêm cái gì chỉ là nói Thôi, hảo hảo ngồi đi. Thấy dung cẩn ở đại điện thượng thế nhưng đối Tây Việt đế như thế vô lễ, điện thượng hoàng hậu đã trúng phi tần trong mắt đều xẹt qua một ít khó chịu. Lại trung quy ai đều không có phát tác. Bất đắc dĩ tùy ý dung cẩn như thế nào vô lễ, Tây Việt đế chính là vui sủng quán. Khác hoàng tử lại như thế nào cung cung kính kính, Tây Việt đế vẫn như cũ xem bọn họ không vừa mắt. Mỗi năm giao thừa ba yến cũng không có gì đặc biệt, theo thường lệ đều là Tây Việt đế nói một ít miễn lễ đại thần nói Đại thần cùng các hoàng tử lại cung chúc một phen thiên hạ thái bình hoàng đế sống lâu trăm tuổi linh tinh. Sau đó đó là sinh ca mạn vũ, rượu ngon món ngon. Năm nay cũng sẽ không có cái gì quá lớn thay đổi, duy nhất bất đồng đại khái chính là năm nay hiến hội nhiều mấy cái người ngoài, Ngụy Vô Kỵ, Mộ Dung Dục, đương nhiên còn có Cố Lưu Vân. Yến hội lúc sau, còn có ở Ngự Hoa Viên chuẩn bị lửa khói biểu diễn. Tuy rằng bên ngoài tuyết đã ngừng, nhưng là tích mấy lớp hậu tuyết vẫn là làm một thanh ý cảm thấy phá lệ rất lạnh về điểm này đối lửa khói thưởng thức một mặt đối bên ngoài băng thiên tuyết địa liền tức khắc tiêu tán không bỏ sót vì thế dung cẩn cũng nương chính mình thân thể không khỏe không có đi theo đi ra ngoài mà là mang theo một thanh ý để nói thanh hòa điện thiên điện nghỉ tạm ngồi ở ấm áp thiên điện trung nhìn ngoài cửa sổ mặt tuyết trắng xóa ngay bên ngoài truyền đến từng tiếng pháo trúc cùng lửa khói thanh âm một thanh y li thoải mái thở dài tùy tay cầm một quyển tạp ký dựa vào ghế dựa nhìn lên cho dù là tỉ mỉ tu sửa dự vương phủ Luận khởi ấm áp tới cùng Hoàng Cung vẫn là rất có không bằng. Dự vương phủ cũng có điệu long, nhưng là hao phi quá lớn không nói còn xa không có thanh hòa điện như vậy thoải mái. Vô luận chính điện thiên điện tùy thời tùy chỗ đều là ấm áp như xuân. Nhìn đến nàng thích dí bộ dáng, dung cẩn nhướng mày cười nói, sớm biết rằng thanh thanh như vậy thích Hoàng Cung, lúc trước bản công tử liền không dọn ra đi. Mục thanh ý gì nhàn nhạt, nhạt liếc hắn nói, ngươi nếu là còn ở trong cung, ta liền không vào được. Hoàng Cung hoa lệ đồ sộ xác thật là làm người hâm mộ. Nhưng là nếu muốn lâu dài ở tại này trong cung, liền không có như vậy thoải mái. Cùng với bị giam cầm ở trong cung nôn hành cử chỉ đều không được tự do, nhiều xuyên điểm quần áo ôm cái lò sưởi tính cái gì. Lại nói tiếp, cựu công tử không phải thích nhất xem náo nhiệt sao. Hôm nay như thế nào không đi. Nàng nói xem náo nhiệt tự nhiên không phải chỉ xem pháo hoa. Mà là nói được Đông Phương húc nhắc nhở bọn họ khả năng sẽ xảy ra chuyện sự tình. So với ban yến thời điểm đề phòng nghiêm ngặt cấp bậc nghiêm cẩn đại điện nếu muốn xảy ra chuyện xác thật là lúc này càng dễ dàng xảy ra chuyện dung cẩn cười tủm tỉm nhìn nàng cũng không nói chuyện một thanh y dí chớp chớp mắt tức khắc hiểu rõ nhẹ giọng nói ngươi không cần lo lắng cho ta tại đây trong hoàng cung liền tính muốn xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người là hướng về phía ta tới dung cẩn không chịu rời đi tự nhiên là sợ nàng một mình một người ngốc tại nơi này sẽ có nguy hiểm dung cẩn cũng không thèm để ý cười nói này đó cái gì yến hội lửa khói hàng năm đều có đã sớm nhìn chán Bản công tử còn không bằng ở thiên điện nhiều nằm trong chốc lát đâu. Khởi bẩm cửu điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Ngoài cửa, có tây Việt đế bên người thái giám vội vã lại đây bẩm báo. Dung cẩn khe như mày, có chút không vui nói, chuyện gì. Kia thái giám nói, vừa mới thuận ninh quận vương trước thượng một ít dược vương cốc trấn phẩm, bệ hạ long tâm đại duyệt. Làm cửu điện hạ đi tuyển hai kiện đến tâm tiểu ngoạn ý nhi. Mộ dung rủ. Dung cẩn khe như mày, nghĩ nghĩ nói, tử thanh, người muốn đi sao. Khi thái giám vừa mới nói câu đầu tiên lời nói thời điểm một thanh ý gì liền đã đứng dậy, gật đầu nói, đi thôi. Thế nhưng là bệ hạ triệu kiến, cũng không hảo không đi. Dung cẩn nhướng mày, từ một bên lấy ra một thanh ý thì tuyết hồ áo choàng vì nàng phụ thêm. Ngón tay thon dài linh hoạt vừa lật, ở áo choàng cổ áo đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, mới đáp ý chiều một thanh ý gì rơ rơ lên cằm. Một thanh ý gì lắc đầu, ý bảo chính hắn khoác hảo áo choàng Tuy rằng Dung cựu công tử bản thân cũng không sợ lãnh. Nhưng là ở bên ngoài trước mặt vẫn là phải làm ra một cái không biết võ công thả thân thể không tốt kiểu quý hoàng tử bộ dáng. Thử thanh giúp ta hệ. Cựu công tử khoác hào áo tràng, lại không chịu lại động thủ. Một thanh y gì bất đắc di chỉ phải nâng lên tay thế hắn hệ hào áo tràng dây lưng. Dung cẩn so nàng chỗ cao một mảng lớn, đứng ở dung cẩn trước mặt liền càng có vẻ nàng thân hình nhỏ xinh có chút không giống cái nam tử. May mắn hiện tại cũng chỉ là cái 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng, đảo cũng không có người hoài nghi cái gì. Dung cẩn vừa lòng cười, túi người lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở mục thanh y lì ở bên môi rơi xuống một hôn. Mục thanh y lì ngẩn ra, bay nhanh nhìn về phía cửa. May mắn cửa tới truyền chỉ tiểu thái giám vẫn là thập phần quy củ túi lầu chờ, nếu là vừa nhấc đầu nhìn đến vừa mới kêu một màn còn không bị hủ chết. Hung hăng mà trừng mắt nhìn dung cẩn liếc mắt một cái, mục thanh y tức giận nói, đi thôi. Nhìn đến dung cẩn cùng mục thanh y lì nắm tay mà đến, Tây Việt đế cũng là hơi hơi sửng sốt một chút Làm tiểu thái dám đi truyền chỉ muốn dung cẩn lại đây kỳ thật hắn bản thân cũng không có ôm bao lớn hy vọng cảm thấy dung cẩn nhất định sẽ qua tới. Cái này tiểu nhi tử bị chính mình sủng hư, rất nhiều thời điểm hắn không cao hứng lên chính là thánh chỉ cũng làm theo cái lời. Nhìn trước mắt bước chậm mà đến tựa hồ cũng không có gì không cao hứng bộ dáng nhi tử, Tây Việt đế hoàng hốt nhớ tới, tựa hồ từ cái này cố lưu vân tới lúc sau cẩn nhi liền so thường lui tới nghe lời nhiều. Suy nghĩ khởi hoàng hậu ở chính mình bên người nhắc tới một ít về dung cẩn cùng cố lưu vân nghe đồn, Tây Việt đế cũng không để ý dung cẩn là thiên gia hoàng tử, hắn thích thế nào đều có thể. Yêu thích nam sắc lại như thế nào. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn tương lai thành hôn sinh con liền có thể. Hơn nữa, Tây Việt đế vì đế vài thập niên, ánh mắt vẫn phải có. Cái này cố lưu vân thần thái khiêm tốn khí chất thông, rong, ôn tồn lễ độ, bản tính lại là hồn nhiên, tuyệt không phải cái loại này lòng dạ khó lường lấy sắc mị chủ hàng người.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 Tây Việt đế trước mặt trên bàn quả nhiên phóng không ít đồ vật, phía trước ở điện thượng không hiến vật quý, lúc này lại lấy ra tới khoe khoang cái gì. Không biết thiên nhi lánh sao. Tây Việt đế tức giận nói, nhân ra thuận ninh quận vương đưa lên tới bảo bối đều không đau lòng, làm ngươi tới chọn hai kiện ngươi còn cảm thấy mệt mỏi. Dung cần đi đến một bên ngồi xuống, đánh cái ngáp nói, tử thanh, ngươi đi chọn đi. Bổn vương lười đến xem. Là, vương ra. Mục thanh y ghi đi ra phía trước, nhìn lướt qua trên bàn đồ vật. Mộ Dung Dục đảo thật là bỏ được Hạ vốn Cốc, nhận thức mạc vẫn tình lúc sau. Mục Thanh Y ý, ý đối dược Vương Cốc vẫn là hiểu biết một phen. Trước mắt trên bàn phóng quả nhiên đều là dược Vương Cốc một ít nổi danh chân bảo. Mục Thanh Y chỉ tuyển một khối tạo hình tinh mỹ lãnh ngọc, vừa vào tay liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo thẳng thấm tâm tì. Càng quan trọng là này khối lãnh ngọc thế nhưng mang theo nhàn nhạt dược hương làm người vừa nghe dưới liền cảm thấy tâm thần yên ổn. Đối với Dung Cẩn có phải hay không liền tâm phiền ý loạn thậm chí ẩn ẩn mất khống chế tất xấu. Này khối ngọc tự nhiên nhất hữu hiệu. Tay vừa mới đụng tới ngọc, đã bị dung cẩn trước một bước cầm đi. Dung cẩn cầm trong tay nhìn nhìn, nói, tử thanh cảm thấy cái này không tồi. Buồn vương cũng cảm thấy không tồi, liền cái này đi. Một thanh y gì thu hồi có chút lạnh leo ngón tay, trên bàn nhiều như vậy đồ vật, hắn có thể nhìn chúng cũng chính là này một khối ngọc mà thôi. Mặt khác dù cho hiếm lạ thú vị, lại cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Liên lại tùy tay điểm một thanh lộ ra dược hương gỗ đàn quạt xếp liền lùi xuống. 139 trong cung bị ám sát. Tây Việt đế có chút tán thưởng nhìn một thanh ý gì hay liếc mắt một cái, nhưng thật ra khó được có nhã lực, hơn nữa không tham lam. Trên bàn mấy thứ này đều là mộ dung dục đưa cho Tây Việt đế tân niên hạ lễ. Mỗi năm trong triều quyền quý bọn quan viên đưa lên hạ lễ luôn là đại đồng tiểu dị, ngược lại là dược vương cốc đồ vật có vẻ phá lệ kỳ lạ thú vị một ít. Trên bàn mấy thứ này có giá trị liên thành kỳ chân, đồng dạng cũng có chỉ là nhìn mới lạ tiểu ngọn ý. Cái này bạch y thiếu niên nhìn qua lại thần sắc thông dong bình tĩnh, trong mắt không có chút nào tham lam chi sắc. Quả nhiên không hổ là hoa quốc cô ra người, thế đại thư hương, tương môn thế gia, giáo dưỡng phẩm hạnh quả nhiên bất đồng. Đến tận đây, Tây Việt đế đối cố lưu vân lưu tại dung cẩn bên người cũng càng yên tâm vài phần. Ở mọi người chú mục trung, mục thanh y đi đạm nhiên lui về dung cẩn bên người, thưởng thức trong tay vừa mới được đến gỗ đàn khắc hoa quả xếp. Dung cẩn những mày, mỉm cười nhìn thoáng qua nói Đến không hổ là dược vương cốc đồ vật, này cây quạt tử thanh lôi kéo chơi nhưng thật ra không tồi. xác thật là một phen thực không tồi cây quạt, bất quá này giá trị lại không ở cây quạt bản thân, mà ở kia nhìn như không chớp mắt phiến truy thượng. Phiến truy là hai viên xanh biếc như phỉ thúy hạt châu xuyến ở bên nhau, mang theo một cổ nhàn nhạt tu hương. Dung cần hít sâu một hơi cười nói, dược vương cốc thanh linh hương, truyền thuyết nhưng giải trên đời đại đa số mê dược. Bên cạnh Linh Xu mỉm cười khen, dự Vương điện hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi đúng là dược vương cốc thanh ninh hương Mục thanh y chỉ có chút tò mò đặt ở chốt mũi nhẹ ngửi một chút quả nhiên là nhàn nhạt, nhạt mùi hương ninh thần tỉnh não Mục thanh y liệt bản thân cũng là điều hương cao thủ bất quá chỉ khoảng nửa khắc liền đã biện ra trong đó đại bộ phận hương liệu chỉ là dược vương cốc hương liệu bên trong chỉ sợ cũng bỏ thêm có đặc thù dược liệu nhưng thật ra yêu cầu thỉnh giáo một chút y thuật cao minh y liệt giả nói không chừng nàng là có thể đủ chính mình điều chế ra thanh ninh thơm dung cần hiển nhiên đánh đến cũng là cái này chủ ý. Người như không cười nhìn lướt qua Linh Xu liền quay đầu đi đem một thanh ý, ý kéo đến chính mình bên người. Tây Việt đế nhìn trước mắt vẻ mặt hâm mộ chúng hoàng tử hoàng tử phi, nói, thôi, các ngươi cũng lại đây từng người tuyển một kiện thích đi. Mọi người đại hỉ, vội vàng cảm tạ phụ hoàng. Đảo không phải bọn họ có bao nhiêu coi trọng mấy thứ này bản thân giá trị, bọn họ coi trọng chính là hoàng đế ban thưởng đồ vật chuyện này sở đại biểu y tứ. Hôn quân, nạp mệnh tới. Một tiếng giống to. Chi gian một đạo hắc ảnh từ bên ngoài nhảy dựng lên như một đạo nguyệt tên giống nhau vọt vào nấc cát, hướng tới ngồi ở cái bàn mặt sau Tây Việt Đế tử mà đến. Dung cẩn chính lôi kéo một thanh y giea đến chính mình bên người. Thích khách từ trước mặt hắn trải qua, hắn lại liền đôi mắt đều không có động một chút. Mắt thấy thích khách liền phải vọt tới Tây Việt Đế trước mặt, mọi người mới phản ứng lại đây không khỏi lớn tiếng kinh hô lên. Dung Diễm Dung tuyên chờ mấy cái hoàng tử càng là anh dũng nhào lên tiến đến muôn cứu giá. Kia thích khách võ công tựa hồ không yếu. Thực mau liền cùng mấy cái hoàng tử đánh lên. Những người khác giúp không được gì chỉ phải trốn đến một bên, có người ra bên ngoài hô to có thích khách. Trong lúc nhất thời, nguyên bản một mảnh hòa thuận vui vẻ hoàng cung tức khắc hỗn loạn lên. Không biết từ chỗ nào tác dụng rất nhiều hắc y nhân, sôi nổi nhào hướng tiểu lâu thượng noán các cùng ở dưới lầu hành lang các nơi xem xét lửa khói trong chiều đại thần cùng gia quý nhóm. Vốn là không lớn noán các tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Dung cẩn lôi kéo một thanh y rì sau này thối lui, trùng Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc phát hiện bị hành thích chủ yếu mục tiêu Tây Việt đế thế nhưng vẫn như cũ thập phần bình tĩnh ngồi ở cái bàn mặt sau liền động đều không có động một chút, hiện nhiên là chắc chắn những cái đó thích khách căn bản là thương không đến hắn. Giờ khắc này, Mục Thanh Y Lý không thể không thừa nhận Tây Việt đế không hổ là Tây Việt kiến quốc tới nay lợi hại nhất vài vị đế vương chi nhất, cũng chỉ là này phân gặp nguy không loạn công lực liền không phải người bình thường có khả năng cập. Thức mau, liền có trong cung thị vệ vọt vào tới cứu giá. Tùy tiện đem những cái đó tay chói gà không chặt vương phi nhóm cùng nhau đưa ra nguan cát, đưa đến an toàn địa phương đi. Mà đồng dạng tay chói gà không chặt cố lưu vân cùng dự vương điện hạ tự nhiên cũng bị đưa về này trong đó. Chỉ là lúc này, toàn bộ trong hoàng cung một mảnh hỗn loạn bất ham, lại có chỗ nào là chân chính an toàn. Vừa mới vừa ra khỏi cửa, một cái không biết là nào một nhà nữ quyến đã bị nên diện mà đến nhất kiếm khảm đao trên mặt đất, lại là khiến cho một trận kinh hô. Dung cẩn thông dong lôi kéo một thanh ý yên tâm thoải mái bị bọn thị vệ bảo hộ trừ bỏ nón cát, liền tìm một người thiếu không chấp mắt địa phương dừng lại. Nương ở nơi này làm gì? Một thanh ý thì như mày. Dung cẩn nhàn nhạt nói, nón cắt quá nhỏ, bọn họ trong chốc lát cũng sẽ ra tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu nguyên bản ở nón cát đánh nhau mọi người đều sôi nổi vọt ra, tiếp tục ở trên nền tuyết đánh nhau lên. Cựu ca. Đông phương húc trên người nguyệt bạch áo gấm cũng nhiễm không ít máu tươi đệ như vậy một thanh nhiệm huyết trường kiếm vọt tới hai người trước mặt tới cười nói tử thanh các ngươi không có việc gì liền thật tốt quá dung Cẩn hư nhẹ một tiếng chúng ta có thể có chuyện gì nhưng thật ra ngươi không đi bảo hộ tương thành công chúa ở chỗ này làm gì đông vương hút cười nói mẫu thân tự nhiên có phụ thân bảo hộ chỗ nào có ta chuyện gì nhi a cửu ca không phải không có phương tiện sao ta tới bảo hộ các ngươi a một thanh y rìa biết hắn là chỉ dung Cẩn không tiện triển lộ võ công sự tình Xem ra Đông Phương Húc cùng Dung Cẩn quan hệ thật sự là không tồi. Cư nhiên biết Dung Cẩn nhiều như vậy bí mật còn không có bị diệt khẩu, vậy làm phiền Đông Phương công tử. Đông Phương Húc trường kiếm giương lên, cười tủm tỉm nói, Tử Thanh không cần khách khí, bảo hộ mỹ nhân là bản công tử nên làm sự tình. Ba người dựa vào trong hoa viên núi giả thạch mặt sau, bởi vì là buổi tối đảo cũng không dễ dàng bị người chú ý tới. Nhìn trắng xóa trong hoa viên đao quang kiếm ảnh đan sen, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đem nguyên bản dao thừa vui mừng mạt không còn một mảnh thức mau trong cung thị vệ sôi nổi đổi tới đêm này đó thích khách bao quanh vây quanh thích khách tuy rằng võ công cao cường nhưng là rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay lúc sau càng có nam cung tuyệt gia nhập lúc sau càng là nghiêng về một bên hỏng mất nay vẫn là một thanh y lần đầu tiên nhìn thấy nam cung tuyệt chỉ thấy minh mông tuyết địa thượng một thân màu xám bạc cẩm y lìa dâu tóc xám trắng gầy nhưng rắn chắc láo giả trong tay một thanh đại đao vũ uy vũ sinh phong nam cung tuyệt trong tay đao hiển nhiên là tùy tay từ người khác trong tay đoạt lại đây Nam cung tuyệt bản nhân am hiểu cũng không phải đào pháp. Nhưng là ngay cả như vậy, một thanh bình thường trường đao ở trong tay hắn cũng vũ ra một thế hệ tông sư phong phạm. Cho dù là một thanh y, y như vậy không biết võ công người cũng không khỏi xem tán thưởng không thôi. Người không bằng hắn. Sau một lúc lâu, một thanh y, y ở dung cẩn bên thai thấp giọng nói. Võ công cao thấp một thanh y, y không hiểu, nhưng là cái loại này huyền diệu khó giải thích khí thế một thanh y, y lại là có thể hiểu được đến. Vô luận là dung cẩn vẫn là ca thư hàn cùng nhất vân. Đều không bằng nam cung tuyệt Bất quá lấy dung cẩn tuổi tắc cũng lại là không cần cùng nam cung tuyệt so Nam cung tuyệt ở 18-9 tuổi Thời điểm tuyệt không có dung cẩn hiện giờ võ công tu vi Dung cẩn hư nhẹ một tiếng cũng không cãi lại Nghiễm nhiên là thừa nhận chính mình không bằng nam cung tuyệt Có nam cung tuyệt ra tay Cũng bất quá sau một lát trường hợp liền đã hoàn toàn khống chế được Đương nam cung tuyệt đao đặt tại cuối cùng một cái giờ phút này trên cổ thời điểm Nam cung tuyệt trầm giọng hỏi Người nào dám can đảm vào cung hành thích?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 Mà Tây Việt đế bởi vì mấy năm nay làm việc ngang ngược, gặp được ám sát tự nhiên là càng không ít. Đêm nay trận thế hiển nhiên còn không bị hắn xem ở trong mắt. Chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua ở đây mọi người, trầm giọng nói, kéo xuống đi. Lập tức lại trong cung thị vệ tiến lên, đâu vào đấy đem thi thể kéo xuống đi, quét tước tuyết địa chờ đến mọi người một lần nữa trở lại đại điện thời điểm bên ngoài huyết sắc cũng đã sớm một lần nữa bị tuyết vùi lốc. Cẩn nhi, Tây Việt đế nhìn lướt qua mãn điện quần thần cùng hoàng tử, giọng kêu Dung cẩn chậm gì gì lôi kéo một thanh ý gì đi ra, phía sau còn đi theo dẫn theo kiếm Đông Phương Húc. Nhìn đến Dung cẩn không có việc gì, Tây Việt Đế lúc này mới yên tâm gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Đông Phương Húc cười nói, vậy hạ, có Húc Nhi ở, kiểu cứu, cứu cứu như thế nào sẽ có việc đâu. Nói còn đắc ý dơ dơ lên trong tay mang huyết kiếm. Xem đến phía dưới tinh viễn hầu sắc mặt chầm xuống, Húc Nhi, làm càn. Ai chuẩn ngươi mang kiếm nhập điện? Đông Phương Húc ngần ra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 Tất nhiên là sẽ không trách phạt hắn, không chỉ có sẽ không trách phạt còn sẽ đại đại ngợi khen. "Hảo hài tử, tính viễn hầu chi tử Đông Phương Húc văn võ song toàn, bảo hộ hoàng tử có công." Ân. Thường hoàng kim ngàn lượng, bảo kiếm một thanh. "Ngày mai đi Ngự Lâm quân báo danh đi." Đông Phương Húc ánh mắt sáng lên, đà tạ bệ hạ. Ngự Lâm quân bất đồng với trong cung thị vệ, đó là chính quy Tây Việt quân nhân, hơn nữa càng là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Chính là phụ thân hắn tĩnh viễn hầu thậm chí là nam cung tuyệt này đó danh tướng đã từng đều ở ngự lâm quân đãi quá, nhưng nói là Tây Việt đế tâm phúc trung tâm phúc. Tây Việt đế lời này vừa ra, mọi người sôi nổi hâm mộ không thôi. Đồng thời âm thầm bóp cổ tay sớm biết rằng bệ hạ ban thưởng dễ dàng như vậy, bọn họ liều chết cũng phải đi bảo hộ cửu điện hạ A. Vừa mới bị ám sát, cho dù không có gì đại loạn tử, Tây Việt đế tâm tình cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lãnh đạm quét mọi người liếc mắt một cái. Để lại Trang Vương, Đoan Vương, Tần Vương chờ mấy cái vương ra cùng Nam cung Tuyệt, khiến cho người khác đều đi trở về. Ra cung lên xe ngựa, xe ngựa vừa mới khởi động chuẩn bị hồi dự Vương phủ một bóng người liền bay nhanh xuyến đi lên. Đông Vương Húc lấy lòng nhìn Dung Cẩn nói, "Cửu ca." Dung Cẩn nghiêng oai dựa vào trên xe ngựa, nhàn nhạt, nhạt quét Đông Vương Húc liếc mắt một cái nói, "Không đi theo tính viễn hầu về nhà, chạy tới nơi này làm gì?" Đông Vương Húc có chút ngượng ngùng cười nói, "Này không phải tưởng cảm ơn cửu ca sao?" Nếu không phải cựu ca, ta như thế nào có thể tiến ngự lâm quân đâu? Tây Việt đế đôi những cái đó công hơn lớn lao tướng lãnh phòng thực nghiệm, nam cung tuyệt một thế hệ danh tướng võ công cái thế, trừ bỏ chiến sự khởi thời điểm bên ngoài lãnh binh đánh giặc, mặt khác thời điểm liền một bước đều ra không được kinh thành. Mỹ kỳ danh rằng là ở kinh thành bạn giá, trên thực tế lại là đem hắn cùng Tây Việt trăm vạn đại quân phân cách mở ra. Đông phương húc tổ phụ, trước đây tính Viễn hầu đã từng cũng là một thế hệ danh tướng danh khí cũng chưa chắc bại bởi hiện tại nam cung tuyệt đối thiếu từ trước đây tịnh viện hầu qua đời lúc sau tây việt đế đem đại công chúa gả thấp đông phương gia đông phương húc phụ thân lại là liền binh quyền biên nhi đều sở không tới tuy rằng cũng đánh quá một lần chưa thôi có chút thành tiệu mấy năm nay lại trên cơ bản tương đương nhàn rỗi ở nhà cứ thế mãi nam cung húc cho dù là hoàng đế cháu ngoại cũng chỉ có thể trở thành kinh thành trung ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng hôm nay lại bởi vì bảo hộ cửu hoàng tử có công Tây Việt đế nhất thời lòng tâm đại duyệt mà đem hắn xếp vào ngự lâm quân, tuy rằng về sau khả năng vẫn là sẽ đã chịu chén ép, nhưng là lại cơ hội tiến tới tổng so thật sự mỗi ngày ở kinh thành nơi nơi tiên hoàng xem ai ra cô nương công tử càng xinh đẹp tốt một chút. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, tựa hồ khinh thường nói chuyện. Mục thanh y có chút kinh ngạc nhướng mày nói, ngươi biết đêm nay sẽ có thích khách. Dung Cẩn nói, trong hoàng cung sự tình còn không phải là như vậy vài món, có tự nhiên là hảo, không có cũng không lỗ nhưng thật ra ngươi dung cẩn mắt lén nhìn thoáng qua Đông Phương Húc như thế nào sẽ biết hôm nay trong cung sẽ xảy ra chuyện Đông Phương Húc cười hất hác có chút ngượng ngùng nói cái này sao cựu ca ngươi biết ta có không ít bằng hữu sao cái này có địa phương tin tức nhất linh thông không cẩn thận nghe được một ít tin đồn nhảm nhí Đông Phương Húc ăn chơi chắc táng chi danh mãn kinh thành ngày thường cũng yêu nhất kết giao những cái đó tam giáo cựu lưu nhân vật càng thích trà trộn với trà lâu quán rượu pháo hoa ơi tự nhiên có thể nghe nói không ít tiểu đạo tin tức Tin đồn nhảm nhí. Dung cẩn những mày, có người muốn vào cung hành thích loại chuyện này nguyên lai like ở Đông Phương công tử trong lòng chỉ là một ít tin đồn nhảm nhí. Đông Phương hút khó xử nói, ta nói chính là thật sự à, chỉ là nghe nói gần nhất trong kinh thành tới không ít người sao, ta phòng trường. Này một hai năm trong cung luôn là muốn nháo thượng một hai lần, ta nếu là chạy tiến cung đi theo bệ hạ nói có người muốn hành thích, nếu là thật sự có còn hảo thuyết, nếu là không có ta đã có thể xong rồi. Dung cẩn vây vây tay, không thèm để ý nói. Tính, có hay không người muốn hành thích cùng bản công tử cũng không có gì quan hệ. Về sau. Đông phương Húc lấy lòng thấu tiến lên, về sau có cái gì tin tức ta nhất định lập tức bẩm báo cấp cửu ca. Dung cẩn những mày, ta chỉ là tưởng nói về sau đường hướng những cái đó địa phương chạy loạn. Nếu ngươi như vậy có tâm, bản công tử liền vui lòng nhận cho. Trở về đi, miễn cho tính viễn hổ lo lắng. Nói xong, dung cửu công tử không chút khách khí phất tay đổi người. Đông phương Húc bất đắc dĩ. Chỉ phải chính mình vén dèm lên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Thanh thanh suy nghĩ cái gì? Trong xe ngựa trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, Dung Cẩn mở to mắt thấy rửa vào trên xe ngựa chầm ngâm không nói một thanh y gì hỏi. Dương mắt nhìn hắn một cái, một thanh y hơi hơi như mày nói, suy nghĩ chuyện đêm nay. Dung Cẩn hư nhẹ nói, mấy năm nay, trong cung có thích khách sự tình không có 10 lần cũng có 8 lần, liền lao nhân chính mình đều không nghĩ. Lao nhân giết người quá nhiều, muốn hắn mệnh người tự nhiên cũng liền càng nhiều. Tưởng cũng vô dụng, còn không bằng nhiều chảo mấy cái thích khách toàn bộ giết. Một thanh y ghi nhướng mày nói, ngươi không nghe được cái kia thích khách chết phía trước lời nói sao. Lúc này đây không thành còn có tiếp theo, những người đó hiển nhiên không phải bình thường thích khách, toàn bộ đều là huấn luyện có tố tử sĩ. Ở chúng ta không biết địa phương, còn có người âm thầm có được một cái như thế đại thế lực, cựu công tử ngươi cư nhiên một chút đều không lo lắng. Dung cẩn như suy tư gì? Thanh thanh ý tứ là những người này không phải những cái đó xem lão nhân không vừa mắt hoặc là cùng hắn có thủ không đội trời chung người. Mục thanh ý thì nói, thủ không đội trời chung có thể là thật sự, nhưng là chỉ sợ cũng không hoàn toàn là vì báo thủ. Nếu là muốn báo thủ, tuyệt không sẽ tuyển ở tối hôm qua cái loại này thời điểm lấy như vậy phương thức xuất hiện. Tối hôm qua cơ hồ toàn bộ kinh thành quan văn võ tướng đều ở, đơn nói một cái nam cung tuyệt liền rất khả năng làm những cái đó thích khách kế hoạch sắp thành lại bại. Dung Cẩn nhẹ khấu xuống tay biên xe ngựa đệm, nhàn nhạt nói, "Thích khách chỉ là muốn làm lão nhân ở văn võ bá quan trước mặt mất mặt, hoặc là nói, là muốn cấp lão nhân tự tìm phiền phức." Mục Thanh Y Liễu nhấp môi cười nói, "Rất thú vị người có phải hay không? Thì tính sao, chỉ cần không tới trêu chọc bản công tử, bản công tử mới lười đến mặc kệ nó." Dung Cẩn nhướng mày cười nói, "Mục Thanh Y Liễu thở dài, nhìn ra được tới Dung Cẩn đối Tây Việt đế cái này phụ thân thật sự là cảm tình thiếu đáng thương." Phía trước kia thích khách từ dung cẩn trước mặt hướng quá thời điểm hắn đừng nói là lo lắng, liền ánh mắt đều không có biến. phảng phất kia thích khách không phải muốn giết hắn phụ thân, mà là muốn sát một cái dâu riêng người giống nhau. Dung cẩn rối tay đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng cười nói, thanh thanh không cần lo lắng, lao nhân tuổi tuy rằng lớn, thân thủ lại còn không yếu, chẳng qua mấy năm nay không có yêu cầu hắn động thủ thôi. Sao có thể bị cái loại này trình độ thích khách giết? Mục thanh y gì hãy nhuẩn miệng cười. Nàng nhưng thật ra đã quên Tây Việt đế tuổi trẻ thời điểm chính là có tiếng văn võ song toàn hàng người. Chỉ là làm hoàng đế lúc sau dần dần thu liễm đi lên. Những năm gần đây, cũng không có người biết Tây Việt đế võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao hoặc là có bao nhiêu đế. Nhưng là nếu Dung Cẩn nhắc tới, chắc là không yếu. Cho nên, muốn ám sát lao nhân là không được. Dung Cẩn có chút tiếc nuối thở dài nói. Trở lại dự vương trong phủ, bộ ngọc đường tiết nhậm trở vội vàng đón ra tới. Trong cung gia thích khách sự tình hiện tại ngoài cung người tự nhiên đều đã biết, nhìn đến hai người bình an trở về mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Dung cần nhìn xem sắc trời, thế nhưng đã gần nửa đêm, vẫy vây tay nhượng bộ ngọc đường đám người lui ra, lôi kéo một thanh y cười tủm tìm nói, chúng ta này cũng coi như là đón giao thừa đi, không bằng thanh thanh bồi bản công tử cùng nhau đón giao thừa như thế nào. mục thanh y nhìn thời gian quả nhiên đã không sai biệt lắm, nhuận miệng cười nói, nếu vương ra có nảy hứng thú, tự nhiên là phụ bồi. Hai người đón giao thừa, cũng chỉ là ở Thanh Ninh Hiên trong tiểu viện một chỗ đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió tứ phía đều bị phong thượng, bên trong châm ấm áp than hỏa, đảo cũng là ấm áp nồng đậm. Sai người đưa tới mấy cái tiểu thái điểm tâm cùng một bộ đã lâu, liền bên ngoài cảnh tuyết đảo cũng có khác một phen thú vị. Một Thanh Y di thiển trước một ngụ rượu, một cổ nhiệt khí tức khắc huyết tán đến khắp người. Nguyên bản còn có một tia Hàn Ý cũng đi theo biến mất vô tung. Dung Cẩn sung sướng dựa vào ghế dựa nhìn bên ngoài cảnh tuyết một tay bưng chén rượu lười biếng uống rượu cảm thán nói, bản công tử còn không có cùng người cùng nhau qua ăn tết đâu. một thanh y có chút kinh ngạc, năm rồi cửu công tử như thế nào ăn tết? dung cẩn nhàn nhạt nói, tâm tình hảo liền đi đến hội, tâm tình không hảo liền ở mai viên ngủ bái. một thanh y liền nhớ tới kia diện tích pha đại mai viên, mai viên trung lúc này sở hữu hoa mai sớm đã nở rộ, còn có kia viên trung lẻ loi một tòa tiểu lâu, tưởng tượng thấy như vậy một cái lạnh băng ban đêm, vốn nên là vạn gia chúc mừng nhật tử. Một cái nho nhỏ hài tử lẻ loi một người ngồi ở tiểu lâu, nghe kia rét lạnh lũ hương đi vào giấc ngủ, một năm lại một năm nữa. Trong lòng không khỏi đau xót, nhẹ giọng nói, về sau ta bồi ngươi ăn tết. Dung Cẩn gật đầu, về sau bảng công tử cũng bồi thanh thanh an tết. Một thanh y thì cười nhạt, Dung Cẩn tuy rằng phụ thân huynh đệ rất nhiều, tại đây to như vậy trong hoàng thành lại phản phất vĩnh viên đều lẻ loi một mình giống nhau. Mà nàng trừ bỏ biểu ca cùng đại ca, tại đây trên đời cũng không có khác thân nhân. Hai người làm bạn đảo cũng không có vẻ như vậy cô đơn. Thanh thanh cần phải nghe bản công tử đánh đàn. Dung Cẩn cười nói. Mục thanh y lìa lại cười nói, có thể nghe kiểu công tử đánh đàn, tự nhiên là ta phúc phận. Chăm chú lắng nghe. Dung Cẩn những mày nói, bản công tử đạn đến không có thanh thanh dễ nghe. Ta trước cấp thanh thanh đạn, sau đó thanh thanh bàn lại cho ta nghe. Mục thanh y lìa gật đầu, Dung Cẩn đứng dậy nhanh nhẹn mà đi, không bao lâu liền ôm một khối tố cầm đi đến. Cũng không bắt bẻ tùy ý ngồi xuống Đôi tay thỉnh bắt cầm huyền, từ từ tiếng đàn tự chỉ gian chảy ra. Lấy một thanh ý tiêu chuẩn tới xem dung cẩn cầm đạn phi thường không tồi, thậm chí so nàng càng tốt. Cái này làm cho một thanh ý ý không thể không cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng dung cẩn cùng bình thường hoàng tử là không giống nhau. Có thể nói, dung cẩn trên cơ bản không có tiếp thu quá cái gì chính quy hoàng thất giáo dục. Tám tuổi phía trước dung cẩn thậm chí liền biết chữ đều là tiết nhậm giáo, tiết nhậm chỉ là cái bình thường thái giám, tự nhiên cũng giao không được hắn quá nhiều đồ vật. So với mới ba bốn tuổi phía trước liền bắt đầu vỡ lòng thiên gia hoàng tử tới nói, tám tuổi mới bắt đầu vỡ lòng Dung Cẩn khởi bước liền so người bình thường chậm không ít. Mà tám tuổi lúc sau Tây Việt đế đối Dung Cẩn cương chiều cũng cũng không yêu cầu hắn việc học muốn nhiều ít, Dung Cẩn có thể có hiện giờ như vậy năng lực cùng thành tiểu, sắp thật là muốn quy công với hắn trời sinh thông tuệ. Đối thượng một thanh ý kinh ngạc ánh mắt, Dung Cẩn nhàn nhạt cười nói, Mai Viên có một khối mâu phi lưu lại đàn cổ. Khi còn nhỏ không có gì sự liền thường xuyên chơi. Mục thanh y ghi cũng phát hiện dung cẩn đánh đàn chỉ pháp không thuận thập phần quy phạm, có thể thấy được lại là không phải cái gì danh sư giáo thụ mà là không thể dạy cũng hiểu. Đạn rất há, so với ta hảo. Mục thanh y ghi nhẹ giọng nói. Đã từng có người lời bình quá nàng tiếng đàn, ở nàng là cố vân ca thời điểm, nói nàng tiếng đàn kỹ xảo cao minh dễ nghe hềm thai lại khó có thể nhập tâm. Cố gia đại tiểu thư cho dù tính cách dịu dàng đại khí, tiếng đàn lại luôn là không thể tránh khỏi mang theo một tia cao cao tại thượng. Sau lại cố ra kỳ biến, vãn vân cầm đồng dạng cũng được xưng kinh thành nhất tuyệt. Nhưng lại thương với ưu hận, lệnh người nghe chi tâm toàn, có thất cầm làm nhạc chi lệ khí xa xưa, bình thẳng, đại khí. Lại lúc sau, nàng tiếng đàn thế nhưng dần dần mà nhiễm một tia sắc bén cùng sắc khí, nhưng thật ra khoảng cách năm đó tiên sinh giáo thụ cầm chi nhất đạo càng ngày càng xa. Dung cẩn tiếng đàn càng thêm làm người kinh ngạc. Bởi vì hắn tiếng đàn gì đó không có, cũng không phải nói hắn tiếng đàn không hề cảm tình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 một loại so tịch mịch càng tịch mịch, so oán hận càng oán hận, so thống khổ càng thống khổ cảm giác. tịch mịch tới rồi cuối liền quên mất tịch mịch, oán hận tới rồi cực điểm, liền đã không có oán hận, thống khổ tới rồi cực hạn liền quên mất thống khổ. dung cẩn trong lòng, cái gì cũng không có. nhìn trước mắt ngủ say trung yên lặng dung diễm, nguyên bản kích thích cầm huyền tay hơi hơi dừng một chút. nếu một thanh ý gì lúc này tỉnh nói tất nhiên sẽ nghe ra tiếng đàn trung biến hóa. chạm vào, tiếng đàn sậu đỉnh. Dung Cẩn đứng dậy nhẹ nhàng che lại ngủ say chung nhân nhi hai lộ thai, làm bên ngoài vàng trời động mà ôm lấy thanh vô pháp quấy dày đến ngủ say chung nhân nhi. Dung Cẩn túi đầu nhìn ngủ say chung mày đẹp nhíu lại một thanh y rì, thấp thấp cười ở nàng giữa mày rơi xuống một cái nhợt nhạt hôn, thanh thanh, tân nhiên vui sướng. Bản công tử thật cao hứng đâu. Rốt cuộc không phải một người, chỉ cần có nàng tại bên người, cho dù là ngủ rồi, cho dù nàng cái gì cũng không nói, hắn cũng cảm giác được vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn. Phản phất chỉ cần có nàng ở, thế giới này đó là chỉ có bọn họ hai người hắn cũng có thể cảm thấy thỏa mãn mà yên vui. Giờ khắc này, phản phất những cái đó dã tâm khát vọng tính kế đều không ở như vậy quan trọng, chỉ cần nàng vẫn luôn ở hắn bên người là được. Thanh thanh, chỉ cần ngươi vinh viễn ở ta bên người, dung cẩn, mệnh đều có thể cho ngươi. Nhan nhạt tuyết chiếu sáng ở đình hong gió, hắc y y tuấn mị thanh niên túi người hôn môi này ghế dựa ngủ say bạch lý y, y thiếu niên, thế nhưng phản phất một bộ vô cùng mỹ lệ bức họa của tròn đình hóng gió ngoại, bộ ngọc đường dơ dù yên lặng mà đứng, ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn lại bắt đầu phiêu tuyết không trung. Hoàng thành mùa đông tựa hồ luôn là hạ tuyết. Tiến Bảo, chuyện gì? Dung Cẩn tự nhiên đã sớm phát hiện bên ngoài người, cũng không thèm để ý chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn đỉnh ngoại bộ ngọc đường. Bộ ngọc đường cũng không có vào cửa, chỉ là đứng ở cửa thấp giọng nói, khởi bẩm vương gia, vừa mới trong thành đang ở các gia các hộ siêu tầm thích khách. Tuy rằng Dung Cẩn cùng một thanh ý rìa cũng không có nói cho hắn. Lại cũng không có cố tình giấu giếm, lấy bộ ngọc đường thông minh cùng cẩn thận như thế nào sẽ không có phát hiện Dung Cẩn trong viện dị thường. Vương Gia cùng Tổng Quản mang theo một cái trọng thương người trở về, mặc kệ nói như thế nào hiện tại tự nhiên muốn tới bẩm báo một tiếng, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn. Dung Cẩn lại không có để ý tới bộ ngọc đường hiểu lầm, nhẹ nhàng bế lên một thanh y đi ra ngoài, chỉ là đạm như nói, không cần để ý tới, buồn vương đảo muốn nhìn ai dám tới lục soát dự vương phủ. Là, vương gia, Nhìn hắn rời đi bóng dáng, bộ ngọc đường trung quy vẫn là thở dài. Thôi, này cũng mặc kệ chuyện của hắn. Sáng sớm, Mục Thanh Y tỉnh lại thời điểm đã ở chính mình trên giường. Tối hôm qua thế nhưng nghe rung cẩn tiếng đàn bất chi bất giác liền ngủ rồi. Từ cô ra biến đổi lớn lúc sau.